chương chín mươi lăm đi vào sân nhà chém giết chương chín mươi lăm đi vào sân nhà chém giết hoang đảo trung ương lúc này gió tuyết càng tăng lên gió lạnh tứ ngược tại c h u ỗ i thủi không có một tia màu xanh biết hoang đảo trong chiến trường đầy đất bừa bộn khắp nơi đều có cây khô sụp đổ chẳng như tuyết tuyết động cũng bị tầng tuyết phía dưới bùn đất nhuộm thành màu đen giang linh nhìn thoáng qua sáu tay thần duệ phong thần s ứ thân hình hắn lần nữa khẽ đ ộ n g tại hai người trong mắt đột nhiên nhìn thấy giang linh hóa thành tắm rửa điện hỏa mánh hổ nào về phía sáu tay thần d ệ mánh hổ tiếng gầm cừ vang vọng trời cao cao tốc di động dưới sau lưng nhấc lên ngập trời sóng lửa quyền này thế có vẻ như so lúc ban đầu thời điểm mạnh lên một chút ta ngoài ngàn mét tinh hộ pháp thấy cảnh này âm thầm kinh hãi mắt trần có thể thấy tốc độ tiến bộ để hắn kinh t h á n không thôi cùng lúc đó nhìn xem mang theo sóng lửa lao thẳng tới mình mà đến lửa h ồ sáu tay thần duệ hình thái phong thần s ứ số quyền tế xuất phong tỏa lửa h ồ cai trán con mắt ngực các loại chỗ bị quyền thế đánh vỡ hắn thế giới tinh thần phong ngự chiếu dọi tại trong đầu hắn thời khắc này giang linh trong mắt hắn cùng lửa hổ không khác không cách nào đánh vỡ quyền thế chiếu dọi tại trong đầu hắn hình tượng cho dù hắn biết rõ trước mặt đầu này lửa hổ chính là huyết tượng nhưng hắn xuất thủ thời điểm lực đạo vẫn như cũ yếu hơn ba phần một khác từ ba chặng chỗ một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng quyết tán khí lãng quyết tán cuốn đi không trung tuyết bay cuốn đi diện tích tuyết đá vụn cùng cành khô đối mặt giang linh bột phát toàn bộ lực lượng cùng cao tốc mang theo lượng cùng cao tốc mang đến cường đại lực trùng kích cho dù hóa thành sáu tay thần duệ phong thần sứ cũng không cách nào nhẹ nhõm đón lấy cái này một q u y ề n cường đại lực trùng kích trong nháy mắt xé mở hắn quyển xương phía trên t ầ n kia như cây già vỏ cây tràn ngập nếp đốn làn ra trên nắm tay vết thương cũng không lớn vẹn vẹn chỉ có ba khu móng tay lớn nhỏ ra bị xé mở thông qua ba khu móng tay lớn nhỏ vết thương giờ phút này có thể thấy rõ ràng hắn làn da bọc vào tầng kia xương cốt có á n h tạo xương mang theo trong suốt n g ọ cốt c hai người đụng một cái tức cách giang linh hướng về sau phương tối lui hóa giải cỗ này cường đại phản xung lực sáu tay thần vệ phong thần s ứ cũng như trước đó như vậy liên tiếp lui về phía sau đạp nát t ầ n g đất phía dưới nhang thạch nhấc lên trận trận tiếng oanh minh đột nhiên thần s á c hắn biến đổi trên nắm tay vừa mới s ợ thụ lộ ra quyền xương bị thương ngoài ra bây giờ thương thế này chẳng những không có nhanh chóng khép lại ngược lại đang nhanh chóng hướng phía cánh tay của hắn lan tràn vẹn vẹn trong trước mắt thương thế mở rộng trên nắm tay huyết đ ụ c đang dần dần biến mất hắn lúc này mới phát giác được nắm đ ấ m ở giữa tồn tại một cỗ trôn b ù i lực lượng cỗ lực lượng này không những tại ma d i ệ t hắn huyết đ ụ c đồng thời còn tại ngăn cản thương thế khép lại một bên khác giang linh rời khỏi ngoài mấy trượng nhìn thấy sáu tay thần duệ trên nắm tay dần dần mở rộng thương thế trong lòng của hắm đ ỗ n nhiên vui mừng hữu hiệu tại vận chuyển thủy hỏa chân tình trước đó lúc trước hắn đã t ư n g đối sáu tay thần duệ trạng thái ph giống như vừa mới như vậy nắm đấm cùng nắm đấm va chạm xé mở trên nắm tay làn da lộ ra làn da bọc vào quyển xương loại thương thế này đừng nói đối có được bất tử tự thân sáu tay thần duệ cho dù là hắn loại thương thế này cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục nhưng giờ phút này thì lại khác vận chuyển thủy hỏa chân kình thủy hỏa chân kình nhập thể tựa như cối say ma diện sáu tay thần duệ vết đủ, để hắn thương thế mở rộng đã có hiệu vậy liền nhân lúc h ắ n bệnh đòi mạng hắn giang linh ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt b ộ c phát ra toàn bộ tốc độ oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên tại giang ninh tốc độ khủng khiếp trước mặt sáu tay thần v ệ chỉ có thể bị động bị đánh trên người hắn liền xuất hiện một thủy hỏa chân kinh ở trong cơ thể hắn lưu lại như là cối say không ngừng ma d i ệ t hắn huyết đục ngăn cản hắn huyết đục tái sinh những cái kia vừa mới ngoi đầu lên mầm thịt ý đ ồ lẫn nhau khép lại thời điểm liền trong nháy mắt bị lưu lại thủy hỏa chân kinh ma d i ệ t mấy chục cái hô hấp sau hô giang ninh ngừng bước chân sâu p h u n một ngụm c h ọ c khí hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút thần d ệ cũng quá khó giết trong lòng của hắn âm thầm nhạ ránh trước mắt sáu tay thần d ệ tại hắn tấn mạnh thê công giới bây giờ vẫn như cũ hoàn hảo. to to nhỏ nhỏ vết thương tuy có mười mấy nơi mỗi chỗ vết thương cũng có ít cm đến hơn mười cm lớn nhỏ nhưng loại thương thế này đối với thân cao một t r ư ợ n g có thửa eo so v ạ c nước còn lớn hơn sáu tay thần v ệ mà nói vẫn như cũng là rất nhỏ tổn thương loại thương thế này không có ý nghĩa mà lại theo nơi nào đó vết thương thủy hỏa chân kình tiêu tán về sau tại hắn cường đại sinh mệnh lực cùng tự lành năng lực trước mặt vết thương trong chốc lát liền triệt để khỏi hẳn nói cách khác hắn loại này thế công dù cho tiếp tục mấy ngày mấy đêm không có những biến cố khác cũng khó có thể giết chết trước mặt sáu tay thần d ệ một bên khác phong thần s ứ chậm rãi b u ô n g xuống bảo vệ đầu bốn hai tay cánh tay hắn n i ế t miệng cười một tiếng đen như mực trong hai mắt toát ra tàn nhận ánh mắt đánh m ệ h không giờ đến thiên t a đi vừa dứt lời q u a n h sáu tay thần vệ k h é động dưới chân hắn đá vụn bằng khắp nơi đùn đất tung bay đ ỗ n g nhiên như l à n h ư đạn pháo phóng tới giang linh thân thể cao lớn nhấc lên kinh khủng khí lãng chu vi tuyết động cùng bùn đất trong nháy mắt bị hắn khí lãng cuốn lên nhìn thoáng qua sáu tay thần vệ hình thái phong thần sư một chút giang linh trong nháy mắt xoay người rời đi phong thần sư nói cũng không sai chiến đấu kịch liệt như thế quả th mà lại hắn cũng phát hiện chỉ bằng vào những thủ đoạn này là giết không được trước mặt sáu tay thần duệ trạng thái phong thần s ứ đã như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp cuối cùng trước đó hắn muốn vào nước khôi phục lại trạng thái bản thân khôi phục đến đỉnh phong trạng thái bây giờ hắn nội tức khô kiệt thể lực tiêu hao hơn phân nửa toàn thân trên dưới cũng có vẻ hơi mệt mỏi nhất là cơ bắp liên tiếp toàn lực bộ phát để hắn cảm nhận được cơ bắp đã không còn chút sức lực nào mười phần lực bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng phát huy chín phần nếu là tái chiến tiếp sẽ dần dần lâm vào triệt để kiệt lực trạng thái muốn chạy trốn nhìn xem giang linh quay người rời đi biến thân làm sáu tay thần duệ phong thần sứ lập tức nghe răng cười một tiếng thân hình hắn khẽ động liền đuổi theo đột nhiên tiếng xe gió từ giang linh sau lưng đánh tới nhấc lên trận trận âm thiếu mỗi một khối đá bụng từ không trung s ẹ t qua vết tích đều xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy sưng ơ trắng đây là điện hình em mê. âm bạo mây âm bạo mây xuất hiện chỉ có vật thể tốc độ đang đến gần vận tốc âm thanh hoặc là vượt qua tốc độ âm thanh lúc mới có thể xuất hiện một loại hiện tượng rất rõ ràng đánh út về phía giang linh đá b ụ n đã mười phần tiếp cận vận tốc âm thanh sau một khắc, giang ninh cũng không quay đầu lại liên tục trốn tránh tránh né động tác để tốc độ của hắn giảm mạnh sau lưng sáu tay thần vệ g ặ p đây không khỏi lộ ra t i ế u dung hắn vừa mới cùng giang ninh một mực giao thủ chính là đang chờ giang ninh k i ệ lực hắn hóa thành sáu tay thần vệ trạng thái không biết mệt mỏi sẽ không mỏi m ệ t mà hắn thấy giang ninh cho dù lại có thể đánh tốc độ lại nhanh hết thể đều phải dựa vào thể lực chỉ cần k i ệ lực này tiêu liền trở tại k i a n trướng hắn cùng giang ninh tranh lệch sẽ kéo dài giang ninh cũng mất đi cùng hắn chiến đấu tư cách tốc độ cũng sẽ thật to chậm lại khi đó sẽ lần nữa công thủ dịch hình sẽ trở về hắn sân nhà hắn chỉ cần một đường truy kích bằng vào đánh xa thủ đoạn là có thể đem giang n i n h tươi sống kéo đổ mà lại nơi đây cự ly bờ hồ lạc thủy huyện rất xa đầy đủ cho hắn thời gian rất dài vạn nhất ngoài ngàn mét tinh hộ pháp kinh ngạc nhìn xem trên hoang đảo một màn này lại vậy mà l i ề u mạng như vậy xem ra thần dụ trên là hạ tử mệnh lệnh a trên hoang đảo giang n i n h không ngừng trốn tránh sau lưng đánh tới công tích sáu tay bốn chân để thần dệ trạng thái phong thần xứ đang truy kích thời điểm đều có đầy đủ tay chân đối giang linh phát động công kích lấy hắn thực lực hôm nay tuy y đá bay mặt đất đá v ụ n liền có thể bộc phát sơ bộ nhấc lên âm bạo mây tốc độ loại này cao tốc phá không hòn đá mang theo động năng cực kỳ khủng bố cho dù là giang linh cũng không dám lấy n ụ c thân đi đó nữa chỉ có thể liên tục trốn tránh sau l ư n g hắn đ ư ơ n g theo lấy mặt đất nổ bắn ra hòn đá còn có sáu tay thần v ệ khi thì dùng cánh tay đánh bay nhan thạch cùng ném mạnh mà đến nặng trăm cân nhan thạch chương chín mươi sáu thắc thu mới quyền hành chiến hậu thu hoạch câu nguyên phiếu chương chín mươi sáu h ắ c thu mới quyền hành chiến hậu thu hoạch câu nguyên phiếu t ầ n băng phía trên tinh hộ pháp trong lòng bất an càng ngày càng rất không được ta được rút lui trước làm ra quyết định về sau hắn lúc này chuẩn bị rời đi mà lúc này tại dưới nước giang linh thần sắc vui mừng phát hiện năm điểm thần tính phát hiện hai đạo quyền hành phải t r ă n g hấp thu hấp thu giang linh trong lòng thầm nói sau một k h ắ c hắn liền cảm nhận được trong tay căn này màu đen tựa như có giỏi bỏ nhúc nhích ngón tay trong nháy mắt bị hắn tách ra phía trên vật thần kỳ theo những cái kia vật thần kỳ bóc ra ngón tay màu đen lập tức đã mất đi hắn thần dị biến thành một đoạn thật giống như bị h ồ n khô miếng thịt thần tính năm quyền hành huyết n ụ c tái sinh có thiếu chín mươi sáu mươi ba thần duệ thân thuộc mảnh vỡ cực độ không trọn vẹn thân duệ thân thuộc huyết đ ụ c trúc phúc có thể tăng lên thân thuộc đ ụ c thân tiến độ b à n g này có thể trưởng không thần duệ thân thuộc chú thích này quyền hành cực độ không trọn vẹn hiệu quả yếu ớt còn cần từ cái k h á c thần linh trên thân thu thập giang linh nhìn thoáng qua bảng của mình thần sắc hơi sừng sờ liền đem nó đóng lại bởi vì hắn phát giác được tầng băng phía trên tinh hộ pháp đang nhanh chóng rút lui chém giết phong thần sứ hắn lại sao có thể để bị k i a bãi thần giáo tinh hộ pháp đào tẩu phải biết tại tuần sát phủ bên trong một tôn bãi thần giáo lục phẩm võ giả chính là năm vạn điểm cống hiến trở giá năm vạn lượng về phần ngũ phẩm võ giả sách đều không có sách hiển nhiên là cho rằng không có nói tất yếu dù sao lạc thủy huệ y người n mạnh nhất cũng chính là hồng minh hổ vị này ngũ phẩm nội trắng cảnh đối với hồng minh hổ phía dưới người nào có đề cập tất yếu ngũ phẩm cơn ư giả g cũng không phải bên đường cải trắng lớn nào có dễ dết như vậy nhưng không có sách không có nghĩa là không có khen thưởng giết lục phẩm đoán cốt cảnh bái thần giáo võ giả đều là một cái công lớn húng chi là ngũ phẩm bái thần giáo võ giả hơn nữa còn là hộ pháp cùng hộ pháp tôn thần chi lưu sau đó giang linh cất kỹ phong thần sứ trên người món kia có thể cùng hoàn cảnh tương dung biến sắc áo choàng trong mắt hắn vật này chính là hai vị này hộ pháp thân trên món đồ q u giá nhất một trong tất nhiên có giá trị không nhỏ tầng băng phía trên tinh hộ phát động tốc độ cập nhanh thoáng như một trận gió tại tuyết động phía trên lướt qua cuốn phong quấn lên t u y ế t bay hoàn toàn không cách nào đổi kịp thân ảnh của hắn đột nhiên cách một cách hắn đột nhiên nghe được dưới chân chuyển đến t ầ n g băng vỡ tan thanh âm thanh âm từ hắn phía dưới băng lên sau đó phi tốc chuyển đến chung quanh chu bi đây là hắn không khỏi dừng lại bước chân chừng lớn hai mắt nhìn thấy dưới chân tuyết động chỉ ở giữa phía dưới thật dày tuyết động đang không ngừng lên cao ngưng kết khối tuyết trên khe hở làm tràn thành khối chạm vỡ tan sau một khắc mãnh liệt nước h ồ từ dưới chân dâng trào trong chốc lát liền đem hắn bao phủ xuyên thấu qua nước h ồ hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy cầm đao mà đứng giang linh đồng thời cũng nhìn thấy giang linh bên cạnh cỗ kia nổi lớn lửng hát huyết h u y ế nhục hải cốt kia là giờ khắc này tinh hộ pháp trong lòng rung mạnh hắn cũng rõ ràng chính mình vừa mới bất an đến từ nơi nào suy nghĩ lưu truyền ở giữa không thể đ ị lại trốn hắn trong nháy mắt làm g i quyết định sau một khắc hắn quay người t ứ c đi y đổ vạch nước mà đi nhưng mà theo hắn khéo động hắn lập tức cảm thấy vô cùng kinh hãi vừa mới dâng lên nước hồ đã sớm đem hắn bao phủ lại bây giờ thân hình khéo động liền cảm nhận được nước hồ kinh khủng phản phất biến thành vũng bùn đầm lầy gắt gao hạn chế lại thân hình của hắn thân thể khéo động liền cảm nhận được to lớn trợ lực tốc độ trong nháy mắt giảm mạnh bảy tám phần ở trong nước hành t ẩ u tốc độ giờ phút này so với thường nhân bơi lội cũng không nhanh được bao nhiêu đây là thủ đoạn gì trong lòng của hắn r u n động không hiểu một bên khác giang ninh nhìn thấy tinh hộ pháp động tác hơi quan sát một cái trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiếu dung ở trong nước mới là hắn sân nhà đây cũng là hắn lần thứ nhất đ ế m thử ngự thủy chi thuật ở trong nước vận động tại hắn ngự thủy chi thuật phát huy h ạ n nước hồ dâng lên mấy t r ư ợ n g đem tinh hộ pháp c u ố n vào trong nước giờ phút này nước hồ tức trở thành lĩnh vực của hắn tại nước hồ bao phủ xuống đối thủ nhất cử nhất động đều sẽ nhận cực lớn hạn chế tốc độ giảm mạnh một thân thực lực mười phần nhiều nhất có thể phát huy ra năm sáu phần nhìn xem tinh hộ pháp chậm chạm tốc độ giang linh lập tức hài lòng gật đầu nhưng vào lúc này quanh tinh hộ pháp đông nhiên b ộ c phát nội t ứ c vây quấn hồ bị đánh tan tốc độ của hắn lúc này tăng gọn tựa như cá bơi ở trong nước xuyên t h ẳ n g qua một hơi có thể vượt qua gần xa mười t r ư ợ n g tốc độ không thua gì người bình thường tại lục địa chạy tốc độ nội tức quả nhiên cường đại gặp đây giang linh trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục sau đó tâm niệm của hắn khé động nguyên bản đứng im nước hồ đột nhiên bắt đầu bạo động phương v i ê n vài trăm mét nước hồ bắt đầu hướng phía trung tâm nhanh chóng phun trào hắn cường đại lực trùng kích lập tức để b ộ phát nội tức tinh hộ pháp cũng biến thành cất nước là n vừa mới đánh sơ xác trước người nước hồ liền bị phía sau mặt nước hồ xô đẩy mạ tới cao tốc phun trào nước hồ đập ở trên người hắn không ngừng để thân thể của hắn hướng phía phía sau rút lui sau lưng giờ phút này cũng giống như biến thành vực sâu vòng xoáy không ngừng thôn phệ nước hồ vực sâu vòng xoáy đây là thủ đoạn gì tinh hộ pháp trong lòng lập tức tràn ngập tuyệt vọng hắn mười phần rõ ràng sau lưng giang linh có thể ở trong nước nhanh chóng chém giết hóa thành sáu tay thần duệ trạng thái phong thần sứ hắn liền không khả năng là hắn đối thủ thần duệ trạng thái bên trong đối thực lực tăng phúc lớn nhất rõ ràng nhất chính là hộ pháp tôn thần biến thành sáu tay thần d ệ mà hắn thần d ệ trạng thái đối thực lực tăng trưởng kém xa sáu tay thần b ì n h thường thực lực hai người ở vào sàn sàn với nhau phong thần s ứ không phải là đối thủ của giang n i n h hắn lại thế nào khả năng thắng giang n i n h nhất là kiến thức như thế thần dị thủ đoạn hắn càng là rõ ràng điểm này cùng một bên giang n i n h chính nhìn xem cái tác trong lòng càng là vui mừng nước hồ không ngừng hướng phía trung tâm hội tụ liên tạo thành thủy lao k h ố n địch chi thuật chỉ bằng vào loại thủ đoạn này cho dù hắn không xuất thủ vị t i ê u tinh hộ pháp muốn chạy ra nước của hắn lao k h ố n địch chi thuật cũng không có đơn giản như vậy thử lại lần nữa cái này trận tâm niệm hắn khé động trong chốc lát tinh hộ pháp cảm nhận được ở khắp mọi nơi nước hồ đột nhiên phảng phất tràn đầy sinh mệnh lực hướng phía thai của hắn mũi các loại thất khiếu chui vào trong cơ thể của hắn trong cơ thể hắn vùng đan điền nội tức đ ố n g nhiên một phát trong nháy mắt liền phong tỏa quanh thân tất cả khiếu môn khu cụ cụ cụ hắn liên tục h ò khan mấy lần lúc này mới đem những cái kia tiến vào thể nội nước hồ h ò khan ra yêu nhân hắn nhìn nơi xa dấu ở trong hồ nước đạo thân ảnh kia trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi đúng lúc này giang linh thân hình ở trong nước phi tốc hướng phía hắn tới gần phải kết thúc sao hắn trong miệm tự lầm bầm trong lòng đột nhiên trở nên dị thường bình tĩnh. từ khi nhìn thấy phong thần sứ biến thành sáu tay thần duệ thi thể hải cốt về sau hắn liền biết rõ nên đón chính mình chỉ có tử vong con đường này chương chín mươi bảy huyện thành đệ nhất cường giả thần duệ thân thuộc chương chín mươi bảy huyện thành đệ nhất cường giả thần duệ thân thuộc hoang đ ả o giang l i n h đứng tại trên đá ngầm nhìn thoáng qua bảng của mình thần tính bốn quyền hành huyết nhục tái sinh nửa thiếu một hai thần duệ thân thuộc mạnh mỡ cực độ không trọn vẹn còn có bốn điểm thần tính mà huyết nhục tái sinh cái này quyền hành cụ tử vừa mới có thiếu biến thành nửa thiếu lại lần nữa có thể thể、biến. chợt hắn ánh mắt rơi vào thần duệ thân thuộc bên trên thêm điểm theo tâm niệm hắn khẽ động trước mặt lập tức hiện ra một đạo nhắc nhở thần duệ thân thuộc nên quyền hành quá tàn phá không cách nào rót vào thần tính bù đắp nên quyền hành gặp đây giang linh khẽ lắc đầu sau đó lại lần thêm điểm bốn điểm thần tính trong nháy mắt biến mất huyết n ụ c tái sinh cũng phải lấy đột phá quyền hành huyết n ụ c tái sinh nửa thiếu mười ba mười hai thần duệ thân thuộc mảnh vỡ cực độ không trọn vẹn con cân nước chừng tám chín mươi điểm thần tính đơn giản tính toán một cái giang linh liền lắc đầu một cây huyết n ụ c chi thần ngón tay cũng bất quá hấp thu năm điểm thần tính trước đó tòa kia cung phụng tại thành hoàng miếu thần tượng cũng chỉ là hấp thu đến một điểm thần tính dấu ở hoàng kim hội bên trong đồng thời dùng bách linh huyết h u ẩn dưỡng thần tượng cũng chỉ là hấp thu đến năm điểm thần tính tám chín mươi điểm thần tính cái này cần để hắn đi đồ thần mới có thể làm đến t h â n duệ thân thuộc huyết đ ụ c trúc phúc có thể tăng lên thân thuộc đục thân tiến độ b à n g này có thể trưởng không thần duệ thân thuộc chú thích này quyền hành cực độ không trọn vẹn hiệu quả yếu ớ t còn cần từ cái khác thần linh trên thân t u thập lần nữa nhìn thoáng qua thần d ệ thân thuộc nói do hắn lập tức đóng lại bảng hiệu quả yếu ớ t nói do vẫn là có hiệu quả đã như vậy vậy liền cầm cái người đến nếm thử một cái làm tốt dự định sau hắn mặt lộ vẻ mỉm cười lần này thu hoạch không tệ hắn lập tức khởi hành chuẩn bị trở về trình hồi lâu sau hắn lần nữa tới đến loạn thạch trên vênh bãi trở về nhìn tòa k i a hoang đảo vị trí một chút hắn chậm dại thu hồi ánh mắt ai cũng không biết rõ tại lạc thủy hồ chỗ sâu vừa mới liền phát sinh một trận đỉnh phong chi chiến hai vị ngũ phẩm nội tráng cảnh bãi thần giáo võ giả chết bởi lạc thủy hồ chỗ sâu trong đó bất luận cái gì một người cầm tới huyện thành đến đều là một đỉnh, một đỉnh cấp cờ giả cho dù hồng minh hồ tự mình đến cũng chưa chắc có thể thắng được trong đó một người hai vị k i ê ngũ phẩm nội tráng cảnh bái thần giáo võ giả làm huyết đ ụ c c h i thần thần duệ thân thuộc một khi chuyển biến hình thái chính là ngũ phẩm đ ỉ n h phong phía dưới vô địch tồn tại giang ninh cũng hiểu biết sau trận chiến này kiểm nghiệm xong thực lực bản thân hắn bây giờ chính là lạc thủy huyện đệ nhất cường giả cho dù hồng minh hổ đến cũng không phải là đối thủ của hắn hắn có thể chém giết bái thần giáo sáu tay thần duệ phong thần sứ có thể để cho tinh hộ pháp v ư ơ n cổ liền giết như vậy hồng minh hổ liền không khả năng là đối thủ của hắn đột nhiên trong đầu hắn hiện, hiện một thân ảnh tuần sát phủ nội vụ chỗ bị lao phụ kia bị hồng minh hổ cung kính xưng là bạch bà và người có lẽ nàng mới là đệ nhất giang n i n h trong miệng thì thảo chợt hắn cười cười đệ nhất đệ nhị cũng không trọng yếu trọng yếu là thực lực của ta tiến bộ phi thường nổi bật ngũ phẩm đỉnh phong phía dưới ta bất bại tiến vào ta sân nhà ngũ phẩm đỉnh phong phía dưới ta vô địch tại ta sân nhà ngũ phẩm đỉnh phong ta cũng không sợ sau trận chiến này giang linh tràn đầy tự tin nhất là tiến vào trong nước đi vào hắn sân nhà sau giống như là bước vào lĩnh vực của hắn ở trong nước cho dù ngũ phẩm nội tráng cảnh võ giả buộc phát nội thức có thể không sợ thủy thế công kích nhưng ở khắp mọi nơi gọn sóng đủ để thật to hạn chế đối thủ hết thể hành động để hắn có thể chiếm hết địa lợi ưu thế về phần ở trong nước có thể thắng hay không qua ngũ phẩm đình phòng hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào dù sao loại này cường giả hắn bây giờ cũng m ẹ n m ẹ n gặp qua một vị đó chính là dược vương tốc cốc chủ lục thanh sơn người này là danh chấn đông lăng quận ngũ phẩm cường giả tối đình phóng nhãn toàn bộ đông lăng quận mạnh hơn hắn nhiều nhất bất quá là hai tay số lượng về phần t ô n sư căn cứ tuần sát phủ hệ thống tình báo Toàn bởi ộ một Đông đạo đỉnh tông Lăng quận chỉ có một vị võ đạo tông sư. Loại này thần long kiến thủ bất kiến cường giả, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Chân chính trọng, chính là ngũ giả, Loại là chỉ có có coi thủ thể phẩm đỉnh phong. xem bất vị võ vi sư. b vì theo giang ninh nếu là thanh hà bá phủ quyết tâm muốn đối với mình xuất thủ có thể mời được người mạnh nhất đoán chừng cũng liền ngũ phẩm đ ỉ n h phong về phần ngũ phẩm phía trên tồn tại bây giờ thanh hà bá phủ sớm đã xuống dốc muốn mời được loại này nhân vật tốn hao ân tình cùng giá quá lớn cho dù hắn giết hà kim vân chính là chứng cứ vô cùng sát t h sự tỉnh cũng cơ bản không thể mời đến một tôn mực này nhân vật có khả năng nhất cũng chính là ngũ phẩm định phong tồn tại mà ngũ phẩm đ ỉ n h phong hắn cũng không có kiến thức bực này cường giá xuất thủ đối với ngũ phẩm đ ỉ n h phong đến tột cùng có cỡ nào thực lực hắn cũng không cụ thể hiểu rõ vẹn vẹn từ trong sách câu kia trong miêu tả biết được một chút một mạch có thể chạm tiên quân câu nói này nếu là làm thật miêu tả ngũ phẩm đ ỉ n h phong kinh khủng lực sát thương ngàn người mặc giáp chất duệ trong chiến trường phân tán diện tích nói ít có hai ba trăm mét sách này bên trong nói một mạch cũng không phải một hơi mà là một đạo kiềm khí một đạo kiềm khí lan tràn hai ba trăm mét chém giết từ võ giả tạo thành ngàn người mặc giáp chất duệ sĩ minh luyện bị có thành tựu võ giả làn da cứng rắn như đồng lại mặc giáp chấp duệ đơn giản cùng thực đúc đồng nhân không khác b ư ớ c này tồn tại tùy ý một cái đặt ở k ế p trước đều cần súng ống bắn phá mới có thể giết chết mà tại ngũ phẩm đ ỉ n h phong trước mặt cũng là bị một kiếm chém giết thiên quân mỗi lần nhớ tới cái này miêu tả giang linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất là hôm nay hắn cùng ngũ phẩm đ ỉ n h phong phía dưới hai người giao thủ qua hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kém một bước có thể khác nhau như thế lớn sao vẫn là nói một mạch có thể chạm thiên quân cũng không phải là tùy ý một cái ngũ phẩm cường giả tối đình cũng có thể làm đến sự tình hoặc l à lại là nói nội t ứ c cô đọng thành cường cũng không phải là ngũ phẩm định phong c h ầ m tư một lát giang n i n h thầm nghĩ không được chờ thì giờ qua đi tuần sát p h ủ làm trở lại ta nhất định phải thăng quan sách quyền h ạ đối với ngũ phẩm cùng ngũ phẩm phía trên ta hiểu q có ít mà còn chờ đến tuần sát p h ủ làm trở lại vào cái ngày đó ta không sai biệt lắm cũng có thể rèn đúc n g ọ cốt c đến lúc đó ta liền coi như làm đoán cốt sơ bộ viên mãn về phần thành tựu i võ t h a n h thân thể thần cốt cần thiên c ơ dương địa sát â m cái này hai kiện vật phẩm cho dù là lâm thanh y đều không có nghe nghe cũng không có đầu mối trong Linh ắ phòng gió lạnh tràn vào trong phòng bông tham. viết cũng từ cửa sổ cùng rộng mở trong cửa lớn tràn vào màn cửa cùng cái màn giường những vật này trong gió rét liệt liệt rung động giang linh trên trán cùng hai tóc mai toái phát cũng bị cuồng phong tung bay nhiệt độ trong phòng giờ phút này đã thấp đến âm mà lục y ghi lại là mặc đơn bạ cáo lót cùng màu trắng của đông đứng ở trong gió lạnh nàng nhưng vẫn là cảm nhận được thể nội khô nóng tựa như núi lửa đang phun trào nhưng cuối cùng mấy bộ y phục nàng cũng không tiện lại thoát đúng lúc này giang linh chậm rãi mở ra hai mắt bốn mắt nhìn nhau lục y ghi hai tay vẫn ôm trước ngực không khỏi nhắm hai mắt hẹp dài lâu mi đang không ngừng run dậy cho thấy nàng giờ phút này vô cùng khẩn trương nội tâm cùng lúc đó đối trước người lục y ỉa giang l i n h cũng yên tâm rất nhiều từ trong cơ thể nàng thần duệ ấn ký bên trong hắn cảm nhận được rất đa t ì n h tự duy chỉ có không có cảm nhận được không tốt cảm xúc cho nên tại hắn bây giờ xem ra lục y ỉa đối với mình tâm hoài quỷ thai sát xuất rất thấp đã có thể cho nhất định tín nhiệm cảm giác như thế nào giang l i n h đột nhiên mở miệng lục y ỉa nghe v ậ y mở ra hai mắt vẫn là rất nóng giang l i n h nhìn lục y ỉa một chút không thể thoát ta biết rõ lục y ỉa có chút túi đầu tại bông vải trong dày nàng thời khắc này mời cái ngón chân đã khẩn trương chụt tại cùng một chỗ đây là nàng lần thứ nhất tại nam tử trước mặt bỏ đi quần áo chỉ còn lại thiếp thân áo lót nếu không phải người này là giang n i n h nàng cho dù là chết cũng sẽ không dơ bẩn trong sạch của mình nàng đem trong sạch của mình nhìn so mệnh cũng còn nặng trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc giang n i n h ở một bên yên lặng quan sát đây là hắn lần thứ nhất đ ế m thử thần duệ thân thuộc hiệu quả ban cho huyết nục liền có thể tăng lên người khác nục thân cường độ đồng thời đối phương cũng sẽ trở thành hắn thân thuộc nhận hắn nhất định trường khống bây giờ căn cứ lục y di thể nội kia đạo ân ký hắn biết được chính mình đối thân thuộc có cỡ nào trường khống độ hắn ban cho huyết nục mang đến tăng lên hắn có thể tùy tiện b ố c r a đồng thời cũng có thể mượn thần v ệ ấn ký cảm nhận được thần v ệ đối với mình đại khái cảm xúc bởi vậy cũng có thể biết rõ đối phương phải trang đối với mình mang thiện ý nhiều vẫn là mang ác ý nhiều đây là một loại phi thường không tệ t r ư ờ n g không thủ đoạn đồng thời hắn có thể lựa chọn để ấn ký tiêu tán triệt để cho thần v ệ thân thuộc tự do thân từ đây không hề bị chính mình trừng ư khống cũng không còn sẽ bị chính mình cảm giác thần v ệ thân thuộc cảm xúc đây mới thực là tự do thân những kiến thức này phương diện tin tức chạm đến lục y thi thể nội kia đạo thần dệ ấn ký hắn liền đã cũng biết hắn không biết đến chỉ có một điểm đó chính là hắn huyết nhục đối người khác trợ giúp lớn bao nhiêu tăng lên lớn đến bao nhiêu phải chăng có mặt trái hiệu quả giống như b á i thần giáo võ giả như vậy lục y thìa chính là quan sát của hắn mục tiêu cho nên dù cho giờ phút này lục y dịch quần áo mát mẻ hắn cũng không có quá nhiều dục vọng lại qua một lát lục y dịch chậm rãi ngần g đầu c ô n g tử ta ta cảm giác huyết dịch đang sôi trào giang ninh gật gật đầu nhưng còn có cái khác cảm thụ lục y thìa lắc đầu không có chính là cảm giác rất nóng nghĩ khởi quần áo giang ninh thời gian từng phần từng phần trôi qua không đến nửa chén t r à nhỏ thời gian lục y gì trên mặt đỏ hừng bắt đầu t á n đi làn da cũng t ử có chút phiếm hồng lần nữa khôi phục thành trắng non nhan sắc lúc này một trận gió lạnh đột nhiên p h ò n g ngoài mã qua lục y gì thân thể lập tức khe run lên đánh cái ve mùa đông công tử ta có chút lạnh lục y gì ôm ấp lồng ngực thấp giọng tự nói ngay vậy giang ninh xoay người nói trước mặt xong quần áo rõ theo thanh nhâm vang lên sau lưng lập tức chuyển đến tinh tế vỡ nát tiếng mặc quần áo sau một lát công tử ta tốt giang ninh quay người liền thấy đã mặc chỉnh tề lục y thìa người mặc màu xanh lá bông vải váy váy dài tới chân cổ tay nàng giờ phút này cái chán cùng trên chót mũi còn có mấy giọt chưa hong khô nhỏ bé mồ hôi nhưng có cảm giác gì giang l i n h hỏi lục y thìa nói ta cảm giác toàn thân càng thêm có lực nghe vậy giang l i n h mặt lộ vẻ vui mừng đi đi theo ta thoại ô m rơi xuống hắn liền hướng phía ngoài phòng đi đến lục y thìa g ặ p đây cũng liền bận bịu đuổi theo giang l i n h bước chân hai người bước ra cửa phòng sau giang ninh tâm niệm vừa đậu phanh phanh phanh trong phòng cửa sổ trèo trống trụ rơi xuống tất cả cửa sổ trong nháy mắt lên tiếng khép lại theo cửa phòng đóng lại gió tuyết đều bị ngăn cản ngăn tại ngoài phòng giờ phút này ngoài phòng vẫn như cũng là gió tuyết hỗn hợp lục y vi hất lên màu trắng vào cầu nhắm mắt theo đôi u cùng sau l ư n g giang n i n h gào thét gió lạnh đem hai người tóc trên c h á n thổi đến lộn xộn không chịu nổi sau một lát theo mặt đất tuyết động tách ra bày ra tại sân nhỏ nơi hẻo lánh tạ đá lập tức xuất hiện tại hai người trong tầm mắt t h ử n h ì n một chút nhìn xem lực lượng của ngươi cực hạn ở đâu giang linh g a hiệu nói lục y vi lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật, gật đầu đi vào bên ngoài về sau nàng cũng cảm giác hoàn toàn không đồng đạo không còn giống trước đó cảm giác như vậy rét lạnh có nhịn cái này đủ để chứng minh nàng vừa mới cảm thụ không có sai thân thể của mình tựa hồ biến hóa rất lớn theo nàng biết người tập vó luôn luôn càng kháng đông lạnh một điểm nghĩ tới đây nàng hai mắt sáng tỏ nhìn giang ninh một chút sau đó nàng đi vào một bên tạ đá trước không người xoay người mảnh khảnh ngón tay c h ộ t vào tạ đá bên trên nàng lập tức cảm giác được tạ đá hàn ý tận xương đông tay nàng xương ngón tay có chút thấy đau sau một khắc trên mặt nàng liền hiện hiện một vòng mũi mừng tiêu chuẩn nặng trăm cân tạ đá bị nàng nhẹ n h ó m nhấc lên không tệ sau l ư n g giang ninh lập tức mặt mũi tràn đầy tán dương gật gật đầu nặng trăm cân tạ đá có thể như thế nhẹ n h ó m nhấc lên tại người bình thường bên trong đã tính khổng vũ hữu lực huống hồ lục y đi là động tác cũng không quy phạm phát lực cũng rất có vấn đề đ ú i đầu xoay người trực tiếp nhấc lên tạ đá loại này tư thế rất dễ dàng làm bị thương heo cũng không tiện tại phát lực bởi vậy cũng có thể thấy lục y đi là lực lượng tăng lên rất lớn mới có thể tại loại này tình huống dưới nhẹ nhõm nhấc lên nặng trăm cân tạ đá về phần trước đó nàng như là chân chính tay trói gà không chặt được nữ tự lục y rìa buông xuống trong tay tạ đá về sau lập tức hai tay khép lại tại miệng chỗ hướng phía lòng bàn tay không ngừng a lấy n h i ệ t khí đông lạnh tới tay giang linh hỏi từ v ừ n g lục y rìa liên tục gật đầu tạ đá trên sắt giống khối băng n g h e vậy giang linh nói còn có dư lực sao có lục y rìa lập tức mặt lộ vẻ vẻ hư vấn nàng vừa mới nhắc lên nặng trăm cân tạ đá dị thường nhẹ nhõm nếu không phải tạ đá trên cây kia sắt quá mức đóng thủ nàng thậm chí còn nghĩ dẫn theo tạ đá vùng vẩy hai lần cái này đủ để chứng minh cảm thụ của nàng không có sai thân thể nàng đã trở nên rất cường đại xa so với người bình thường cường đại rất nhiều lúc này giang ninh nghe được nàng khẳng định trả lời đi thẳng tới tạ đá trước thủ trưởng rơi vào tạ đá bên trên lập tức cảm nhận được tạ đá trung tâm cây tia tinh thiết bên trên chuyển đến tận xương hàn ý sau m ộ t khắc không đến hai cái hô hấp thời gian tinh thiết trên hàn ý tán đi phản p h ấ t bị làm nắm qua tràn ngập t ấm áp giang ninh lại đối bên cạnh mấy khối tạ đá bắt t r ư ớ c làm theo rất nhanh tia mấy khối bị hắn nắm qua tạ đá phía trên hàn ý đều hoàn toàn tán đi giang ninh lui hai bước nói ngươi thử lại lần nữa nếu thử hạ thân thể lực lượng cực hạ nghe được giang ninh câu nói này lục y thì lập tức liên tục gật đầu chương chín mươi chín mới đ ặ t tính viết quân y phổ câu n g u y ệ n phiếu chương chín mươi chín mới đ ặ t tính viết quân y phổ câu n g u y ệ n phiếu trong phòng giang linh ngồi tại bên cạnh lò lửa trong tay bút lông huy sái tự nhiên tựa như mũi đao đang k i ê u vũ từng cái tràn ngập phong mang văn tự sôi nổi tại trên giấy xa xa xa một bên lục y thì tại an tĩnh nghiên lấy mực nước phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc màu đen mực nước cũng dần dần phụ lên mở mãi không sai biệt lắm về sau nàng lại đi tới bên cạnh gốm xứ nhỏ lô lại thêm vào một chút nho nhỏ vật liệu gỗ trong lò nhật khí bốc hơi Ủa cục rung động. một lát sau trong bầu nước nóng bị đốt lên lục y lìa nghe được cấm nước bên trong động tĩnh lập tức lại bông xuống trong tay mài mực động tác đi vào trên bàn trà dùng trà thìa lấy ra một chút lá trà sau đó đem lá trà đầu nhập trong chén trà đồng thời đem đậy lại nghiêng nghiêng che lại sau đó nàng bưng lên ấm nước trong bầu nước tuyết đã bị đốt đến sôi trào trong chén trà trà chính là l á o trà l á o trà cần bị đốt đến sôi trào nước mới có thể pha mở trong đó nồng đậm ngưng trà sau một khắc lục y lìa bưng ấm nước dọc theo tách trà có nắp biên giới chậm rãi rút vào nước làm lá trà tại nước trùng kích vào lan lộn như thế có lợi cho lá trà ở trong chứa vật chất phân ra lúc này nàng sử dụng pha trà thủ pháp chính là tên là phượng hoàng tam điểm đầu thủ pháp phượng hoàng tam điểm đầu tức cao sách nước cấm để nước quần quận đổ thẳng xuống tiếp lấy lợi dụng cổ tay lực lượng trên dưới sách kéo dốc nước lặp đi lặp lại ba lần làm lá trà ở trong nước trên dưới lật qua lật lại đều đều bị nóng từ nơi này cũng có thể nhìn ra lục y tại vạn hoa lâu nhận lấy rất nhiều v ấ n luyện trang nghệ cũng là có chút nghiên cứu một bên giang ninh tâm vô bằng n g tiếp tục huy sai trong tay b ư lông trước mặt hắn cũng tỉnh phẳng hiện lên nhắc nhở hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm hai hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm hai từ hắn bắt đầu viết phiên bản cải tiến ngũ cầm quyền quyền phủ lúc liền thấy trước mặt thỉnh thoảng lõe lên nhắc nhở từ khi nhìn thấy những n à y nhắc nhở về sau trong lòng của hắn động lực trở nên càng đầy viết cải tiến ngũ cầm quyền quyền phủ có thể tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cái này chính là niềm vui ngoài ý muốn mà lại cứ như vậy hắn chẳng những không có lãng phí thời gian ngược lại có thể thu hoạch được càng nhanh kỹ nghệ tăng trưởng hắn vừa mới vẹn vẹn hơi chú ý một hồi liên đại khái biết được hắn bây giờ loại phương thức này càng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm ngược lại so với hắn bình thường đọc sách thời điểm hiệu suất cao hơn rất nhiều mà hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ tăng lên chính là có thể tăng trưởng tinh thần lực của hắn càng là có thể thu hoạch được mới đặc tính hắn còn nhớ rõ lần trước môn này kỹ nghệ phá h ạ thu được đặc tính chính là tăng trưởng hắn ngộ tính có đầu kia tăng trưởng ngộ tính đặc tính để hắn luyện tập cái k h á c võ học tăng trưởng điểm kinh nghiệm hiệu suất phóng đại đồng thời cũng để cho tinh thần lực của hắn hoàn thành phế biến từ ly thể ba thước đỗng cũng bởi vì tinh thần lực tăng trưởng để hắn đoán cốt hiệu suất thật to tăng trưởng có thể làm được duy nhất một lần đối thể nội mười ba khối xương cốt tiến hành rèn luyện vẹn vẹn phương diện này chính là bình thường lục phẩm võ giả mười ba lần hiệu suất bởi vậy đủ để thấy hiểu biết chữ nghĩa đột phá đi tới trợ giúp sao mà chi lớn bởi vì cái gọi là mài đao không lầm đốn t u ổ i công hắn bây giờ thiết cốt đã đúc thành tại võ đạo lục phẩm cấp độ này cũng chỉ t r ê n l ệ n h rèn đúc ngọc cốt nếu là có thể để hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ lại hoàn thành một lần phá hạ tinh thần lực của hắn lần nữa phóng lại rèn đúc ngọc cốt cho nên hắn càng là không n ộ i chuẩn bị toàn tâm toàn ý hoàn thành ngũ cầm quyền quyền phổ b i ế t lần nữa viết hoàn chỉnh cả một tờ sau hô giang linh k h ẽ nhả một ngụ m trong bụng trọc khí ngung xuống trong tay bức lông cổ tay ba trăm sáu mươi độ xoay chuyển hoạt động một cái cổ tay đồng thời hắn cũng chính mở ra bảng n h ì n t h o á n g q u a kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn hai nghìn sáu trăm ba mươi bảy năm nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm tinh thần nhanh nhẹn độ tính xuất chúng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm đã hơn phân nửa cự ly năm lần phá hạn cũng không xa năm lần phá hạn cần có nguyên năng điểm số cũng không coi là nhiều vẹn vẹn chỉ cần hai trăm nguyên năng điểm số mà hắn bây giờ tồn lấy nguyên năng điểm số đã vượt qua hai trăm điểm nguyên năng ba trăm mười ba bảy mươi bảy công tử nước trà nhiệt độ không sai bị lắm lục y ghi nhìn thấy giang ninh đình chỉ viết lập tức đem để ở một bên tĩnh đưa b á t trà bưng đến giang ninh trước người gặp đây giang ninh tiếp nhận lục y ghi bưng tới nước trà hắn mở ra b á t đóng có chút thổi đi phía trên trôi nổi là trà sau đó nhẹ nhàng n h ấ p một miếng không tệ giang ninh lập tức gật gật đầu so chính ta trước đó pha trà hương nồng đầm rất nhiều lục y thì nghe vậy điệp t i n h cười một tiếng công tử ta từng học qua nửa năm pha t r à tay nghề sau này pha t r à việc này liền giao cho ta đi Tốt. giang l i n h gật gật đầu liền giao cho ngươi hắn lại nhẹ nhàng uống vào mấy ngụm lúc này mới b u ô n g xuống trong tay bắt trà hắn lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút vẫn như cũng là tuyết lớn tung bay chỉ là gió nhỏ rất nhiều đã không có trước đó như vậy quỷ khóc sói gào tiếng gió cũng nghe không đến ngoài phòng nhanh cây l â y động tiếng xào xạc thời tiết này l i ề n thích hợp đợi trong nhà thường tuyết giang ninh đột nhiên thở dài lục y t h nhẹ dọn cười một tiếng ai nói không phải đây theo hắn huy sái trong tay bút lông đầu bút lông tựa như mũi lao trên giấy nhảy múa thường cái văn tự sôi nổi chữ nhưng sau một lát lại có một chút đồ án bị hắn miêu tả trên giấy trong nháy mắt đã là hai ngày sau bây giờ cự ly cửa hải cuối năm cũng chỉ có vẹn vẹn sáu ngày ngoài cửa sổ tuyết sớm tại hôm qua liền ngừng nhưng bầu trời vẫn như cũng là một mảnh vẻ lo lắng tầng mây đem ánh nắng triệt để che đậy cái này hai ngày giang ninh cũng không có cơ hội thổ nạp đại nhật tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công môn này nội tráng công pháp điểm kinh nghiệm đối với cái này giang ninh trong lòng cũng rất có khó chịu căn cứ cơ minh hạo vị này b ắ t hoàng tử lời nói cái này một hai năm đến nay thiên thai đều có một ít người bóng lưng đại thế lực ở giữa đấu pháp hắn mặc kệ nhưng là ảnh hưởng hắn lệ u y n công thì làm hắn rất là khó chịu hắn bây giờ nội đan dưỡng sinh công cự ly đại thành đã không xa lấy hắn hiện tại hiệu suất chỉ cần hơn một tháng liền có thể đạt đến đại thành tri cảnh đại thành nội đan dưỡng sinh công có thể để hắn nội tức đạt tới cô đ ộ g thành cương cấp độ đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều mà bây giờ lại bị thời tiết này vô hạn kéo dài hắn nội đan dưỡng sinh công đại thành một ngày này mặt trời ít ra một ngày hắn đến nội đan dưỡng sinh công đại thành tựu muốn kéo sau một ngày mà mùa đông này không phải tuyết rơi chính là mây đen dày đặc làm lòng người tỉnh không tốt đồng thời lại để cho hắn không cách nào thổ nạp đại nhật tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mây đen dày đặc giang ninh lập tức lắc đầu sau đó lại chính mở ra bảng nhìn thoáng qua kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn bốn nghìn năm trăm tám mươi chín năm nghìn đặc tính xem qua không quên v ũ g i á c phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng cự ly năm lần phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm còn kém bốn trăm đến điểm cũng không nhiều giang linh trong lòng thầm nói sau đó hắn uống vào mấy mụn trà nóng nghỉ ngơi một lát lần nữa tại trên tờ giấy trang viết xuống sáu chữ to v ũ cầm quyền đệ tam trọng căn cứ hắn phá hạn đem quyền pháp chia làm nạn số viên mãn về sau tiến thêm một bước mới là bước vào đệ nhất trọng đệ tam trọng cũng là có thể tu thành quyền thế cái này nhất trọng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm hai hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm hai hắn một bên suy tư một bên khe nhữ mày đem chính mình phá hạn thời điểm cảm nộ cùng lúc ấy trong lòng đủ loại minh ngộ viết xuống tới công pháp kỹ nghệ mỗi một lần phá hạn hắn đều có thể cảm nhận được lúc ấy trong đầu vô số linh quang trợ hiện cảm nhận được chính mình tự hồ trải qua xa so với hắn trước đây càng thêm dài dằng dặc tu hành vô số thuế nguyện tu hành để hắn đối công pháp kỹ nghệ sinh ra mới cách nhìn nhận thức mới, mới minh ngộ từ đó hoàn thành lượm biến đến chất biến bay qua giờ phút này hắn chính là đem chính mình tất cả cách nhìn cùng nhận biết cùng minh ngộ tùy tâm sở dục viết xuống tới viết bên trong nếu là người bên ngoài đã qua sẽ cảm thấy có chút lộn xộn nhưng giang n i n h cũng không thèm để ý hắn mấy ngày nay làm chuyện này cũng là vì làm nếm thử có thể thành hay không hắn cũng không có bao nhiêu n ắ m chắc về phần hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng với hắn mà nói hoàn toàn là ngoại ý muốn kinh hỉ nhất cử l ớ c t i ệ n cái này cũng dẫn đến hắn động lực c à n g đầy mấy canh giờ sau hắn viết xong sôi lại từ đầu đến cuối nhìn một lần lập tức hải lòng gật đầu vẫn được tiếp xuống chính là kia năm bức họa sau đó hắn đem viết tốt kia vài trang quyền phổ để ở một bên h o n g khô lại chính mở ra bảng nhìn thoáng qua kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn bốn nghìn bảy trăm chín mươi ba năm nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng viết ngũ cầm quyền đệ tam trọng quyền phổ để hắn hiểu biết chữ nghĩa kỹ nghệ lại tăng trưởng gần hai trăm điểm kinh nghiệm t ự ly thỏa mãn năm lần phá hạn cần thiết năm n g h n điểm kinh nghiệm cũng càng tiến lên một bước lập tức hắn đóng lại bảng lại từ bên cạnh lấy ra một quyền trống không màu trắng bức tranh mức nồng một điểm giang linh nói nghe đến lời này một bên lục ý lìa lập tức gật gật đầu vâng công tử nàng sau đó tay trái vung lên cổ tay phải rộng l ư ợ n g ống tay á o đồng thời cũng vung lên ống tay áo phía dưới món kia dán cổ tay màu trắng áo lót lộ ra một đoạn xương trắng cổ tay trắng về sau nàng ngón t r ỏ tay phải ngón giữa cùng ngón tay cái nắm c ộ t mực có chút b ị n h lên tay hoa chậm rãi mải mực xa, xa xa xa xa xa xa từng đạo tiếng xào sạc tràn ngập vật luật không có chút nào lộn xộn ngoài cửa sổ cũng dị thường tĩnh mịch thời tiết mặc dù b ă trầm nhưng không gióng cũng không bất luận cái gì sóng lớn thanh âm Giờ phút này, giang linh cũng nhắm hai mắt trong đầu đầu tiên hiện hiện chính là một đầu từ lừng n ự c liệt hỏa hình thành lão hổ lão hổ trong hai con n g ư ờ i có ý giận múc trời bởi vì nó thân là bách thú c h i vương ngao khiếu núi rừng bên trong vương giả bây giờ cũng là bị vây ở nho nhỏ lồng giam bên trong triệt để đã mất đi thân tự do thân là vương giả lại có thể nào không giận tức giận g ó p nhặt cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ phá vỡ lồng giam mà ra ngày đó chính là vương giả trở về thời điểm khỏe cũng là ngũ cầm quyền thứ nhất thế giang linh không ngừng minh tưởng đầu này khốn lựa hổ không ngừng làm sâu sát hắn ảnh hưởng sau một nén nhang mực mài xong hay chưa giang linh đột nhiên mở miệng một bên lục ý gì lập tức nhẹ dọn mở miệng công tử đã tốt nghe vậy giang linh vẫn không có mở ra hai mắt trải qua hắn không ngừng minh tưởng trong đầu khốn lửa hổ giờ phút này đã vô cùng rõ ràng không có so giờ phút này càng thêm rõ ràng thời khắc hắn nắm lên bút lông dính vào mực nước bắt đầu ở trống không trên bức họa vẽ tranh bị hắn định nghĩa ngũ cầm quyền đệ tam trọng trọng yếu nhất chính là trong đầu hắn sớm đã hình thành năm tôn ngũ tạ thần đây cũng là hắn lợi ý cũng là có thể đản sinh quyền thế căn bản đồ bây giờ hắn cần phải làm là tận lực có thể đem trong đầu hình thành năm tôn ngũ tạng thần vẽ ở c h ố n g không trên bức họa hắn kiếp trước mặc dù học qua mấy tháng quốc họa nhưng kỹ nghệ cũng không tinh xảo nhiều nhất chỉ có thể coi là nhập môn nhưng hắn cũng hiểu biết quốc họa nặng thần không nặng hình vẽ đẹp mắt cùng không dễ nhìn cũng không có trọng yếu như vậy trọng yếu nhất chính là hiện ra trong bức tranh thần hắn giờ phút này vẽ ra vẽ khốn lửa hổ cũng là như thế nặng thần không nặng hình trọng ý không nặng t h ư ớ c không lâu sau đó đang nhắm mắt tình mục dưới giang ninh rất nhanh tại trống không trên bức họa hoàn thành một bức tranh một bộ mánh hổ khốn tại trong lồng g i a n đồ cùng lúc đó một bên lục y lìa nghiêm túc nhìn xem một màn này sau đó hắn liền thấy giang linh tay cầm bút lông một lần nữa dính vào đậm đặc mực nước theo giang linh hất lên hai g i ọ t mực nước từ đầu bút lông bay ra ngoài tinh chuẩn rơi vào đầu kia khốn hổ trong hai con n g ư ờ i theo tức mặc nước phủ lên ra hóa thành hai đoá cháy gừng hực hỏa diễm giờ khác này lục y lìa lập tức nhìn thấy một hình ảnh một đầu quanh thân tắm rửa liệt hỏa mãnh hổ bị vây ở nho nhỏ trong lầu giam nàng nhìn thấy đầu kia đã từng ngao khiếu núi rừng bách thú chi vương ngựa thiên nhất giống thanh em bên trong sen lẫn nồng đậm tức giận cùng trong mắt bất khuất lử nàng không khỏi bị h ù có chút lui về phía sau một bước mà lúc này giang ninh còn tại nhắm mắt bên trong trước mắt cũng lập tức xuất hiện một đạo nhắc nhở thu hoạch được mới kỹ nghệ hoa đạo kỹ nghệ hoa đạo nhập môn một một trăm h hoa đạo lấy bức tranh nhập đạo sao giang ninh trong lòng âm thầm tự nói đối với hoa đạo môn này kỹ nghệ xuất hiện hắn cũng cảm thấy không có bất kỳ ngoài ý muốn hội hoa có thể bị bảng thừa nhận là một môn kỹ nghệ cái này cũng không kỳ quái Chứ môn này kỹ nghệ bên ngoài trong lòng của hắn còn có đông đảo kỹ nghệ suy đoán nhưng kỹ nghệ quá nhiều với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào dù s a o người thời gian có hạn một ngày cũng bất quá hai mươi bốn giờ sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra bức tranh này c h ú t xuống hắn tâm h i ế t nhưng độ hoàn thành như thế nào hắn cũng không biết rõ mở ra hai mắt sau vẫn được hắn nhàn nhạt gật đầu võ đạo có thành tựu về sau hắn đối thân thể trưởng khống độ cao rất nhiều dẫn đến hắn v á c tranh trình độ cũng đề cao mọi người đều biết kiến thức cơ bản trọng yếu vô cùng t i ế p trước từng có v i đại nghệ thuật gia vì luyện tập kiến thức cơ bản cả ngày lẫn đêm hội họa chứng cả vị tiêu nghệ thuật gia làm những chuyện như vậy cũng là vì luyện được vững chắc kiến thức cơ bản vẽ tranh cửa thứ nhất cũng là kiến thức cơ bản bây giờ hắn bởi vì võ đạo có thành cựu kiến thức cơ bản tự nhiên không cách nào vững chắc khống chế đầu bút lông tại chính mình trong tay cũng là tùy tâm m à đậu cho nên dù cho không có làm bất luận cái gì luyện tập hội họa trình độ cũng là đạt được đề cao sau đó hắn nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục bắt đầu vẽ tranh họa đạo điểm kinh nghiệm một họa đạo, đạo điểm kinh nghiệm một theo hội họa không ngừng hiện g i họa đạo môn này kỹ nghệ tăng trưởng điểm kinh nghiệm tăng lên chương một trăm sáng tạo quyên phổ sắp lần nữa phá hạn câu nguyên phiếu chương một trăm sáng tạo quyên phổ sắp lần nữa phá h ạ câu nguyện phiếu trong phòng hơn nửa ngày thời gian trôi qua hồ giang linh nhẹ nhàng nôn một hơi sau đó nhìn xem bảy mở ra tại trước bàn năm bức họa theo thứ tự là tâm hỏa hổ mánh hổ khốn tại lồng giam can ngục lộc linh lộc nghỉ lại tại núi rừng tỳ thổ hùng m a n hùng chân đạp đại điện phế kim viên b ạ c h viên bay vút khe núi thần thủy bằng tại trong nước hóa bằng muốn bay l ư ợ n g t i ể u tiên h đây cũng là hắn giờ phút này vẽ y xong năm bức họa một bức tranh so một bộ tốt cái này cũng đại biểu hắn kỹ thuật hội họa tại tiến bộ còn không t h ắ n hải lòng gật đầu năm bức họa bên trong hắn hài lòng nhất ngược lại là bức thứ nhất tâm hỏa hổ manh hổ khốn tại trong lồng g i a m bức tranh đây là bức họa thứ nhất cũng là hắn kỹ thuật hội họa thấp nhất một bức tranh nhưng cũng là hắn nhất chút xuống tâm huyết nhất dụng tâm bức tranh trong bức tranh nhận chứa thần ngược lại cao hơn cái khác kỹ nghệ họa đạo tinh thông ba mươi ba hai trăm hoàn thành cái này năm bức họa họa đạo môn này kỹ nghệ cũng đạt tới tinh thông cấp độ điều này cũng làm cho hắn hội họa trình độ đạt được rõ ràng tăng lên giang linh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua bảng của mình lập tức đóng lại vẽ lên hơn nửa ngày môn này kỹ nghệ cũng bất quá tăng trưởng một trăm ba mươi ba điểm kinh nghiệm để hắn từ nhập môn đạt tới tinh thông cấp độ hòa đạo môn này kỹ nghệ nếu là muốn phá hạn còn muốn can tinh thông đến tiểu thành hai trăm điểm kinh nghiệm tiểu thành đến đại thành năm trăm điểm kinh nghiệm đại thành đến viên mãn một n g h n điểm kinh nghiệm viên mãn muốn phá hạn còn phải can một n g h n điểm kinh nghiệm hết thể cộng lại tổng cộng hai n g h n bảy trăm điểm kinh nghiệm lấy hắn bây giờ hiệu quả còn phải toàn tâm toàn ý vẽ tranh mười ngày qua hoàn toàn không đáng giá giang linh âm thầm lắc đầu đây cũng là hắn không muốn đi g a tăng cảng nhiều kỹ nghệ trên bảng nguyên nhân chỗ thời gian có hạn ham h ố tức khống nát hắn có được thần kỳ như thế bảng ưu thế là tại quý tinh mà không đ ắ t hơn bất luận cái gì kỹ nghệ mỗi lần phá hạn đều sẽ mang đến cho hắn mới đặc tính đặc tính trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết nhưng kỹ nghệ phá hạn mang đến tăng lên đồng dạng cực kỳ trọng yếu giống như đơn giản nhất phách xài đao pháp mấy lần phá hạn về sau để cái kia một đao đao thế cực kỳ khủng bố phối hợp cái kia chui không gì không phá không có gì không phá chừng nào càng là lộ già phá lệ tính khủng sau đó giang ninh buông xuống trong tay bút lông bưng lên một bên bắt trà nhẹ nhàng nhấp một miếng nóng hổi nước trà có lục y hiện tại mỗi khi trà nhanh lạnh nàng liền sẽ nhỏ giọng cầm lấy bát trà ngã xuống trà lạnh một lần nữa rót một chén nhiệt khí nóng hổi nước trà đối với cái này giang linh cũng cảm giác thật thoải mái có lục y gì ở những ngày gần đây hắn cũng không cần quan tâm bất luận cái gì trên sinh hoạt việc nhỏ mỗi ngày chỉ cần chuyên tâm võ đạo cùng kỹ nghệ trên tu hành là đủ điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng chính mình lúc ấy nhận lấy lục ấ y l y quyết định không có sai giống lúc trước hắn chính mình một mình một người ở lại thời điểm mặc dù có tẩu tự giúp mình ra quần áo cùng, cùng điệp tâm nhưng mỗi ngày vẫn như c ũ có chút việc vật cần chính hắn tự mình đi làm lãng phí rất nhiều vốn nên có thể tu hành thời gian tích lũy tháng ngày cũng sẽ chậm c h ễ hắn rất nhiều luyện công tiến độ bây giờ thì triệt để khác biệt có lục y h i tại hắn có thể triệt để từ trong sinh hoạt phức tạp việc vật bên trong giải phóng ra ngoài mà lại cảm nhận được lục y gì trong đầu kia đạo thần duệ thân thuộc ấ n ký về sau hắn cũng hiểu biết lục y cơ bản có thể đáng tin cậy từ cảm xúc cảm giác bên trong lục y ở đối với mình không có bất luận cái gì ác ý cùng mặt trái cảm xúc đều là thiện ý sau đó hắn bông xuống trong tay mắt trả đi thôi đi ác ơ m c ơ nghe, đại đại cười cười, đã đã nghe vậy lục y liệ ngẩng ư ơ i c đầu nhìn về phía giang ninh lộ ra thon dài lại trắng non cãi cổ nàng nhìn thấy giang ninh khỏe miệng nụ cười thẳng nhiên lập tức trọng trọng đợt đầu lục y thì minh bạch sau bữa cơm trưa tiến viện giang n i n h hai tay không cùng giang lê cùng nhau hướng ngoài cửa lớn đi đến sau lưng lục y gì trong ngực ôm thật chặt giang n i n h quyển kia quyển phủ cùng kia năm tấm bức tranh một đường chạy chậm đuổi theo hắn bước chân ngoài cửa lớn an ninh ban đêm trở về ăn cơm không giang ninh nói không nhất định có thể trở về ta nếu là không có trở về ca ca tẩu tẩu ăn trước là được không cần chờ ta Tốt. giang lê gật gật đầu đúng lúc này thúc thúc hai người sau lưng chuyển đến tiểu nữ hải mềm mềm nhu nhu thanh âm giang ninh quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy mặc lông sủ giống một cái gấu ngựa tiểu đậu bao hướng phía hắn chạy tới gặp đây hắn cười một tiếng ngồi sồn người xuống giang hai cánh tay một lát sau tiểu đậu bao một đầu nhào vào t r o n g được hắn giang ninh tùy theo đem nàng ôm lấy hôm nay làm sao gọi ta thúc thúc rồi một bên nói d ỡ n một bên dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi quỳnh của nàng tiểu đậu bao lập tức nhụm ũ i mẹ nói cửa hải cuối năm sắp tới ta lại lớn lên một tuổi không thể làm bộ đáng yêu ha ha nghe được câu này giang ninh lập tức cười ha ha một tiếng sau đó vớt vớt nàng đen nhánh tỏa sáng tóc tiểu đậu bao lại lớn lên một tuổi cái kia năm là mấy tuổi hai ba bốn năm nàng bạch lên chính mình ngắn ngủi ngón tay một cây một cây số sau đó lập tức sầu mi khổ k i ể m nói ngón tay không đủ dùng giang linh g ặ p đây lần nữa cười cười tiểu đậu bao mùa hè qua tuổi mụ năm tuổi sinh nhật bây giờ thực tuổi tính toán ra bất quá là bốn tuổi dưới mà thôi tuổi mụ mới là năm tuổi nữa sau đó hắn buông xuống tiểu đậu bao n u ố t n u ố t đầu của nàng đi chơi đi đợi chút nữa ta trở về mang cho ngươi kẹo đường hồ lô nghe được kẹo đường hồ lô bốn chữ này tiểu đậu bao lập tức trong mắt l o a ánh sáng thúc thúc ta muốn hai cây kẹo đường hồ lô một cây cho người t u y ế t ăn một cây chính ta ăn giang ninh nghe vậy không khỏi cười trêu nói vậy ngươi không chia cho ngươi cha mẹ ăn sao còn có ngươi nhất m ì n h cả ca đâu ta ta tiểu đậu bao lập tức đập nói lá ba không ngừng đ ế m trên đầu ngón tay cha cùng mẹ lại thêm ca ca liền có ba người ta chỉ có chỉ có hai cây m ứ t quả nói nói tiểu đậu bao ngần đầu tội nghiệp nhìn xem giang ninh thúc thúc có thể hay không mua ba cây mua ba cây liền đủ phân cho cha cùng mẹ còn có ca ca vậy còn ngươi giang ninh nửa ngồi sờ sờ nàng cái mũi nhỏ ta không thích ă n mức quả mức quả h ơ i ẩ m không có chút nào ăn ngon nói nói giang l i n h liền thấy khỏe miệng nàng trượt xuống nước bọt gặp đây càng là cười một tiếng sau đó sờ sờ tiểu đậu bao cái mũi tùy theo đứng dậy nói ra đợi chút nữa ta mua cho ngươi năm cái năm cái kẹo đường hồ lô tiểu đậu bao lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hai tháng phục tựa hồ nghĩ tới điều gì hai mắt lập tức sáng lên giang l i n h nói bất quá ngươi chỉ có thể ăn một cây nghe được câu này tiểu đậu bao lập tức sắc mặt một đồ rũ cụp lấy đầu t ố ta tiểu lục đi giang linh đối đứng tại ngoài cửa lớn bậc thang biên giới lục y liền ó i sau đó lại quay đầu đối giang lê nói đại ca ta ra cửa、Út. giang lê gật gật đầu sau đó lại dặn dò một tiếng trên đường cẩn thận một chút giang linh gật đầu nói sau đó hắn cùng lục y l i ề dọc theo bậc thang đi đến từ gạch đá b ả y ra mà thành mặt đất tiểu lục xe ngựa mua sao giang linh hỏi công tử ngày hôm qua liền đã mua được bây giờ chính cất giữ trong vương ra chuồng ngựa bên trong lục y cùng sau lưng giang linh mở miệng trả lời trước đó hắn đều là thuê xe ngựa thuê đối tượng cũng chính là trăm mét chỗ vương gia chuồng ngựa h á n phòng này xung quanh đều là đại viện nơi ở ở lại người cũng là không phú thị quý cho nên vương gia chuồng ngựa sinh ý rất tốt chung quanh rất nhiều cư dân đều là đem tự mình xe ngựa gửi ở vương gia chuồng ngựa bên trong dù sao rất nhiều người ta bên trong sân nhỏ cũng không có dự lưu mã lều giống như giang ninh bây giờ mua cái này nơi ở địa thế tương đối cao mỗi lần hắn tiến vào phủ đệ cửa chính đều cần dành chức mười sáu cái bậc thang cho nên tòa nhà này cũng không có dự lưu rộng lớn cửa hông cung cấp xe ngựa xuất nhập cũng bởi vì cái này nhân tố trước đây hắn cũng không có mua sắm xe ngựa bây giờ hay là bởi vì có lục y gì xử lý những ngày về v ạ n bên cạnh còn có vương g i a chuồng ngựa có thể gửi lại xe ngựa này mới khiến lục y đi ngày hôm qua cầm tiền thừa dịp ngày hôm qua chưa có tuyết rơi đi chợ ngựa mua một cỗ thuộc về mình xe ngựa công tử ta đi đưa xe ngựa ra tới lục y t ì a mở miệng không cần giang ninh lắc đầu bác bỏ vừa v ắ t đi qua nhìn một chút mới ngựa xe dài cái d ạ n gì g một lát sau giang ninh mang theo lục y gì đi tới vương g i a chuồng ngựa trước bây giờ bởi vì thời tiết nguyên nhân mặc dù hơi có vẻ còn cụ vẽ nhưng c h u ồ n ngựa trước rộng rãi hành lang bên trên tuyết động đã sớm bị diện trừ dọt dẹp hai người vừa mới bước vào chuồng ngựa bên trong liền thấy tại cửa ra vào một chỗ quét sạch sạch sẽ chuồng ngựa dưới có hai người ngồi tại lửa cái lồng bên cạnh sửa ấm trong đó một người trong tay cầm một tay củi tại gậy một cái một mặt đã nương cháy khoai lang một người khác người trong tay cầm một chi thuốc lá sợi tại thôn vân thổ bụ. hai người bước vào chuồng ngựa tiếng bước chân đưa tới hai người chú ý sau một khắc làm hai người thấy rõ giang n i n h khuôn mặt về sau toàn thân chấn động kia quất lấy thuốc lá sợi lao đầu đội vàng vung xuống trong tay thuốc lá sợi mặt khác một người cũng bước xuống trong tay gậy khoai lang gậy gỗ giang đại nhân gặp qua giang đại nhân giang đại nhân như vậy ô huế dơ giấy bẩn thiệu chi đ i ệ n đại nhân sao có thể đến đâu rút thuốc lá sợi lao đầu đổi tiếu dung đối giang ninh nói hai người này chính là tại vương gia c h u ồ n ngựa nhiều năm làm về người tự nhiên có thể nhận được giang ninh giang ninh nói tới xem một chút xe ngựa của ta đại nhân ngài xe ngựa l à rút thuốc lá sợi lao đầu trên mặt chất đống tiêu d u n g giang ninh sau lưng lục y di lập tức xuất ra một cái thẻ bài Úc,、like、cô đương này chính nguyên nương này Nhân người nha. đầu lai là Lao lập tức bừng tỉnh Đại t tiểu nhân cái này cho ngài dắt tới kia thất cất giữ trong nơi đây bạch tuyết xích diễm c ầ u sau một lát khí mà hí mà một hai thất cao lớn bảo mã nệm bức bình ổn bộ pháp lôi kéo một cái tứ luân xa toa xuất hiện trước mặt giang linh toa xe bề rộng chừng hai m dài ba m hai thất cao lớn bảo mã ánh mắt bên trong giờ phút này tràn đầy bình tĩnh rõ ràng đã sớm bị thuần phục ngựa cao chừng tám thước toàn thân đều là thuần màu trắng như tuyết bốn vó lại là tựa như bị mực đỏ ngâm qua đỏ thâm như máu đôi ngựa trên lông tóc cùng lông bẩm cũng là như thế đỏ thâm như máu đây cũng là bạch tuyết xích diễm câu tên tồn、tại. toàn thân lông tóc như tuyết bốn g ò cùng lông bẩm cùng đôi ngựa lại là đỏ thâm như máu m ẹ n m ẹ n nhìn thoáng qua giang ninh liền hiểu đây là hai thất ngựa tốt hơn nữa còn là sớm đã bị ngựa thương thuần tốt ngựa tốt giang đại nhân đây là ngài thị nữ hôm qua ở chỗ này gửi lại hai thất b ả o mã rút thuốc lá sợi lao đầu trên mặt chất đống nụ c ư i nói giang ninh n g a y bậy lập tức gật gật đầu sau đó hắn đi vào hai thất bạch tuyết xích diễm cầu trước mặt đưa tay r u ố t r u ố t nó hai đầu trong mắt không có bất luận cái gì linh hoàng rõ ràng bị triệt để thuần hóa thành không có linh tính công cụ gặp đây giang ninh trong lòng hơi động lập tức sinh lòng ý nghĩ một lát sau giang ninh cùng lục y lìa cưới trong xe ngựa c h ậ m rãi lái ra vương ra chuồng ngựa dọc theo đường đi qua một cái chỗ rẽ sau giang ninh vén rèm xe đi ra toa xe tại hắn khép lại trong lòng bàn tay bị tinh thần lực của hắn bao vây lấy hai giọt tân hồng huyết trâu công tử n g ư ơ i sao lại ra làm gì lục y lìa nhìn thấy giang ninh xuất hiện mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thần sắc s ữ n g sở giang ninh nhìn nàng một cái lập tức thấy được nàng đã bị đông cứng đỏ lên khuôn mặt nhỏ cùng đang không ngừng xoa nắn hai tay hôm nay mặc dù không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ không khí vẫn như c ũ là không độ trở xuống cưới xe ngựa chạy trên đạo lộ, hướng mặt thổi tới gió lạnh c u n g đập vào mặt đao, đối với lục y lìa loại này người bình thường tới nói, tự nhiên không dễ chịu. trước dừng xe đi, giang ninh mở miệng. vâng, công tử. nghe được phân phó, lục y lìa vội bằng đáp. sau đó nàng kéo động dây c ư ơ n g hai thất bạch tuyết xích diễm câu liền thuận theo chỉ lệnh chậm rãi ngừng chạy bồn u bó. làm xe ngựa triệt để dừng lại sau. người tại nơi này chờ lấy, giang ninh phân phó lục y lìa một tiếng, liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. tại lục y lìa mê hoặc ánh mắt bên trong, giang ninh đi vào hai thất bạch tuyết xích diễm hắn n ẩ y ra trong đó một đầu bạch tuyết xích d i ễ m câu miệng con ngón đúng ra một giọt hắn vừa mới trong xe ngựa liền chuẩn bị xong huyết c h â u bắn vào bạch tuyết xích d i ễ m câu trong miệng bắt trước làm theo mà khác một thất bạch tuyết xích d i ễ m câu cũng bị hắn bắn vào một giọt máu tiến vào nó trong miệng theo huyết dịch du nhập g n hai thất bạch tuyết xích d i ễ m câu lập tức trong miệng không ngừng phát ra hí hí thanh âm trong m ũ i phun ra nhiệt khí tại mùa đông có thể thấy rõ ràng tựa như xương trắng chậm rãi tản ra hữu hiệu, hiệu giang linh trong lòng âm thầm cái này vui mừng sau đó hắn nhảy lên xe ngựa tiểu lục trước tại chỗ dừng xe chờ chút. Vâng, công tử. Lục giang linh quét ra màn xe lại nhìn nàng một chút lại nói tiến đến các loại đi bên ngoài phong hàn rõ lục y rìa lần nữa đáp ánh mắt đu h ò a hai người ngồi tại trong xe lẳng lặng chờ đợi giang linh cũng chậm rãi đảo quyển sách trên tay tịch ngày hôm qua lục y rìa đi ra ngoài không chỉ là mua xe ngựa cùng hai thất bạch tuyết xích diễm câu cũng cho hắn mua được một chút hắn trước đây chưa từng nhìn qua cổ tịch vạn hoa lâu bên trong chân tàng cổ tịch bản dập trong đó ghi chép rất nhiều hắn chưa từng hiểu rõ qua tri thức lật xem những sách vợ này hắn cũng có thể thu hoạch được hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn bốn nghìn tám trăm mười một năm nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng còn kém hơn một trăm điểm nhìn thoáng qua bảng của mình giang linh trong lòng tầm h nói sau đó hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trước người trang sách bên trên chậm rãi lật xem trang sách hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo hắn lật xem thư tịch hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cũng đang chậm rãi tăng trưởng cự ly năm n g h n điểm kinh nghiệm mục tiêu cũng càng ngày càng gần đồng thời bên ngoài kia hai thất bạch tuyết xích diễm câu bởi vì hấp thu máu của hắn trở thành hắn thân thuộc một trong cũng đang chậm rãi phát sinh duệ biến nhục thân phương diện duệ biến đây cũng là giang linh khảo thí một trong từ trên thân lục ý kỷ hắn cũng nhìn ra chính mình có được thần duệ thân thuộc quyền hành cùng b á i thần giáo tôn này huyết lục c h i thần khác biệt chính mình quyền hành tựa hồ càng tinh khích hơn mà b á i thần giáo tôn này thần linh quyền hành tràn đầy vận mẹo cùng tạ ác cứ thế b á i thần giáo võ giả hóa thành thần duệ trạng thái về sau từng cái đều tựa như quái vận bề ngoài chương một trăm linh một tiến đánh huyền thành hát liên giao thành n ữ chương một trăm linh một hát liên g i á o thành n ữ nội thành tĩnh mịch trên đường phố giang l i n h ngồi tại đàn mục chế tạo trong xe ngựa đọc qua thư tịch l ụ c y thì tại một bên ngồi quỷ chân trên mặt đất thảm đốt lên hương lô bên trong xả hương đồng thời lại gậy một cái lửa than để than hỏa thiêu vợ hơn một chút trong lúc nhất thời trong xe ngựa ấm áp giặt rào trong không khí tung bay nhàn nhạt, nhạt hơn hương ngoài xe ngựa cũng là một mảnh tĩnh mịch trăm năm qua hiếm thấy hàn đông để toàn thành cư dân đều không muốn ra môn n ố t ở trong nhà chờ đợi mùa đông kết thúc sau gần nửa canh giờ suy suy cạch cạch ở ngoài thùng xe t r u y ề n đến ngựa phun khí thanh n â m đồng thời t r u y ề n đến móng ngựa sắt đạp lên mặt đất thanh n â m xong rồi giang linh cảm nhận được thân thuộc cấn ký t r u y ề n đến tin tức trong lòng lập tức vui mừng sau đó hắn b u ô n g xuống quyển sách trên tay tịnh đứng dậy vén rèm xe lục y kia g ặ p đây liền vội vàng đứng lên mặc vào thoát tại toa xe lối vào khối kia đơn độc màu đỏ trên mặt thảm g i y giang linh mặc dù vẫn luôn là đi giày tiến vào toa xe dạy tùy tiện dẫm ở trên thảm nhưng nàng cũng không dám như thế nàng biết rõ giang linh mặc dù đối hắn rất tốt có lẽ cũng không thèm để ý chuyện này nhưng nàng trong lòng có quy củ của mình cũng biết rõ cả hai thân phận khác biệt mặc vào giày về sau nàng đ ộ i vàng đuổi theo giang ninh bước ra t ò a xe bước chân vén dèm xe liền thấy giang ninh hai tay gãi hai thất b ạ c h tuyết xích diễm câu mặt ngựa nhìn thấy hai thất b ạ c h tuyết xích diễm câu không ngừng dùng đầu cọ lấy giang ninh thân thể một mặt tin cậy và thân mật nàng cũng nhìn thấy lúc này hai thất b ạ c h tuyết xích diễm câu trong mắt tràn đầy linh động không có h ô m qua như vậy tính mịt cùng ngốc trệ giờ phút này giang ninh vô vô nó hai sau mặt đi tập thể thoại âm rơi xuống hai thất nhỏ n g a cái trong đầu thông qua thần duệ thân thuộc cân q ý cũng tiếp thu được tin tức sau đó nó hai lập tức suy suy hai tiếng trong mũi p h u n ra nồng đậm sương trắng giang linh cũng một lần nữa leo lên lập tức xe lục y vì h ã nhìn thấy giang linh xoay người chui vào toa xe về sau lúc này mới bông u xuống màn xe c â u tử đây là có chuyện gì một loại thủ đoạn nhỏ giang linh cười cười giờ phút này trong lòng của hắn phi thường vui vẻ tại hai dọn huyết dịch tác dụng dưới không những cường hóa kia hai thất bạch tuyết xích diễm câu nhục thân khiến cho bọn chúng thể lực mạnh hơn lực lượng mạnh hơn lực bộc phát càng mạnh bên ngoài đồng thời còn mang đến linh trí mở ra để bọn hắn sơ bộ có trí tuệ trở nên cực kỳ thông hiệu nhân tính hiệu quả như thế thật là ngoài ý muốn cũng chính là cái ngoài ý muốn này để giang n i n h tâm tình phi thường vui vẻ hắn huyết nục để những sinh linh khác hấp thu chẳng những có mang đến nục thân tăng lên đồng thời trở thành hắn thần duệ thân thuộc công hiệu càng là có thể để những sinh linh khác khai linh trí cũng bởi vì hắn máu thịt bên trong lần chứa hắn quyền hành lạc ấn tại cái khác sinh trong linh thể cũng sẽ hình thành thần duệ thân thuộc c ân ký khiến cho hấp thu hắn huyết nục sinh linh bị hắn nắm trong tay từ vừa mới hai thất mạch tuyết xích diễm câu trong đầu kia đạo ân ký hắn cũng cảm giác được kia hai thất mạch tuyết xích diễm câu đều là vì ngựa đồng thời đối với hắn sinh ra một loại cực kỳ ỵ lại cùng trung tâm tình cảm như thế đến xem ta huyết đ ụ c quả thật bảo vật hiếm có nắm giữ quyền hành sinh vật thật sự là quá không nói đạo lý giang linh giờ phút này không hiểu cảm thái mấy lần khảo thí về sau cũng để cho hắn biết được hắn huyết đ ụ c cường đại hắn nếu là nghĩ chỉ cần nỗ lực một chút huyết lục liền có thể để bất luận cái gì sinh linh trong khoảng thời gian ngắn có có thể so với võ đạo c ử u phẩm đ ụ c thân nhưng mà này còn là tại hắn quyền hành làm mạnh mỡ hiệu quả yếu ớt tình hồ dưới nếu là thân vệ thân thuộc quyền hành đạt được bù đắp hiệu quả tất nhiên sẽ càng thêm cường đại tám tay thần linh thuyết nhục c h i thần trước mắt chính là ta duy nhất thu hoạch được thần tính điểm cùng hai loại quyền hành mục tiêu cùng lúc đó xe ngựa cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động tốc độ rất nhanh liền trở nên nhanh chóng tiếng v õ ngựa r ồ n dập lập tức chuyển vào hai người mà động lục y l i ề vừa mới cởi bông bại dày lộ ra màu trắng thất bại cũng bởi vì thân thể mất cân bằng không khỏi bắt lấy toa xe bên liên i ớ i công tử cái này hai thất bạch tuyết xích d i ễ m câu giống uống thuốc đồng đạo nàng vừa mới giữ vững thân thể liền không khỏi nói ra ý nghĩ trong lòng giang ninh cười cười cái này hai thất nhỏ ngựa cái mỗi thất ăn hắn một giấm máu nhưng so sánh uống thuốc mánh nhiều sau đó hắn lại cảm thụ x u ố n g xe ngựa tốc độ liền làm ra quyết định sau khi trở về lại cho cái này hai con ngựa cho ăn một điểm máu của hắn tăng lên cái này hai thớt nhỏ ngựa cái nục thân cường độ liền để cho hắn sau này trong thành trên đường cần thiết thời gian càng ít dù sao nội thành con đường đầy đủ khoáng đạn người đi đường không nhiều còn có chuyên môn phân ra tới làn xe cung cấp xe ngựa khu chạy lại thêm cái này hai thớt nhỏ ngựa cái đã mở linh trí cũng không cần lo lắng sẽ va chạm người đi đường sau một khắc hắn liền một lần nữa cầm lấy để ở trên bàn thư tịch kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn 4833, 5000, t a đặc tính xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng còn kém 167 điểm kinh nghiệm liền có thể tiến hành lần thứ năm phá hạn nhìn thoáng qua bảng của mình trong lòng của hắn tầm nói sau đó thu n h ế p tinh thần tiếp tục chậm rãi đọc qua quyển sách trên tay tịch phiên chợ bên trên mặc dù thời tiết rét lạnh nhưng bởi vì cửa hải cuối năm sắp tới tại không có tuyết rơi thời tiết d ư ớ i phiên chợ trên vẫn như cũ có không ít bóng người giang linh lẳng ngồi tại phiên chợ lối vào bên cạnh tại trong xe tiếp tục đọc qua thư tịch một bên tăng trưởng kiến thức một bên tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm về phần lục y yể thì một người một mình một người đi phiên chợ bên trong mua chút đồ vật hồi lâu chưa từng đến nhà lần này đi v õ q u á n nhìn một chút ân sư vương tiến giang n i n h tự nhiên không thể tay không mà bể. tại hắn gian nan nhất tuyến g u y ệ t vương tiến sự giúp đỡ dành cho hắn có thể nói cực kỳ trọng yếu nhưng không có lúc ấy vương tiến bảo vệ cùng đối với hắn coi trọng hắn cũng không thể nhanh như vậy liền đi tới bây giờ một bước này phóng nhãn toàn bộ lạc thủy n u y ệ n hắn có thể sưng một câu chứ ba tại bây giờ cửa hải cuối năm sắp tới tới nguyệt h ắ n càng là có thể xưng một câu thứ nhất lạc thủy huyện bên trong người mạnh nhất dù sao cửa hải cuối năm sắp tới bất luận là hồng minh hổ vẫn là tuần sát phủ bên trong nội vụ chỗ b ạ c h bà bà đều sẽ về nhà vượt qua cửa hải cuối năm mà lúc này lạc thủy huyện bên ngoài bắc khâu sơn bên trong một chi người mặc màu đen khôi giáp nhỏ cố quân đội xuất hiện ở chỗ này nếu là có kiến thức bên bác người ở đây từ những người này ăn mặc bên trong có thể tùy tiện nhìn ra cái này tức là hát sơn quân đồng thời nhóm này hát sơn trong quân dưới hông hát ma ngựa người khoác huyền thiết giáp hát sơn hữ k � không phải số ít khoảng trừng hơn 30 cưới. trước đây không lâu giang linh chém giết một chi hát sơn quân cùng mấy vị hát sơn kỵ tại bắc khâu sơn bên trong liền có mặt k h á c một chi hát sơn quân dơ báo thủ cờ xí tới gần lạc thủy huyện mà trước đây tảo vanh từ đông lăng thành thiên cơ trong danh o lĩnh mệnh thẳng đến lạc thủy huyện trên danh nghĩa chính là mượn tiêu diệt chi này hát sơn kỵ tên tuổi nếu là tảo vanh có thể còn sống đến chỗ này hắn thấy cảnh này tức sẽ xoay người bỏ chạy bởi vì chi này hát sơn quân quá mức khoa trương dưới hôm hát mang ự a người khoa huyền thiết giáp h sơn kỵ khoảng chừng hơn ba mươi cưới phải biết h sơn kỵ thân là h á liên giáo hộ giáo trong quân tinh Muốn gia nhập gia trong đó thấp nhất cân kinh khủng tồn tại. Trong đó cơn giả muốn không thiếu có thất phẩm tồn tại năm mươi người chính là một cái đại đội đại đội đội trưởng đều là từ thất phẩm đ ỉ n h p h o n g luyện cân như giao đảm nhiệm mà cái này một nhóm hát sơn quân có hơn trăm người hát sơn kỵ khoảng chừng hơn ba mươi cưới điều này đại biểu thất phẩm võ giả chí ít có mấy vị thất phẩm đình phong đại đội đội trưởng cũng vô cùng có khả năng tồn tại thánh nữ trước đây chi kia hát sơn kỵ tiểu đội chính là chết ở chỗ này chúng ta giáo bên trong huynh đệ càng ngày càng n g i ta một đạo thanh lãnh nữ t ử thanh â m tại bao phủ trong làn áo bạc trong sơn cốc văng lên lời này vừa nói ra trong sơn cốc đám người lập tức thần sắc xuống dốc trước đây hát liên giáo quét sạch đại minh phủ l i ê n p h ủ thành đều bị hát liên giáo chiếm lĩnh cái kia thời điểm hát sơn quân sao m à cường thịnh ngàn kỵ hát sơn kỵ càng là đánh một trận đại phá triều đình năm vạn quân hành động vĩ đại thanh thế cũng là như mặt trời ban trưa bây giờ hát liên giáo chết thì chết tán thì tán trốn thì trốn tại quan minh bao vây chặn đánh giới trong giáo thành viên cũng càng ngày càng ít thân là hát liên giáo hộ giáo quân hát sơn quân có thể sống đến hiện tại đều là võ đạo bất p h à n hảo thủ nhập phẩm phía dưới kẻ yếu tử lâu bị đào thải lúc này nếu là có người nghe được lời nói này liên biết được chi này hát sơn quân kinh khủng nhất không phải kia ba mươi hát sơn kỵ mà là hát sơn kỵ bên trong dẫn đầu người kia trong miệng xưng ơ hô t h á n h nữ hát liên giáo t h á n h nữ danh xưng ơ hát liên thánh mẫu tại nhân gian hóa thân nhân gian người phát ngôn nhưng vào lúc này cái kia đạo mang theo màu đèn khăn che mặt người mặc màu đèn xa mỏng váy dài nữ tử mở miệng lần nữa thanh l ã n h thanh â m lập tức vang vọng trong thai của mọi người trong giáo huynh đệ không thể chết vô ích chúng ta đến báo thù cho bọn họ để bọn hắn tại thánh m â u quốc đô có thể triệt để nghỉ ngơi thánh nữ có ý tứ là t h u k ị c h thanh â m nam tử vang lên cái tiêu đạo nữ tử thanh â m vang lên lần nữa tưởng đại đội trưởng các huynh đệ bây giờ đói khổ lạnh lẽo cần tiến vào huyện thành tiếp tế một cái lạc thủy huyện chính là lựa chọn tốt nhất công phá lạc thủy huyện tức có thể để cho các h u n h đệ trầm k h u khí tiếp tế một hai còn có thể vì đó trước h u n h đệ đã chết nhóm báo thù để bọn hắn tại thánh mẫu quốc đô nghỉ n ơ i ngay vậy vị y i a hát sơn kỵ người đầu lĩnh lập tức rơi vào trầm tư tiến đánh huyền thành không phải một chuyện nhỏ cho dù thành công cũng sẽ dẫn tới triều đình lực lượng điên cuồng phản công hắn trong lúc suy tư lại trở về nhìn sau lưng một đám huynh đệ một chút nhìn thấy bọn hắn sắc mặt trắng bệnh trong gió rét run lẩy bẩy toàn thân run dậy trong lòng của hắn lập tức làm ra quyết định trận trung điệp gật đầu Tốt. l i ê n theo thánh nữ nói đến tương đại đội trưởng không cần lo lắng nữ tử khép cười một tiếng bây giờ tuyết lớn phong sơn thành thị cùng thành thị ở giữa cơ bản không có bất luận cái gì cầu thông giao lưu l ạ c thủy huyện bây giờ chính là một tòa cốt thành tại tuyết lớn không có tan mở trước chúng ta ở trong thành đều là an toàn mà lại bây giờ cửa hải cuối năm sắp tới chú đóng ở huyện thành bên trong tuần sát phụ cường già sớm đã về nhà phòng bị lực lượng cực kỳ trống rỗng l i ê n lấy tưởng đại đội trưởng dẫn đầu chừng trăm quân mã lại thêm tưởng đại đội trưởng thực lực đều có cơ hội đánh hạ một cái huyện thành h u ố n hồ tới lúc ta cũng sẽ ra tay nghe được lời nói này thanh âm kia thu k ạ n h hán tử lập tức thần sắc vui mừng chắc tay ư quyền vậy liền tại cửa hải cuối năm đêm đó bắt đầu công thành hy vọng thánh nữ đến lúc đó có thể thân xuất viện thủ giắt tay phá thành yên tâm đi ta thân là trong giáo thánh nữ tự nhiên muốn là huynh đệ đã chết nhóm báo thủ nữ tử thanh lãnh thanh âm tiếp tục vang lên nếu là không được lại ta cũng đều vì trong giáo huynh đệ đoàn hậu như thế đã tạ thanh nữ thanh âm kia thô cạnh hán tử t r ợ t c h ắ p tay cuối đầu phiên trợ nhập trong miệng chỉ gặp một vị dán g bóc t h o á n thả người mặc màu xanh lá bông vải b á y nhìn xem cũng không phải là người bình thường thiếu nữ lại là tay trái dẫn theo bao lớn bao nhỏ rõ ràng đổ vật rất nặng cùng thiếu nữ nhìn như mảnh khảnh cánh tay tạo thành tranh lệnh rõ ràng trời sinh thần lượt a cái này tiểu nữ hoa khó lường xem xét liền có là võ nghệ mang theo đúng vậy a những này đồ vật cộng lại cũng không nhẹ a cũng không biết rõ là nhà a i võ quán đệ tử tại người qua đường trong tiếng trò chuyện lục y đi xuyên qua đám người rất nhanh liền đi tới giang ninh trước xe ngựa công tử đồ vật mua về thanh âm chuyển vào giang ninh trong thai giang ninh nghe vậy b u ô n g xuống quyển sách trên tay tịch đứng dậy sau đó quét ra màn xe bắt lấy lục y đi cánh tay có chút một lần phát lực trong nháy mắt đưa nàng sách lên xe ngựa vào đi đồ vật liền thả trong xe rõ lục y để đáp sau đó hai thất bạch tuyết xích diễm câu tại giang linh thụ ý d ư ớ i hướng phía thương lãng võ quán mà đi thương lãng võ quán cửa hải cuối năm sắp tới lại thêm thượng thiên khí ác liệt võ quán bên trong chúng đệ t ử sớm đã về nhà đông đông đông võ quán cửa chính đột nhiên bị g ó vang sau một lát âm âm cửa chính chậm rãi mở ra xuất hiện tại giang linh trước mắt chính là một vị trung niên bác gái bộ dáng phụ nữ ngài là nàng nhìn về phía giang linh mặt lộ vẻ nghi hoặc giang linh gần đây hơi xứng sở lập tức mở miệng nói tại hôm nay đến đây bãi kiến lao sư nghe được giang ninh câu nói này trung niên bác gái bừng tỉnh sau đó liền vội vàng hành lễ tiểu dân gặp qua giang đại nhân không cần như thế giang ninh có chút đưa tay một c ố lực vô hình liền kéo lại trước mặt muốn quỷ xuống phụ nữ trung niên thấy được nàng giang ninh tâm tình lập tức có chút trầm thấp lúc ấy chính mình gia nhập v õ q u á n nhận tôn đại nương chiếu cố rất nhiều hắn có thể cảm nhận được ngay lúc đó tôn đại nương đ ố i đ ư a i chính mình cũng t ỉ diệm mẫu quen biết mặc dù không phải thật lâu nhưng giang ninh cũng rất h ư ở n g thụ loại này quan tâm cho nên về sau hắn biết được tôn đại nương bị hà kim vân giết chết cũng là không còn lựa chọn đạn nhẫn âm thầm xuất thủ vì nàng báo thủ ngay tại hắn suy nghĩ viển n ô n g thời điểm mở cửa trung niên bác gái lui đến một bên giang đại nhân ta nghe nói qua ngài ngài là vương q u á n chủ đồ đệ ta cái này mang ngài đi gặp vương q u á n chủ làm phiền giang linh nói sau đó giang linh cùng lục y đi cùng sau lưng nàng hướng phía võ quán hậu viện đi đến hậu viện trung niên bác gái mở cửa phòng len lén ngắm bên trong một chút sau đó bước nhẹ đi đến giang linh trước mặt giang đại nhân quán chủ vừa mới ngủ rồi muốn đánh thức hắn sao không cần giang linh lắc đầu ta tại nơi này c h ờ các loại liền tốt đúng lúc này vào đi một đạo trung khí mười phần thân ảnh đột nhiên từ trong nhà v ă n g lên ngay vậy giang linh cười một tiếng sau đó nhanh chân hướng phía trước đi đến sau lưng lục y lìa gặp đây đội vàng dẫn theo đ ồ v ậ t cùng lên đến đẩy cửa phòng ra giang linh liền thấy hồng quang đ ầ y mặt vương tiến giờ phút này vừa mới đứng dậy đem trên người chăn đông để ở một bên sư phụ hắn chắp tay hành lễ vương tiến nhìn giang linh một chút lại nhìn phía sau hắn lục y tay trái tay phải dẫn theo đồ vật tới thì tới làm sao còn sách nhiều như vậy đồ vật vương tiến hạ tràng sò vào chính mình dày giang ninh nói gần một tháng không đến bãi kiến sư phụ bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới sao có thể tay không tới cửa nghe được lời nói này vương tiến cười cười sau đó rơi xuống đất xuống giường hắn đập chân dày lập tức triệt để cùng hắn chân d á n b ả o cái kia thanh đồ vật thả bên kia đi vương tiến đưa tay chỉ chỉ trên bàn lục y đi hãy nhìn giang ninh một chút nhìn thấy giang ninh khẽ vất cảm lập tức đem hai tay dẫn theo đồ vật đặt lên bàn bên trên uống rượu sao vương tiến hạ tràng đi đến trước bàn uống một ngụm trà lạnh thấm giọng nói uống giang ninh gật gật đầu Tốt. vương tiến lập tức trên mặt tươi cười chương một trăm linh hai vương tiến rung động đêm nay thỏa câu nguyện phiếu chương một trăm linh hai vương tiến rung động đêm nay thỏa câu nguyện phiếu trong phòng giang ninh cùng vương tiến đối diện mà ngồi lò than bên trong ấm lấy ít rượu trong không khí cũng tung bay nhàn nhạt, nhạt ngồi rượu trên b à n trưng bày mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm hai người uống xong cái thứ nhất say rượu vương tiến liền hỏi gần nhất võ nghệ tiến triển như thế nào giang ninh nói có chút tiến bộ đến phụ một tay vương tiến mở miệng đưa tay phải ra giang linh gặp này bất đắc dĩ cười một tiếng hắn biết được đây là vương tiến đang thử thăm dò thực lực của mình nhưng dù cho biết được hắn cũng không thể cự tuyệt dù sao mình võ nghệ là vương tiến giáo sư gia vương tiến cũng là hắn một vị duy nhất chính thức bái sư sư phụ sau một khắc hắn cũng đưa tay phải ra hai người cánh tay lập tức chống đỡ không muốn nhường vương tiến nghiêm túc mở miệng minh mạch giang linh gật gật đầu thoại âm rơi xuống vương tiến liền lập tức bắt đầu phát lực theo hắn một lần phát lực liền cảm nhận được khó mà dung chuyển thời khắc này giang ninh mảy may hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút lập tức nhìn thấy giang ninh một mặt bình tĩnh ngươi tiểu tử tiến bộ rất lớn a vương tiến nói giang ninh nói sư phụ cũng tiến bộ rất lớn a nghe được câu này vương tiến lập tức cười ha ha một tiếng ngươi câu nói này ngược lại là không có nói sai ta xác thực tiến bộ rất lớn không cần mấy ngày ta liền bước vào võ đạo lục phẩm giang ninh nghe vậy lập tức cười một tiếng vậy chúc mừng sư phụ vương tiến c ở mở cười một tiếng tâm tình một mảnh tốt đẹp đây đúng là đáng giá chúc mừng một sự kiện hắn lại thở dài ta có hôm nay còn phải đa tạ thẩm với n h a nói xong câu đó hắn ánh mắt v ư n g tụ nhìn về phía giang linh người tiểu tử chuẩn bị xong ta cũng sẽ không lại lưu thủ tới đi giang linh mỉm cười sau một khắc vương tiến lập tức phát lực hai chân phát lực n ử a ngồi lấy trung bình tấn thoát ly tọa hạ ghế gỗ loảng xoảng cùng hắn thân thể tiếp xúc cái bàn giờ phút này lập tức đoán một cái trên bàn làm bằng đồng b ầ u rượu cũng theo nghiêng nắp ấm vung lòng giang linh gặp đây vội vàng đưa tay trái ra đỡ lấy nghiêng màu rượu người tiểu tử vương tiến nhìn thấy thời khắc này giang linh lập tức chừng lớn hai mắt hắn giờ phút này đã thi triển toàn lực dưới chân gạch đá đều tại đất gia lại cảm nhận được thời khắc này giang n i n h tựa như núi cao nặng nề vẫn như cũng là khó mà dùng chuyển hắn mảy may lại qua mấy hơi thở vương tiến sắc mặt đã đỏ lên cánh tay phải tại run nhẹ nhẹ điều này nói do hắn giờ phút này đã phát lực đến cực hạ sau đó hô vương tiến thu hồi tay phải khẽ nhả một ngụm trọc khí đỏ lên xong mặt lập tức chậm rãi khôi phục bình thường ngươi tiểu tử lực đạo này có bảy tám ngàn cân a vương tiến hỏi giang linh cũng theo đó thu hồi hai tay mở miệu trả lời cụ thể bao nhiêu lực lượng đệ tử cũng không biết cũng là vương tiến gật gật đầu tiếp tục nói lạc thủy huyện cũng không có có thể đo ra ngươi lực đạo khí cụ sau đó hắn thần sắc thổn thức ta làm sư phụ cũng là bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau tư vị này khó tả giang l i n h cười cười an ủi bởi vì cái gọi là danh sư già cao đồ độ đ ệ vượt qua sư phụ điều này đại biểu sư phụ có phương pháp giáo dục a ha ha vương tiến lập tức c ư ờ i mở cười một tiếng vẫn là ngươi tiểu tử biết nói chuyện sau đó hắn lâm trèn nói đến bồi bi sư uống rượu rất lâu không ai theo giúp ta uống rượu giang ninh nghe vậy nâm chén nói ta ta hẳn là đến cần một điểm vương tiến nghe vậy lập tức lắc đầu cái này không cần ta cũng không phải nữ hải ra ra cần người b ồ i ngươi bây giờ chính là võ đạo cùng sự nghiệp thời kỳ v à n g son không thể hoang phế thời gian nhất định phải bắt lấy cái này kỳ ngộ ngươi như ngày sau danh chấn thiên hạ ta là m ngươi tiện nghi sư phụ tương lai cũng là nói khoác m ộ t hai rõ chưa vương tiến lần nữa nói minh m ạ c h giang linh cười cười lập tức hai người uống vào một chén rượu sau sư phụ ta hôm nay tới cửa có một chuyện cùng ngươi thương lượng ta liền biết rõ vương tiến cười ha ha một tiếng n g ư ơ i hôm nay có thể có thực lực như thế có thể nghĩ ngươi bình thường tu hành là bực nào khắc khổ có thể đột nhiên tới cửa tất nhiên là có chuyện quan trọng mới đúng thoại âm rơi xuống vương tiến lại nói nói đi có chuyện gì nói nghe một chút nghe được lời nói này giang linh đưa tay đ ố i trước người cái bàn bung tay lên trên mặt bàn lập tức xuất hiện một chồng sách thật dài trang trang sách trên bây giờ hãy còn lưu lại một mực bên cạnh đồng thời xuất hiện năm phó cuốn lên đồng thời bị dây đỏ c h ó i chặt bức tranh sư phụ đây là ta căn cứ ngươi truyền thụ cho ta ngũ cầm quyền sau đó cải tiến sau quyền phổ ngươi lại nhìn xem còn có nếu là có thể ta muốn đem cái này cải tiến ngũ cầm quyền truyền thụ cho những người khác hy vọng có thể đạt được sư phụ cho phép giờ phút này vương tiến nghe được giang ninh lời nói này lập tức chừng lớn hai mắt ngươi nói cái gì ngươi cải tiến quyền phổ phải giang ninh gật đầu lần thứ nhất nếm thử cũng không biết có được hay không từ giang ninh trong miệng nghe được xác định trả lời chắc chắn thế vương tiến không khỏi hít sâu một hơi hắn kinh ngạc đại đạo nhìn giang ninh một chút ngươi tiểu tử khó lường a nếu là thật sự có thể thực hiện kia thật là quá ghê gớm thoại âm rơi xuống hắn lúc này cầm lấy giang ninh để ở trên bàn quyền phổ hắn tự hồ nghĩ tới điều gì lại ngẩng đầu đối giang ninh nói ngũ cầm quyền ngươi tùy tiện chuyển cho bất luận kẻ nào đây bất quá là một môn tầm thường võ học tính không được cái gì chân quý võ đạo công pháp ngươi chỉ cần tốn ba năm ngàn lượng từ nơi khác mua được ngũ cầm quyền cũng không phải việc khó gì nói xong hắn vội vàng bắt đầu l ầ n xem trong tay quyền phổ thời gian chậm rãi trôi qua giang ninh ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi trong n h y mắt sau gần nửa canh giờ hô vương tiến k á n nhã một hơi sau đó lắc đầu thở dài nói ngươi t i ệ u từ không đ ư ợ ca mặc dù ý nghĩ là t i ê n mã h à n h không nhưng lập ý rất cao lý luận vững chắc chưa chắc không có khả năng thực hiện sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào kia năm bức họa cuốn lên đây là giang linh nói đây là ngũ cầm đồ cải tiến sau ngũ cầm đồ ngũ cầm đồ vương tiến kinh ngạc thế là cầm lấy trên bàn cách hắn gần nhất một bức tranh mở ra trói buộc dây đỏ đem trong tay quấn lại bộ kia đồ chậm rãi mở ra sau một khắc hắn lập tức nhìn thấy một đầu mánh hổ một đầu toàn thân tắm rửa liệt họa mánh, mánh hổ bị vây ở trong lầu giam hướng phía bầu trời gấm g é t giờ này khắc này, vương tiến trong con mắt phản chiếu ra một đầu mánh hổ một đầu tiêu h đốt lên hừng hực liệt diễn mánh hổ c h ọ n b ẹ n mấy cái hô hấp sau hắn lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt khép hở hai mắt lại qua mấy cái hô hấp hắn mở hai mắt ra ánh mắt thổn thức nhìn xem giang linh khó lường a người cái này quá ghê bớm giang linh nói sư phụ ngươi cảm thấy như thế nào c h ư một trăm lẻ ba tinh thần lượt t h ủ y biến mới đạt tính câu n g u y ệ n phiếu c h ư một trăm lẻ ba tinh thần lượt t h ủ y biến mới đạt tính câu nguyên phiếu là đêm trong phòng lựa than tràn đầy ánh đến khi thì chập trờn giang linh ngồi tại lửa than bên cạnh tiếp tục lật xem quyển sách trên tay tịch mặc dù đối với hắn bây giờ mà nói cho dù tại bên ngoài tiến vào mùa đông về sau âm mười mấy độ nhiệt độ không khí cũng để cho hắn cảm giác không chịu được hàn ý nhưng tiếp t r ư ớ c làm người phương nam thói quen để hắn vẫn là ưa thích sửa ấm làm chuyện của mình hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo thư tịch bị hắn chậm rãi qua hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cũng đang thong thả gia tăng lại qua hơn nửa canh giờ sau kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn năm nghìn năm nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nội tính xuất chúng có thể tính đầy giang linh buông xuống quyển sách trên tay tịch đưa tay vớt vớt một mực túi đầu đọc sách cổ、Chật. hắn lần nữa nhìn về phía bảng của mình nguyên năng ba trăm mười tám chín mươi ba rất rõ ràng hiểu biết chữ nghĩa năm lần phá hạng cùng p h á c h xài đao pháp cùng thủy tính chính là cùng một cấp bậc chỉ cần hai trăm điểm nguyên năng điểm số liền có thể đột phá sau một khắc tâm niệm hắn khẽ động nguyên năng điểm số lập tức phi tốc giảm bớt sau đó r ằ hắn nghe được chính mình mi mì tâm nổi lên như có đồ vật muốn phá sát mà ra cùng lúc đó hắn cũng trong nháy mắt cảm giác được tinh thần lực của mình giống như thực chất tại bành trướng tinh thần lực nơi bao bọc phạm vi cũng đang không ngừng quyết trương mới đầu vẹn vẹn có thể bao trùm bán kính trăm m phạm vi lập tức liền kéo dài đến một trăm linh năm m m t trăm m t mươi m một trăm m ư ơ i năm m cái này cũng đại biểu tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng lớn mạnh phải biết bán kính tại một trăm linh m tình h u n g dưới mỗi gia tăng một m hắn diện tích che phủ tích chính là hiện lên tích đếm được gia tăng giờ này khắc này giang ninh tinh thần lực bao trùm diện tích ở vào chậm chặt mà kiên định quyết trương mỗi qua một hơi đều so tài một chút trước một hơi nơi bao bọc phạm vi cản rộng sau một lát 200 mét, cảm nhận được chính mình tinh thần lực đình chỉ tăng trưởng đồng thời nơi bao bọc chiều dài về sau giang linh trong lòng lập tức r u n g động không thôi tại hiểu biết c h ư a nghĩa môn này kỹ nghệ hoàn thành năm lần phá hạn trước tinh thần lực của hắn chỉ có thể bao trùm 100 m é t p h ạ m v i mà hắn hiện tại hiểu biết c h ư a nghĩa hoàn thành năm lần phá hạn cũng cho tinh thần lực của hắn mang đến phi tốc tăng trưởng bây giờ tinh thần lực thuế biến kết thúc về sau hắn có thể làm được bao trùm 200 mét p h ạ m v i bi. phải biết 200 mét diện tích thế nhưng là 100 mét bốn lần mà không phải gấp hai cái này cũng nói rõ tinh thần lực của hắn tại theo hiểu biết chữ nghĩa kỹ nghệ phá h ạ thuế biến kết thúc về sau tinh thần lực của hắn tức trực tiếp lật ra bốn lần loại này tăng lên cực kỳ khoa trương bởi vì lúc trước tinh thần lực của hắn cường độ cơ số liền cực cao ự c c v i ệ n siêu cùng cấp độ lục phẩm báo giả đây cũng là hắn có thể cao như thế hiệu hoàn thành thiết cốt cùng huyền cốt rèn luyện nguyên nhân bây giờ tinh thần lực trực tiếp tăng gọn bốn lần cái này cũng đại biểu hắn rèn luyện xương cốt hiệu suất sẽ lại một lần nữa tăng lên dễ chịu giang linh mặt lộ vẻ vui mừng chấm rãi mở ra hai mắt hôm nay hắn không làm gì nhàn rỗi ở giữa liền đọc qua sách trong tay t hắn g lần, lần, lần. lần nữa chính mở ra bảng nguyên năng một trăm mười tám chín mươi ba kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa năm lần phá hạ không sáu nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ giáp phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên nhãn thiên nhãn có thể mở thiên nhãn nhìn thấy người bình thường không thể nhìn thấy sự tình cúng vận thiên nhãn giang l i n h thần sắc kinh ngạc hắn lập tức nghĩ đến hoàng thiên giáo căn cứ lâm thanh ý gì trước đây thuyết pháp cùng hắn đôi hoàng thiên giáo hiểu rõ hoàng thiên giáo bên trong danh s ư ơ n g tiên sư tồn tại chính là có được thiên khải thiên nhãn năng lực bằng vào thiên nhãn bọn hắn có thể trông thấy người bình thường không thấy được đồ vật như tu được thượng cổ pháp thành cựu âm thần tu sĩ chẳng lẽ ông trời của ta mắt cùng hoàng thiên giáo trung hào s ư ơ n g tiên sư thiên nhãn là ngang nhau tính chất giang l i n h trong m i ệ n g tự lẩm bẩm sau đó hắn hai mắt khép hở trong nháy mắt cảm giác được thiên nhãn tồn tại thiên nhãn cũng không phải là cặp mắt của hắn mà là ở vào chỗ mi tâm hư hảo c h i nhãn cảm nhận được chính mình mi tâm biến hóa hắn đưa tay sở lên chính mình mi tâm trong nháy mắt cảm nhận được mi tâm có chút n ô lên tựa như có hạt nhỏ n ô lên xúc cảm chính là nơi này trong lòng của hắn thầm nói sau đó hắn khép hở hai mắt lập tức cảm nhận được tồn tại ở hư hảo cùng chân thực ở giữa thiên nhãn theo tâm niệm hắn hơi động một chút chỗ mi tâm thiên nhãn lập tức mở ra mà giờ khắp này hắn vẫn ở tại nhắm mắt tình hôn dưới liền thu được không đồng dạng thị giác hắn quay người nhìn quanh chu vi trong phòng hết thệ vật trang trí đều rõ ràng rơi vào trong tầm mắt của hắn bất luận k i a sáng là sáng tỏ vẫn là lờ mờ giờ k h ắ c này ở hắn thị giác bên trong đều là hơi có vẻ lờ mờ nhưng vẫn như c ũ bảo lưu lại vốn có sắc thái sau một k h ắ c tâm niệm hắn k h é động trước mắt hắn bách t ư ờ n g lập tức biến thành hư hào tồn tại độ trong suốt cực cao ự c c trong phòng b á c h t ư ờ n g lập tức có hơn chín thành độ trong suốt cái này cũng trong nháy mắt để hắn nhìn thấy ngoài phòng đủ loại cảnh sắc sau đó hắn ghé n g n g đầu nhìn ra xa phương xa ánh mắt xuyên qua đ ô n g v i ệ n xuyên qua cao lớn vết tưởng thấy được loạn thạch trên gành bãi thật dãy tuyết động thấy được bị đóng băng mặt hồ lúc này dù cho không có một tia tình quan g cùng á n h t r ă n g là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối hắn cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy xa xa hết thảy đây chính là thiên nhãn sao giang linh trong miệng thì thảo sau đó hài lòng gật đầu vẫn còn không tệ trải qua một phen i ế m thử hắn cũng đại khái biết được thiên nhãn cách dùng mở ra thiên nhãn về sau xem hát cám như không cho dù lại đen hoàn cảnh không có chút nào ánh sáng cũng không ảnh hưởng hắn thị giác đồng thời mở ra thiên nhãn về sau hắn cũng thu được xuyên thấu chướng n ạ i vật năng lực một đống giày đặc vách tưởng tại hắn mở ra thiên nhãn tình hôn giới có thể trong nháy mắt biến thành hơn chín thành độ trong suốt chuyện này với hắn mà nói là một cái vô cùng thực dụng công năng hắn bây giờ tiễn thuật cường hành bắn đi ra mũi tên cho dù nham thạch ngăn cản mũi tên cũng có thể đem nó bắn thủng nhưng duy chỉ có e ngại ánh mắt bị ngăn trở ánh mắt bị ngăn cản cho dù hắn có có mạnh mẽ hơn nữa tiễn thuật cũng vô dụng võ c h i điệp mà tinh thần lực trường quyết t r ư ơ n g cho dù hiểu biết chữ nghĩa hoàn thành năm lần phá hạn để tinh thần lực của hắn lần nữa thuế biến phóng đại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể bao trùm hai trăm mét phạm vi với hắn tiễn thuật mà nói hai trăm mét căn bản tính không được cái gì bằng hắn t i ê n thuật cho dù 2 a i n g h n mét chỗ cũng là thuộc về hắn tầm bắn phạm vi bây giờ có thiên nhãn hắn cũng có thể triệt để phát huy hắn t i ê n thuật sau đó hắn chậm rãi mở ra hai mắt nhưng thiên nhãn vẫn như c ũ mở ra hắn lại đi tới trước gương đồng nhìn xem phản chiếu tại trong gương đồng chính mình sờ lên chính mình mi tâm vẫn như cũ chỉ có thể cảm nhận được trong da nhô ra hạt nhỏ trừ cái đó ra cảm giác không chịu được bất luận cái gì dị dạng đồng thời cho dù ngón tay che khuất mi tâm cũng vẫn không có che chắn thiên nhãn bất luận cái gì ánh mắt không hổ là thiên nhãn quả thật có chút duy tâm giang linh e m thầm tự nói sau đó lại tựa hầu nghĩ đến hắn t r ợ t lẩm bẩm lẩm bẩm nói cũng không biết rõ mở ra thiên nhãn về sau ta có hay không có thể nhìn thấy trước đây hoàng thiên giáo vị kia địa v ư ơ n g âm thần hắn cũng không có quên một đêm kia đối với mình tới nói là bực nào nguy hiểm mà lại một đêm kia lâm thanh y để xuất thủ đã thương vị kia địa v ư ơ n g âm thần khó đảm bảo vị kia hoàng thiên giáo địa v ư ơ n g sẽ không giận lây sang chính mình cho nên vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện hắn cũng cần có thể phát hiện âm thần thủ đoạn v ề phần thủ đoạn đối phó với âm thần hắn cũng không biết bằng vào hắn bây giờ có thể ngưng tụ phong lôi chi lực năng lực phải chăng có thể đối âm thần sinh ra uy hiếp căn cứ hắn giải chương một trăm linh bốn tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng câu nguyên phiếu chương một trăm linh bốn tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng câu nguyên phiếu vân lai、like、khách sạn xong rồi ha ha hà kim sinh ra khỏi phòng thần sát b ừ n rỡ giờ phút này tinh thần phân chấn mặt mũi tràn đầy hờ quang nội ngoại kiêm tu mấy năm hắn tại thành công ngày hôm nay ngưng luyện ra luồng thứ nhất nội t ứ c cái này cũng đại biểu h ạ n tại võ đạo bước ra bước k h e n chốt có thể xưng chân chính mũ phẩm cường giả bằng thực lực này hắn phóng nhãn đông lăng thành cũng là chân chính phóng vân nhân vật đáng tiếc t i ế p qua một năm mới là ba năm một giới võ tiến sĩ cùng võ trạng nguyên thi toàn quốc nếu là hướng phía trước một năm l i ê n tốt v a n g tuổi của ta còn có thể miễn cưỡng tham gia đến lúc đó chưa hẳn không thể bởi vì vận ký tốt nhặt cái võ tiến sĩ để loạn hà kim sinh lắc đầu tự nói trên mặt lộ ra v ẻ tiếp h ậ n ba mươi tuổi chính là tham gia võ cử lớn nhất tuổi tác hắn năm nay đã là ba mươi tuổi mà khoảng cách xét h ử cùng thi đình còn có một năm m ư ơ tháng đến lúc đó hắn đã là ba mươi mốt tuổi tuổi tác không hợp không có tư cách tham dự võ cử về phần báo cáo láo tuổi tác trước đây sớm đã có người thử qua không làm được nhưng cho dù không làm được hàng năm vẫn như cũ có người làm các loại nếm thử chỉ vì có võ tiến sĩ hoặc là võ trạng nguyên công danh gia thần thì tại quân đội hệ thống bên trong bình bộ thanh vân bởi vì võ cử có thể khảo thủ công danh đều là võ đạo thiên tiêu chính bà hoàng kim v u ổ tác hơn nữa còn cần học thuộc hết thệ binh thư sách luận có thể nói văn võ song toàn tự nhiên được coi trọng dù sao chân chính đầu v ó ngu si vó phu là không thích hợp chỉ huy quân đội mà không có cường hoành võ đạo thực lực trong chiến trường cũng dễ dàng chết tại các loại ngoại ý m u ô n phía dưới sau đó hà kim sinh đẩy cửa phòng ra nên đi chấm dứt một cái ta kia đệ đ ệ chuyện c hắn ậ h nhìn thấy dưới chân vài trang giấy trắng lập tức nhớ lại đây chính là hoàng hiển tông giúp ta điều tra vị kia giang thống lĩnh kết quả、A. hà kim sinh trong miệng tự lẩm bẩm làm đông lăng thành thanh hà bá phủ nhà nhị công tử hắn tại đông lăng thành tên tuổi địa vị tự nhiên rất cao hơn nửa tháng trước hắn cơ bản khóa chặt giang linh cho nên cũng liền giang linh đồng liêu hoàng hiển tông hoàng đội trường giúp hắn điều tra giang linh tin tức lúc ấy hắn ủy t h ắ t xong liền cảm nhận được thời cơ sau đó tiến vào bế quan cũng liền bắt lấy kia sợi thời cơ đến hôm nay hắn liền thành công làm được cô đọng một sợi nội tức như thế cũng liền chính thức bước vào võ đạo ngũ phẩm cấp độ hắn cũng nhớ tới vài ngày trước hoàng hiển tông liền gõ cửa tìm tới chính mình nói là đã đem giang linh tình báo vơ vét xong xuôi lúc ấy hắn bởi vì ở vào đặc thù tiết điểm không dành quan tâm chuyện khác liền để hoàng hiển tông lưu lại tình báo rời đi lúc này hà kim sinh cũng nhớ tới những sự tình kia xoay người đem hoàng hiển tông từ khe cửa nhét vào tới hai trang ghi lại giang linh tình báo nhận lên hắn cầm tình báo chậm rãi nhìn xuống càng xem lông mày càng là khóa chặt lợi hại như vậy xem hết cái này hai trang ghi chép giang ninh tình báo về sau giờ phút này hà k i m sinh trong lòng vô cùng rung động hắn tự xưng là chính mình là thiên tiêu chân chính võ đạo thiên tiêu thế nhưng là căn cứ hắn trong tay ghi lại tình báo đến xem hắn tại võ đạo thiên phú hoàn toàn không có tư cách cùng giang ninh so sánh bởi vì trong tình báo ghi chép giang ninh tiêu diệt b á i thần giáo kia trọng yếu nhất cứ điểm ghi chép cứ điểm bên trong chết tại giang ninh trong tay võ đạo lục phẩm c ờ g i ả hơn nữa còn là bãi thần giáo võ đạo lục phẩm hắn làm thanh hà bá phủ nhà nhị công tử làm sao không minh bạch b á i thần giáo võ giả cường hoành cùng có chơi thân vệ hóa trạng thái đầy đủ để b á i thần giáo võ giả tại ngang nhau cấp độ bên trong nhục thân vô địch tiên tiên h đứng ở thế bất bại không t a o ra một cái đại cảnh giới cơ bản không ai dám xem thường nói có thể vững vàng có thể bắt được vị thiết chết tại giang linh trong tay b á i thần giáo võ giả căn cứ tình báo bên trong ghi chép chính là võ đạo lục phẩm mà lại là nửa bước ngọc cốt hóa võ đạo lục phẩm hắn cũng tin tưởng hoàng hiển tông sẽ không ở loại chuyện này trên lửa gạt mình bởi vì hoàn toàn không cần thiết hắn cũng không cho rằng loại chuyện này hoàng hiển tông sẽ điều tra ra sai bởi vì võ đạo lục phẩm võ giả quá tốt phân biệt ra được coi sơ n cốt liền có thể chi kỳ đoán cốt cảnh giới ý niệm tới đây hà kim sinh càng là cao mày hắn nguyên bản chuẩn bị đi ra ngoài liền đem giang n i n h c ư ơ n g ép mang đi bây giờ cửa hải cuối năm sắp tới hắn tự nhận là lạc thủy huyện bên trong đã không có sánh vai cùng hắn cờ giả dù sao lúc trước hắn chính là rèn đúc ngọc cốt cấp độ võ giả năm ngoái bằng vào rèn đúc ngọc cốt thực lực tham dự thi phủ thành công đoạt được võ cử nhân công danh hôm nay càng là tại nhiều năm nội ngoại kiêm tu tình hùng giới làm được cô đọc luồng thứ nhất nội tức trường ác nội t ứ c đó chính là chân chính bước vào ngũ phẩm nội trắng cảnh v ă n g vào thực lực như thế hắn tự nhận là tại tuần sát phủ nghỉ dài hạn phủ chủ cùng mấy vị thống lĩnh trở về nhà nghỉ phép tình hưng dưới mang đi giang linh trở về đông lăng thành không phải v i ệ c khó về phần như thế hành vi t r e o chọc phải tuần sát phủ hắn mới lười nhắc quản trong nhà kia lao đầu tử đã như vậy coi trọng hà kim vân mẫu thân thế lực như vậy vì hà kim vân tự nhiên muốn tiếp nhận tuần sát phủ l ử a giận vấn đề này đau đầu hơn cũng là để trong nhà kia lao đầu tử đau đầu đi chính mình hành vi cũng bất quá là tuân theo ý nguyện của bọn hắn cùng ý nghĩ thôi bằng võ cử nhân công danh mang tới thân phận hắn cũng không lo lắng trong nhà kia lao đầu tự sẽ đem mình đẩy đi ra làm hình nhân thế mạng nhưng bây giờ nhìn thấy hoàng h i ể n tông chỗ điều tra ra được tình báo hắn rõ ràng chính mình xem thường giang ninh nửa bước ngọc cốt b á i thần giáo võ giả, hắn bây giờ cũng không dám nói chính mình có thể giết mà giang ninh lúc ấy lại làm được đem nó chém giết mặc dù hắn không biết được giang ninh là thế nào làm được hoàng h i ể n tông điều tra ra được tình báo cũng không có kỹ càng ghi chép nhưng là bằng vào tin tức này hắn liền biết mình xem thường giang ninh đến cải biến s á c lược cái này giang ninh không thích hợp tùy tiện các tội hơn nữa còn là tại hắn địa bàn hà kim sinh tự lẩm bẩm sau đó hắn cất kỹ trong tay liên quan tới giang linh tình báo ghi chép đi ra khách sạn đông v i ệ n ngồi giang linh nhìn trước mắt vị này khách không mời mà đến trong lòng có chút n g h i hoặc lần trước hà kim sinh tới đây vẫn là cơ minh hạo vị này bắt hoàng tử ở thời điểm bây giờ cách xa nhau đã có hơn nửa tháng hắn vốn cho là hà kim sinh có cái gì đặc thù việc gấp ly khai lạc thủy huyện mới đưa đến nhiều ngày như vậy một mực không tìm đến chính mình hôm nay đột nhiên tới cửa để hắn cảm giác có chút ngoài ý mới vất quá cũng chỉ lần này mà thôi có trước mấy ngày cùng bãi thần giáo hai vị võ giả một trận chiến về sau để trong lòng của hắn lực lượng tăng nhiều trừ khi có ngũ phẩm đ ỉ n h phong đích thân đến không phải ngũ phẩm đ ỉ n h phong phía dưới hắn đều không sợ mảy may t r ư m lẻ 0 5 nội tức tăng gọn cửa thành xảy ra chuyện t r ư m lẻ 0 5 nội tức tăng gọn cửa thành xảy ra chuyện trong m ấ y mắt thì giờ sắp tới cho dù vẫn như c ũ trời giá rét toàn bộ lạc thủy huyện vẫn là trở nên náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ vẫn như c ũ tràn đầy hài đồng tiếng cười vui cả huyện thành cũng bị đèn lồng màu đỏ tô điểm đông huyện hồ giang ninh thật dài phun ra một ngụm t r ọ khí s ư ơ n g trắng như kiếm phá không hơn một triệu xa từ ngực sau đó hắn đi vào một bên đình nghỉ mát hạ trên bàn đá rót một chén chỉ có chỉ có ấm áp nước trà từ ngực hai đại miệng xuống dưới đã gặp đầy chén hắn sau đó lại nhìn ở trong v i ệ n bận rộn thân ảnh một chút lúc này lục y d ì chính sách hai chân cái thang dẫm lên cái thang trên cân nhắc chân hướng trên cây treo màu đỏ đèn lồng những n à y đèn lồng chính là nàng buổi sáng cùng đại tàu liễu huyện đèn cùng nhau đi chợ trên mua được buổi chiều liền bắt đầu bố trí đình viện bởi vì ngày mai chính là cửa hải cuối năm đêm mai cũng là cửa hải cuối năm chi dạng toàn gia đoàn viên n i ê n kỷ cơm t nhìn thấy nửa cái sân nhỏ đã treo đầy màu đỏ ngọn đèn nhỏ lồng giang ninh trong lòng không khỏi có chút cảm xúc nơi này cửa hải cuối năm cùng kiếp trước ăn tết có bảy tám phần tương tự cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút xúc động trong lòng cũng xuất hiện nhàn nhạt nhớ nhà c h â m tư mấy tức hắn lắc đầu thản nhếm cười sau đó buông xuống trong tay bưng b ắ t trà tiếp tục luyện quyền cùng rèn luyện cốt cách mau chóng hoàn thành ngọc cốt rèn đúc thực lực của ta càng mạnh mới càng có thể t h ô n g dong ứng đối hết thể đột phát tình trạng giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến vài ngày trước phát sinh sự tình lúc ấy bãi thần giáo hai đại ngũ phẩm cường giả liên thủ đánh tới. nếu không phải hắn trước đây không có một ngày lời ư biếng thực lực đã trưởng thành đến đủ mạnh cấp độ phạm là trước kia có chỗ lời ư biếng thực lực không đủ kia tất nhiên là nguy cơ sinh tử cũng bởi vậy hắn càng thêm minh bạch một cái đạo lý thực lực là ứng đối hết thẻ cơ sở chỉ cần thực lực đủ mạnh những cái kia phiền phức đều không phải là phiền phức giống như trước đó đụng phải một chút phiền thoái theo hắn thực lực trưởng thành liền tự nhiên mà nhưng hóa giải không có hoa phí một tơ một hào lực ý. giống dược vương cốc cùng hắn xung đột nếu không phải hắn biểu hiện đầy đủ để vị kia dược vương cốc cốc chủ lục thanh sơn coi trọng làm sao có thể đơn giản như vậy bỏ qua những chuyện kia về phần t à o ra cùng hắn khoảng cách theo thực lực của hắn trưởng thành giải quyết cũng càng thêm đơn giản trở về quá khứ đủ loại giang linh càng thêm kiên định ý nghĩ của mình tăng cường thực lực bản thân mới là chân chính đặt chân gốc rễ sau đó hắn nghỉ tạm một lát lại nhìn chính mình bản g một chút kỹ nghệ ngũ cầm quyền ba lần phá hạn sáu trăm sáu mươi ba bốn nghìn đ ặ t tính ngũ tạm tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp tông sư mấy ngày nay lại để cho ngũ cầm quyền quyền pháp điểm kinh nghiệm tăng trưởng hơn sáu trăm điểm về phần thể nội xương quốc cũng tại dần dần ngọc quốc hóa hết thể đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển mà lại lục y gì n mấy ngày nay tại học tập ngũ cầm quyền phía trên tiến triển cũng là phi tốc mấy ngày ngắn ngủi trong cơ thể nàng khí huyết chi lực liền đ ạ t đến quán thông hai tay trình độ điều này cũng làm cho giang n i n h minh bạch máu của hắn đối người khác tới nói có thể nói là trí bảo duy nhất có hại địa phương chính là hấp thu máu của hắn về sau liền biến thành hắn thân thuộc trình độ nhất định nhận hắn trưởng khống nhưng là chuyện này với hắn người mà nói có hại với hắn mà nói lại là vô cùng có hữu dụng một loại thủ đoạn bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết tâm có loại thủ đoạn này tại cần thời điểm hắn có thể nuôi dưỡng người đáng giá tín nhiệm mới giống như thời khắc này lục y lìa nghĩ tới đây tiểu lục hắn lúc này mở miệng công tử ngươi gọi ta nha lục y lìa đứng tại cái thang trên cân nhắc mũi chân quay đầu nhìn về phía giang ninh giang ninh gặp đây cười cười treo xong đèn lồng về sau đến l ĩ n h ta đ ổ i vi rõ lục y lìa lập tức hai mắt tỏa sáng trải qua giang ninh thí nghiệm nàng cũng hiểu biết biến hóa của mình được lợi tại tự mình công tử huyết dịch võ đạo thực lực tiến triển phi tốc cái này cũng cùng tự mình công tử huyết dịch có quan hệ sau đó giang l i n h liền bắt đầu luyện quyền đồng thời tiếp tục điều động thể nội khí huyết chi lực tôi luyện thể nội s ư ơ n g cốt n g à y kế tiếp cửa hải cuối năm sắp tới trời rốt cuộc cạnh nhìn xem phía đông bầu trời tầng mây chậm rãi tản ra một cái lỗ nhỏ kim quang chiếu s ạ ở phía xa đỉnh núi giang l i n h trong lòng cảm khái ngàn vạn toàn bộ mùa đông đại tình này đều rất ít gặp cái này cũng dẫn đến hắn nội đan dưỡng sinh công tiến độ bị nghiêm trọng liên lụy nếu là dựa theo bình thường tiến độ mà nói hắn giờ phút này không nói đạt tới nội tức cô động thành cương trình độ chí ít cũng là t r a n lệ không xa mà bây giờ căn cứ hắn phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí hiệu suất vẫn còn cần ba mươi đến bốn mươi ngày thời gian kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công tiểu thành một nghìn hai trăm bảy mươi bảy năm nghìn nhìn thoáng qua bảng của mình giang linh lập tức đối đợi chút nữa ngày nắng tràn ngập chờ mong luyện tập lâu như vậy ngũ cầm quyền hắn dẫn động ngũ hành linh ẩn nhập thể bây giờ tại ngũ tạng bên trong sớm đã t í c h xúc rất nhiều ngũ hành linh ẩn những n à y ngũ hành linh ẩn góp nhặt cũng một mực tại ẩn dưỡng hắn ngũ tạng để hắn ngũ tạng trở nên càng thêm cường đại nhưng cùng lúc không có nội tráng chi pháp luyện hóa vận tải càng thêm góp nhặt càng nhiều đợi chút nữa thủ nạp đại nhật tinh khí luyện hóa ta ngũ tạm bên trong sở thuộc ngũ hành linh l u ậ n ta nội tức tất nhiên sẽ tăng gọn một đợt nội đan dưỡng sinh công cũng có thể tiến nhanh nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng chờ mong không thôi võ đạo ngũ phẩm nội tráng ngũ tạm thay đổi lớn nhất chính là nắm giữ nội tức cái gọi là ngũ phẩm đình phong một mạch trạm tiên quân chính là nội tức cực kỳ cường đại sau kinh khủng hiệu quả trong nháy mắt giờ t h ì tám khắc vừa qua khỏi giờ thị đã tới giang ninh cũng cảm nhận được đỉnh đầu mặt trời phát ra ấm áp tùy ý hui sai ánh sáng cùng nhiệt hắn có thể cảm nhận được tóc của mình đã bị phơi nóng lên Lúc này, hắn xếp bằng ở lục y lia đã sớm vì hắn chuẩn bị xong bồ đoàn bên trên bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế n ộ i đan dưỡng sinh công chính là đạo gia nội tráng chi pháp bày ra ngũ tâm hướng thiên đạo gia tư thế dễ dàng cho thổ nạp mặt trời c h â n khí sau một khắc hắn mở đầu nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời có chút khẽ hấp một sợi vô hình đại n h ậ t tinh khí bị hắn từ trong hư không hút vào trong lỗ mũi đại n h ậ t tinh khí từ trong lỗ mũi chìm vào trong phế phủ mặc dù cực nóng vô cùng tẩn chứa kinh khủng nhiệt lượng nhưng hắn lại cảm giác không chịu được đã từng cảm nhận được đốt bị thương cảm rất đau có được thủy hỏa tiên hắn không sợ bình thường hỏa diễm thậm chí đều đã có thể làm được tại trong nham tương tắm rửa đại nhật tinh khí tự nhiên cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ thiếu đốt sau đó hắn liền cảm thụ đại nhật tinh khí tàn ra dung nhập trong ngũ tạng lục phủ lập tức phản phất đưa thân vào hỏa lò bên trong quên thân ấm áp tựa như suối c h ả y c h ả y xuôi, xuôi toàn thân của hắn theo ngũ tạng bị cái này sợi đại nhật tinh khí rèn luyện ngũ tạng bên trong g ó c nhặt ngũ hành linh luận đang nhanh chóng bị luyện hóa lập tức từng sợi nội tức từ ngũ t ạ n bên trong ngưng luyện ra đến tụ hợp vào phần bụng bên trong nga đan、điện. n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một theo nhắc nhở vang lên một sợi đại n h ậ t tinh khí tiêu hao xong xuôi giang linh một lần nữa mở ra hai mắt mặt lộ vẻ vui mừng ngũ tạng đạt được ngũ hành linh ẩn dưỡng căn cơ trở nên hùng hậu đồng thời ngũ tạng bên trong đã góp nhặt rất nhiều ngũ hành linh ẩn cho nên lần này luyện hóa đại n h ậ t tinh khí cùng lần trước so sánh biến hóa thì lớn hơn tại ngũ hành quyền không có hoàn thành hai lần phá h ạ không thể dẫn động giữa thiên địa ngũ hành linh ẩn dưỡng ngũ tạng trước đó hắn một lần thủ nạp đại nhập tinh khí vẹn vẹn chỉ có thể tăng trưởng một sợi nội tức mà lên một lần ngũ tạng căn cơ một lần thổ nạc đại nhật tinh khí luyện hóa một chút ngũ hành linh ẩn về sau liền có thể tăng trưởng số sợi bên trong hơi thở tại vốn có trên cơ sở nội tức tăng trưởng hiệu suất tăng trưởng mấy lần bây giờ thì càng khác biệt có càng nhiều góp nhặt về sau lần này thổ nạc trọn b ẹ n tăng trưởng mười mấy sợi nội tức dễ chịu giang linh mặt lộ vẻ vui mừng đoạn thời gian này đến nay vất vả tại thời khắc này biến thành bội thu thành quả nội tức sẽ ở đợi chút nữa hai giờ nên đón một đợt tăng vọt chương một trăm linh sáu ngoại thành phá thiên nhãn mờ chương một trăm linh sáu ngoại thành phá thiên nhãn mờ nội thành giang linh như một đạo c u â n phong lại như một đạo thiểm điện tại nội thành trên nóc nhà xuyên qua hắn sớm đã phát huy ra chính mình tốc độ hạn mức cao nhất một cái c h ư ớ c mắt chính là xa mấy chục t r ư ợ n g một hơi chính là hai trăm t r ư ợ n g hắn nhìn xem đỉnh đầu không ngừng nổ vang đạn tín hiệu trong lòng không dám lười biếng chút nào bởi vì theo hắn biết loại này chỗ cửa thành dâng lên cỡ lớn đạn tín hiệu đủ để chiếu sáng bầu trời đêm kinh động cả huyện thành đạn tín hiệu chỉ có tại cấp tốc tình huống dưới mới có thể dâng lên cùng chống trận vang lên càng là nói rõ cửa thành phía tây xảy ra chuyện mà lại là đại sự có lẽ có quân đội công thành đại sự bởi vì cỡ lớn đạn tín hiệu cùng chống trận vang lên cùng kiếp trước phong hỏa khói báo động chính là cùng loại loại hình mặc dù hắn nghĩ bể đầu cũng muốn không minh bạch là hà tây cửa thành sẽ có đại quân công thành dẫn đến dâng lên cỡ lớn đạn tín hiệu lôi vang lên chống trận nhưng là chống trận đã bị lôi vang còn có cỡ lớn đạn tín hiệu lên không lớn như vậy quân công thành chuyện này liền vô cùng có khả năng phát sinh cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến trước đó nhìn thấy một chút tình báo đại hạ i ể u châu liền mấy năm trước bắt đầu liền vụn vặt lẹ t có chút quân khởi nghĩa mặc dù đều rất nhanh bị tiêu diện nhưng quân khởi nghĩa luôn luôn như măng mọc sau mưa, giết chi không hết. một chỗ bị tiêu diệt một chỗ khác lại dơ lên cao cờ xí nhấc lên phản loạn đến gần một năm khởi nghĩa phản loạn cũng liên tiếp phát sinh nhất là hướng phía trước một năm khởi nghĩa phản loạn sự kiện càng thêm liên tiếp phát sinh mà tại lạc thủy huyện vị trí trạch sơn châu bên trong lớn nhất khởi nghĩa sự kiện còn phải số h ắ c liên giáo dạy phản loạn ngay lúc đó h ắ c liên giáo mai kia nhấc lên phản loạn tại thời kỳ cường thịnh từ đại minh phủ nhấc lên phản loạn sau đó quét sạch hai phủ tác động đến bảy quận tại cái kia thời điểm cái này sở thuộc hai phủ bảy quận bên trong không biết rõ có bao nhiêu huyện thành bị công phá biến thành địa ngục tại trạch sơn châu bốn phủ ba mươi sáu quận bên trong hắc liên giáo phản loạn mặc dù là thanh thế nhất to lớn quét sạch phạm vi rộng nhất một lần phản loạn nhưng cũng không đại biểu trạch sơn châu bên trong ngoại trừ hắc liên giáo phản loạn bên ngoài không có cái khác phản loạn một năm qua này theo giang ninh từ tuần sát phủ nhận được quá khứ tình báo tổng kết trạch sơn châu to to nhỏ nhỏ phản loạn liền có mười m ấ y lên chẳng lẽ là bởi vì trước đó lâu dài đại hạn dẫn đến nơi nào đó bách tính sống không nổi mà nhắc lên phản loạn bây giờ lan đến gần lạc thủy huyện ý nghĩ này vừa mới dâng lên giang ninh liền âm thầm lắc đầu không đúng đại tuyết phong sơn người bình thường há có thể lấy ở trong môi trường này còn sống đi vào lạc thủy huyện Chật, hắn nhìn phương xa tường thành tại hắn một hơi hai trăm n h triệu tốc độ trước mặt cuối tầm mắt đã xa xa thấy được nội thành cao ngất tường thành lạc thủy huyện chia làm nội thành cùng ngoại thành ngoại thành nếu là c o phá còn có nội thành có thể thủ cho nên nội thành càng thêm an toàn sinh hoạt cư dân cũng là không phú thị quý cái này cũng dẫn đến nội thành phòng giữ lực lượng càng thêm cường đại tường thành cũng càng thêm cao lớn cửa thành cũng càng thêm dày đặc dù sao cái này chính là liên quan đến nội thành những quyền quý kia thân ra tính mạng bọn hắn đương nhiên sẽ không ở phương diện này keo kiệt trận hắn hai mắt ngưng lại trong n g á y mắt nhìn thấy tường thành có chút bối rối sĩ binh cùng vừa đi vừa về chạy bóng người đẩy bật tư thấy cảnh này trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ cửa thành phía tây đã cao phá rồi lúc này hắn lúc này mới chú ý tới cửa thành phía tây lôi vang lên trống trận đã đột nhiên ngừng lại đông thùng thùng đông đông đông mà giờ k h ắ c này hắn nhìn thấy nội thành cao ngất trên tường thành trống trận trước đã có một cái khôi n ô cao lớn hắn tử bắt đầu truy vang trong trận tiếng trống như sấm vang vọng trong ngoài thành đồng thời càng ngày càng gấp rút Thế c ả nhưng này, nội tâm của hắn trở nên n tâm trở chút của có g cho dù hắn giờ phút này bạo phát đi ra tốc độ đã là xa xa siêu v i ệ t kích trước đường sắt cao tốc tốc độ nhưng vẫn không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió không khí ở trước mặt hắn tựa hồ cũng không trở ngại lực sinh ra hắn giờ phút này phản phất cùng gió cùng không khí h ò a là một thể đây cũng là tốc độ của hắn có thể đạt tới khủng bố như thế nguyên nhân Hắn giờ phút này mặc dù cũng không phải là không có gió ngăn nhưng bởi vì thân hình tựa hồ hòa vào trong gió gió ngăn so người bình thường thiếu đi mấy lần không thôi nghe được bên thai truyền đến hô hô âm thanh giang linh thân hình thật nhanh tới gần trong ngoài thành chỗ giao giới sau một lát toàn lực bộ phát giang linh đã vượt qua mười mấy km đi tới nội thành dưới tường thành người nào nhìn thấy một đạo tàn ảnh tại t r ă n g sáng chiếu rọi từ trên nóc nhà lướt qua phi tốc tới gần nội thành tường thành quân phòng giữ quan lập tức mở miệp quát sau một khắc còn không đợi hắn kịp phản ứng liền thấy cái kêu đạo tàn ảnh đi vào tường thành góc chín mươi độ bên trong mặt lập tức lên như diều gặp gió trong khoảnh khắc liền phóng qua đỉnh đầu của hắn quân phòng giữ quan trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ thanh tịnh ra khỏi vỏ âm thanh cùng hắn vừa mới quát lớn âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn trên tường thành các sĩ quan sĩ binh lực chú ý có người lúc này rút đao ra khỏi vỏ hai mắt nhìn chăm chú cái kia đạo đằng không mà lên sau đó chầm chậm rơi vào trên tường thành thân ảnh nhìn thấy như tơ liễu bay xuống thân ảnh mới bị võ nghệ phi phạm cách nhìn rất sâu sĩ quan trong lòng lập tức lặp lại vi phạm vật rơi tự do cường đại trệ không năng lực cái này khiến bọn hắn biết được người đến thực lực phi phạm nếu không phải đạo thân ảnh này là từ trong thành phương hướng mà đến bọn hắn giờ phút này có lẽ đã vung đao hướng về phía trước mà không phải b ẹ n b ẹ n rút đao ra khỏi vỏ mới khó khăn lắm hơn phân n ử a giang thống lĩnh làm giang linh thân ảnh rơi xuống về sau trong nháy mắt có người nhận ra người đến thân phận lúc này thu đ a o vào vỏ c u n g kính hành lễ còn lại mấy vị sĩ quan cũng trong nháy mắt bừng tỉnh bừng tỉnh liên tục n h ụ trí đề phòng c u n g kính hành lễ gặp qua giang thống lĩnh gặp qua giang đại nhân ngay vậy giang linh ánh mắt đảo qua liếp chung q u n h không nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc nơi này a i quan lớn nhất giang linh mở miệ hỏi ta có người lúc này hướng về phía trước người khoác nửa giáp hắn hướng phía giang ninh chắp tay hành lễ giang đại nhân tại hạ tiêu sâm chính cựu phẩm thủ bị sứ nguyên lai、like、là tiêu đại nhân giang ninh có chút chắc tay để bày tỏ tôn k í n h sau đó hắn hỏi tiêu đại nhân không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì là hà tây cửa thành đột nhiên dâng lên cỡ lớn đạn tín hiệu còn có lôi vang chống trận nói đến đây giang ninh lại nhìn tường thành một bên k i a cao ngất chống trận cùng tiếp tục không ngừng nổi chống thanh nhâm từ tiếng chống chấn động truyền lại lực lượng cảm giác hắn liền biết nổi chống người không tầm thường đại khái xuất là võ đạo bát phẩm thần lực cảnh báo giả phát giác được giang linh ánh mắt thủ bị sứ tiêu xâm mở miệng nói cụ thể tình huống ta cũng không biết nhưng căn cứ cửa thành phía tây tiếng chống tiết tấu truyền lại tình báo chính là có đại quân công thành lại thêm cỡ lớn đạn tín hiệu liên tục nổ vang nam viên đây cũng là đại quân công thành tín hiệu truyền lại đại quân công thành giang linh ánh mắt n g ư n g tụ nhìn thấy giang linh ánh mắt thủ bị sứ tiêu xâm nói về phần cụ thể tình huống ta cũng không biết rõ nhưng đã truyền lại tín hiệu là cái này ta liền không thể làm như không thấy phớt lờ cho dù là giả ta cũng muốn làm thật vội phục giang linh chắc tay tiêu đại nhân dăm chung cương vị quả thật mẫu mực thương nghiệp thổi phồng một câu về sau giang n i n h lại nói c h ư v ị đồng liêu các ngươi bận đ i ệ u ta đi qua cửa thành phía tây nhìn xem lưu lại câu nói này về sau hắn vừa xài bước ra liền đi ngang qua toàn bộ tường thành sau đó thân hình n à y lên nhẹ nhõm vượt qua tường thành lập tức chân phải đạp ở lỗ châu mai nô lên lập tức lỗ châu mai một góc vỡ vụn hắn vượt nhờ cố này phản tác dụng lực cũng như đại bàng xẹt qua trời cao trong nháy mắt liền đến đến hơn mười triệu bên ngoài nhà lầu đình sau một khắc thân hình hắn lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng biến mất tại mấy vị quân phòng giữ quan trong tầm m thật là khủng khiếp thất p h o á t chương một trăm lẻ bảy xuất thủ trong đêm tối tử thần câu nguyễn phiếu chương một trăm lẻ bảy xuất thủ trong đêm tối tử thần câu nguyễn phiếu trăng sáng treo cao trong sáng ánh trăng như nước chạy bao phủ đ ạ i điện giờ phút này bên trong thành các nơi tại trăng sáng chiếu rọi xuống sáng như ban ngày đủ để học chữ nội thành tây thành trên tường lúc này cũng dấy lên hừng hực bó đốp lui tới bóng người b ộ i vàng không ngừng có người từ trong thành các nơi chạy đến còn có sĩ binh không ngừng hướng phía tường thành cạnh ngoài trên vách tường tới nước tại bây giờ hàn đông thời khắc âm mười mấy độ nhiệt độ dưới thắt nước ra ngoài dọc theo băng lánh tường thành trượt xuống sẽ nhanh chóng ngưng k ế t thành băng kể từ đó có thể để tường thành bóng loáng vô cùng cho dù võ đạo c ự n giả cũng khó có thể dẫm lên bóng loáng t ầ n g băng bay người lên tường đại nhân người nhìn đang theo trên tường thành hát nước sĩ binh đột nhiên nhìn thấy ngoại thành phương hướng chỗ một đạo bóng người cực tốc mà lên tốc độ kia nhanh chóng như lơ lửng lướt qua hắn lúc này hô to lên tiếng thành âm vừa ra đám người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới không ngừng tại trên tường thành tuần tra không ngừng căn dặn các nơi thủ bị sứ tiêu sâm cũng từ lỗ châu mai trên nô đầu ra sau đó hắn liền thấy đạo thân ảnh kia đã đi tới dưới tường thành không cần kinh hoàng nên là giang thống lĩnh nhưng vào lúc này phía sau hắn tiếng bước chân chuyển đến tiêu sâm chuyện gì xảy ra cùng lúc đó tiêu sâm sau lưng chuyển đến trận trận cung kính hành lệ âm thanh gặp qua tổng ty đại nhân gặp qua tổng ty đại nhân gặp qua tổng ty đại nhân nghe được tổng ty ba chữ tiêu sâm lập tức trở về đầu liền thấy vừa mới leo lên tường thành thần thái trước khi xuất phát nội vã thành vệ ti tổng ty các chính viễn t h a n h vệ thi trưởng quản lạc thủy huyện hết thệ quân phòng giữ lực lượng gặp qua tổng ti đại nhân t i ê u sâm nhìn thấy các chính viễn cũng làm tức c h ắ p tay nói nhưng vào lúc này giang ninh cũng bay người lên tường trong nháy mắt vượt qua cao cao thành đập mạnh rơi vào trên tường thành các chính viễn nguyên bản đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi tham liền thấy giang ninh như đại bản g từ dưới tường thành phụ giao dâng lên thân hình hàn ánh mắt lập tức bị hấp dẫn làm lạc thủy huyện chân chính đại nhân vật trong tác phẩm quan viên hơn nữa còn là lạc thủy huyện số lượng không nhiều võ đạo tác phẩm các chính viễn mười phần rõ ràng có thể làm được không nhìn tường thành thẳng đứng góc độ vẹn vẹn mượn nhờ bằng thẳng vô cùng tường thành liền có thể leo lên tường thành đây là cỡ nào thân pháp chớ nói chi là giang linh loại này bay người lên tường động tác rõ ràng không phải chỉ bằng vào man lực q u o á i t h a y giang linh năm ngoái mới bái sư vương tiến làm sao lại là một bộ nội ngoại kiêm tu đ ạ i thành bộ dáng chẳng lẽ bái sư vương tiến là cái nguy trang hắn có khác sư t h ử a các chính viên trong lòng âm thầm tự nói hắn còn nhớ rõ chính mình lúc ấy tham gia vương sư bái sư hiến hội lúc phát sinh sự tình tại trên h ế n hội giang linh biểu hiện làm hắn trong lòng lau mắt mà nhìn loại kia lau mắt mà nhìn bất quá là đối hậu sinh vãn bối nhìn bằng con mắt khác xưa nhưng bây giờ giang ninh hắn lại phát hiện đã xem không hiểu loại này thân pháp như đ ạ i bảng lên như diều gặp gió đây không phải là man lực có thể làm đến tựa như chính hắn võ đạo t h ấ t phẩm nếu để cho cho hắn một chút điểm tượng hắn cũng có thể làm được phi thân vượt qua tường thành nguyên nhân chính là như thế tất cả tường thành cơ bản đều sẽ bóng loáng vô cùng cách mỗi nhất định năm còn sẽ có người rèn luyện tường thành để tường thành vô cùng bóng loáng cứ như vậy cho dù võ đạo cường giả cũng khó có thể vượt qua tường thành trừ phi là loại kia nội tức kéo dài một hơi dây bụng người nhẹ như yến l à n g không mà lên liền có thể vượt qua mười t r ư i n g chi cao t ư ờ n g thành mà giờ k h ắ c này giang ninh biểu hiện rất rõ ràng là loại thứ hai đây cũng là các chính viễn làm ra giang ninh nội ngoại kiêm tu đều đã đại thành phán đoán căn cứ giang thống lĩnh người đây là mới vừa từ ngoại thành trở về các chính viễn mở miệng hỏi nghe vậy giang ninh ánh mắt rơi trên người các chính viễn cũng đống nhiên nhận ra các chính viễn thân phận tại lạc thủy huyện các chính viễn là số ít mấy vị chức quan địa vị ở trên hắn quan viên bất quá l ấ hắn tuần sát phủ có được đặc quyền gặp quan đại nhất cấp từ địa vị cùng q ề n lực đi lên nói hắn cũng không so các chính viễn thấp về phần thực lực bây giờ đã không có gì tốt so sánh các tổng ty giang ninh chắp tay một cái sau đó nói các tổng ty vẫn là mau chóng làm chuẩn bị đi hát sơn kỵ đã công phá ngoại thành cửa thành phía tây bây giờ chính tiến quân thần tốc thẳng đến nơi đ â y mà tới hát sơn kỵ các chính v i ệ n lập tức thần sắc ngạc nhiên sau đó hắn vội vàng truy hỏi giang thống lĩnh nhưng không có nhìn lầm thật sự là hát sơn kỵ nhập thành tự nhiên không có nhìn lầm giang ninh thẳng như nói tổng cộng có ba mươi b ố kỵ hát sơn kỵ chính dục ngựa mà tới ba mươi b ố kỵ các chính n g u n lập tức hít sâu một hơi hắn làm lạc thủy huyện thành vệ ti tổng、ty. tự nhiên sẽ hiểu hắc sơn kỵ ba mươi bốn kỵ điều này đại biểu ít nhất là ba mươi b ố vị võ đạo bất phẩm kiêm thân kinh b á c h chiến lao binh lại là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ m i n h vẹn vẹn c ố lực lượng này đối với lạc thủy huyện mà nói liền có thể sánh vai cấp cao chiến l ự c chớ nói chi là ba mươi b ố kỵ bên trong tất nhiên còn có võ đạo thất phẩm tồn tại hắc sơn kỵ bên trong võ đạo thất phẩm nhưng so sánh bọn hắn những n à y huyện thành bên trong võ đạo thất phẩm lợi hại rất nhiều từ đại minh phủ n h ấ t lên phản loạn bây giờ lại buôn ba chằn trọc nàng dặm có thể nói là từ trong đống người chết leo ra thân kinh bắc chiến cùng huyện thành bên trong sống an nhàn sung sướng võ đạo thất phẩm so sánh vô luận là ý chí vẫn là kinh nghiệm đều là n g h i ệ n ép kể từ đó tự nhiên muốn so huyện thành bên trong võ giả cường đại rất nhiều đây là tại một đối một tình huống trong quân võ giả nhất am hiểu là nhiều đối nhiều nếu là số lượng quy mô lên mười người dù cho võ đạo thực lực không kém bao nhiêu đó cũng là nghiêng về một bên đồ sát nghe được giang ninh tin tức này về sau các chính v i ê n lập tức biết rõ chuyện này phiền phức lớn rồi bây giờ lạc thủy huyện đang đứng ở trong vòng một năm nhất chống dông thời điểm huyện thành bên trong thực lực mạnh nhất tuần sát phủ trong đó nhân viên cơ bản đều là đến từ những thành thị khác bây giờ bởi vì cửa hải cuối năm nghỉ dài hạn cơ bản đều trở lại riêng phần mình thành thị các từ trong nhà cái này cũng dẫn đến bây giờ l à thủy huyện tổng thể thực lực so sánh một tháng trước kia trí ít yếu đi một nửa tại cái này trong lúc mấu chốt lại là tại tối nay phòng giữ lực lượng nhất chống d ô n g thời điểm hát sơn kỵ lại là đột nhiên công thành đồng thời phá thành sau thẳng đến nơi đây mà tới rõ ràng là sớm đã làm xong tỉ mỉ bày ra các chính miễn mười phần rõ ràng hắn thân là l ạ thủy huyện thành vệ ti quan lớn nhất đó cũng là vai trò lớn nhất trách nhiệm nếu là lạc thủy huyện bị triệt để công phá hắn trên cổ đầu người tất nhiên khó giữ được cho nên đối với hắn mà nói bỏ thành mà chạy chính là một con đường chết nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía giang linh giang thống lĩnh vậy ngứt nhưng nhìn đến hát sơn kỵ phía sau nhưng có bao nhiêu hát sơn quân đi theo không biết giang linh ánh mắt nhìn về phía bị đêm tối bao phủ ngoại thành thành khu n g a khí bình thản nói ta xa xa nhìn thấy ba mươi b ố kỵ hát sơn kỵ liền lập tức gấp trở về báo tin bất quá không cần nhìn cũng biết rõ có hát sơn kỵ tại tất nhiên thu nạp một nhóm hát sơn quân cả hai cộng lại nên có chừng trăm người hoặc là càng nhiều nghe được giang ninh lời nói này các chính viên có chút tán đồng gật gật đầu đúng vậy a bây giờ huyện thành bên trong phòng giữ lực lượng chống giống mà lại chuyện đột nhiên xảy ra rất nhiều đồng liêu đều còn tại trên đường cái này hát sơn quân chọn thế nhưng là một thời cơ tốt ta giang ninh nghe vậy một bên lẳng lặng quan sát hát sơn kỵ tới phương hướng một bên khẽ bước cảm đúng là cái thời cơ tốt đột nhiên giang ninh mở miệng nói đến rồi cái gì tới các chính viên xứng sở giang ninh nói hát sơn kỵ đến rồi tại cuối tầm mắt giang ninh đã thấy hát sơn kỵ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn chỗ nào đâu các chính b i ễ n lần nữa xứng sở sau đó hắn nghiêng thai lắng nghe lúc này mới nghe được móng ngựa tiếng trà đạp chương một trăm lẻ tám mở thiên nhãn một người thủ một thành câu n g u y ệ n phiếu chương một trăm lẻ tám mở thiên nhãn một người thủ một thành câu n g u y ệ n phiếu nội thành trên tường thành giờ phút này đèn đ u ố c sáng trưng ba năm bước liền có bó đuốc kiên cố tại trên tường thành phía d ư ớ i ngoại thành liên thông nội thành trụ cột trên đại đạo tiếng có ngựa phi t ố c nhanh hơn mặt đất oanh minh nhưng theo giang n i n h mấy mũi tên b ắ n ra một tiến liền nhẹ nhõm mang đi một vị hắc sơ kỵ mũi tên nổ vang tiếng a n h minh tựa như sấm sét nổ v a n g càng làm cho hát kiểm mã công kích tiết tấu đột nhiên loạn theo hát sơn kỵ người dẫn đầu kiêm phát ra chỉ lệnh còn lại hát sơn kỵ lập tức hướng phía xung quanh tàn ra y đồ mượn nhờ phòng ốc kiểm hộ tới gần gặp đây giang linh thân hình nhảy lên một cái hai chân đ ạ p ở lỗ châu mai phía trên theo hát sơn kỵ tới gần một km p h ạ m v i cao cao nhô ra thành đập mạnh cũng thay đổi thành che chắn hắn tầm mắt chướng ngại vật rơi vào lỗ châu mai phía trên giang linh ánh mắt trong nháy mắt triệt để trở nên mở rộng hắn lần nữa dựng cung kéo dây cung cung trong tay dây cung nhanh chóng bị hắn kéo lại hết dây. Một bên khác, ngoại thành thành khu bên trong hát sơn kỵ người dẫn đầu túi đầu nằm ở hát kiểm mã trên lưng giảm bớt thân thể bại lộ diện tích lao tam hắn có chút l ư ờ m g lỗ châu mai trên giang linh một chút lập tức mở miệng thấp giọng quát nói minh mạch tại bên cạnh hắn mấy mét bên ngoài một vị hát sơn kỵ lập tức xoay người từ trên lưng ngựa lấy ra hắn cung tiễn người này là hát sơn kỵ c h ú n g tên thuật người m ạ n h nhất mặc dù không thể bắn ra y mắng chi tiễn nhưng đã từng làm được ngoài ngàn mét một tiện bắn giết quân địch tướng lĩnh sau một khắc hắn nằm ở trên lưng ngựa trong tay cường cung trong nháy mắt bị hắn kéo lại một nửa, sau đó tiễn chỉ nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn người này cả người lẫn ngựa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy huyết đục văng tung tóe thấy cảnh này hắc sơn kỵ đầu lĩnh kia người con n g ư ô i đ ỗ n g nhiên có rụt lại hắn mười phần rõ ràng hắn trong miệng lao tam thực lực tại hắn thu nạp nhóm này minh đệ bên trong cái này lao tam đã là một vị thần thiết thủ lại là chỉ bằng vào cá nhân thực lực có thể xếp thứ tư cường giả võ đạo thất phẩm luyện cân đạt tới h ổ gân cấp độ mà bực này võ đạo cường giả trước đó theo hắn chẳng chọc nạn dặm trên chiến trường giết địch số lượng sớm đã phá trăm hơn ngàn hôm nay lại trực tiếp bị tia cường giả bí ẩn một tiên bắn giết hải q u ố t không còn nhanh mau tìm công sự che chắn hắn lập tức phân phó khe run thanh â m tại hơi có vẻ ban đêm yên tĩnh truyền rất xa mà giờ khắc này giang l i n h cũng chưa dừng tay hắn vẫn như cũ máy móc thức kéo cùng bắn tên bằng hắn thực lực hôm nay một hơi ở giữa có thể bắn ra hai mũi tên mũi tên pha không tại tâm hắn tiễn thuật ra chỉ dưới mỗi một đạo bắn đi ra mũi tên đều phản phất mang theo chỉ đạo hệ thống có thể tùy tiện khóa chặt đ ị n h nhân hắn thực lực hôm nay cho dù tùy tiện một tiễn cũng không phải bình thường võ đạo bát phẩm hát sơn kỵ có thể tiếp ở anh liên tiếp tiếng oanh mình tựa như đêm khuya nổ vang sấm xét mỗi một đạo sấm xét nổ vang thì đại biểu có một vị hát sơn kỵ bị hắn bắn giết liên tiếp không ngừng không có chút nào chống cự tử vong cũng triệt để làm rối loạn hát sơn kỵ trợ c ư ớ c cho dù bọn hắn đều là từ trong đống người chết đứng lên tràn trọc mấy ngàn dặm tâm trí sớm đã trở nên cứng rắn như sát nhưng ở giờ khắc này không có chút nào chống cự liên tiếp tử vong liền hoàn thủ đều làm không được cũng để cho trong lòng bọn họ tràn ngập một cỗ tuyệt vọng sau đó vẹn ẹ không đến trong t i ế n khắc tất cả con s ố hát sơn kỵ liền đã hoàn thành tìm tới công sự che chắn đồng thời giấu đi giờ phút này không ngừng nổ vang sấm sét lúc này mới triệt để ngừng lại hô hát sơn kỵ người dẫn đầu lúc này mới thở phào m ộ t hơi hy vọng thánh nữ có thể giải quyết kia tiễn đạo cường giả đi h ã n tử công sự che chắn đằng sau thò đầu ra sọ nhìn về phía l ô châu mai trên giang ninh lúc này trên tường thành đám người cũng thấy tận mắt giang ninh tiễn thuật kinh khủng mỗi một tiễn đều có thể tùy tiện mang đi một vị ít nhất là võ đạo bát phẩm hát sơn kỵ cường giả cái này khiến bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm thủ bị sứ tiêu xâm thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc cái cảm mà các chính viện thì trên mặt lộ ra mừng như điên tiêu dung giang linh đột nhiên xuất thủ đảo mắt liền bắn g i ế t bảy tám v ị hát sơn kỵ trong nháy mắt để hát sơn kỵ hừng hực khí thế chi thế n g ừ n g lại bây giờ chỉ có thể nút ở công sự che chắn phía dưới không dám có bất luận cái gì thò đầu ra cứ như vậy chỗ nào còn cần lo lắng bị hát sơn kỵ công phá nội thành nội thành không phá cái này hát sơn kỵ tối nay mưu đồ trung pi là công giá tràng đỉnh đầu của mình m ũ ô s a cùng trên cổ đầu người cũng sẽ không cần lo lắng ngây mở t r ă n g tỏ liều á m hoa minh một nháy mắt từ địa ngục đi tới thiên đường cái này như thế nào để hắn không mừng rỡ như điên h á n ánh mắt rơi vào lỗ châu mai trên giang ninh trên thân trong mắt lộ ra nồng đậm lòng biết ơn h á n biết rõ đêm nay nếu không có giang ninh ở đây vậy phiền phức liền lớn cho dù chính mình thủ hạ thành cũng tất nhiên tổn thất nặng nề tất nhiên muốn bị phía trên vấn trách thậm chí chính mình cũng có khả năng chiến tử ở chỗ này nhưng là hiện tại đây hết t h ể đều không cần lo lắng giang ninh đứng ở chỗ này hát sơn kỵ liền đầu cũng không dám mạo hiểm làm sao công thành lại thêm nội thành các phương nhân mã bây giờ phần lớn ở trên đường lục tục n o ngoe nghe chạy đến nơi đây thời gian kéo càng lâu thì phòng giữ lực lượng càng mạnh hắc sơn kỵ muốn công phá nội thành thì lại càng tăng khó khăn một bên khác giang l i n h sớm đã mở ra thiên nhãn hắn dư quang âm thầm quan sát một chút kia giấu ở hắc vụ bên trong váy đen nữ tử nhìn thấy nữ tử kia hai chân đứng nghiêm tại một chỗ mái hiên mái hiền tựa hồ đối với phía dưới chuyện phát sinh không hề bị lay động gặp đây giang l i n h tạm thời không còn quan tâm n à n g ngược lại nhàn nhạt nhìn phương xa một chút mở ra giữa lông mày thiên nhãn về sau thị lực của hắn đạt được thật to tăng lên đêm đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ ảnh hưởng hắn nhìn thấy còn có mấy chục hắc sơn quân tại đi nhanh mà tới những cái kia hát sơn quân đều là mặc giáp chất duệ một chút nhìn sang liền biết đó là chân chính trong quân tinh nhuệ trong đống người chết bỏ ra tới bách chiến lao b ì n h sau đó hắn ánh mắt mới một lần nữa rơi vào công sự che chắn về sau hát sơn kỵ trên thân còn tốt ta đã mở ra thiên nhãn nếu là tại vài ngày trước chưa mở thiên nhãn trước các ngươi giấu ở công sự che chắn về sau ta trong lúc nhất thời thật đúng là không có quá lớn biện pháp nhưng bây giờ chỉ là công sự che chắn có thể bảo vệ không được các ngươi giang linh cười cười sau một khắc hắn ánh mắt ngưng lại con ngươi cũng theo đó có chút cò dùt lại cái chán tồn tại ở hư hảo bên trong thiên nhãn đông nhiên trở nên mạnh hơn ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng v ẫ t hữu hình ngăn cản hắn nhẹ nhõm thấy được công sự che chắn về sau hát sơ n kỵ hắn lần nữa lấy ra mũi tên dự cung kéo dây cung trong tay phổ thông trường cung trong nháy mắt bị hắn kéo lại hết dây hắn rất nhanh liền khóa chặt một vị hát sơ n kỵ giang thống lĩnh hắn đây là các chính b i ễ n nhìn giang linh một chút lại nhìn phía dưới một chút tại trong tầm mắt của hắn đã không nhìn thấy bất luận một vị nào hát sơn kỵ đều đã đã trốn vào công sự che chắn phía dưới đối mặt tiễn đạo c ơ giả không bị phát hiện chính là tốt nhất nên phương thức nhưng vào lúc này vợ giang ninh ngón tay buông lỏng mũi tên phá không mà đi dây cung chấn động trong nháy mắt rung ra một mảnh sơn g trắng mũi tên cũng trong chốc lát liền biến mất ở trong mắt các chính viễn chỉ có thể nhìn thấy trong bầu trời đem mũi tên bay qua lưu lại vật trắng oanh sấm xét âm thanh tại dưới tường thành lần nữa nổ vang đám người ánh mắt nhìn lại lập tức nhìn thấy h u y ế t n ụ c văng tung tóe công sự che chắn phía sau tuyết động cũng trong nháy mắt bị tiên huyết màu đỏ đây là vận khí a các chính viễn nhìn xem một màn này thần xác kinh nghi bất định một bên khác hát sơn kỵ người dẫn đầu cũng là như thế chương một trăm lẻ chín hát liên lão mâu giáng lâm h ấ p thu thần tính quyền hành câu nguyên phiếu chương một trăm lẻ chín hát liên lão mâu giáng lâm h ấ p thu thần tính quyền hành câu nguyên phiếu lỗ châu mai phía trên phá giang l i n h trong lòng thầm quát một tiếng tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát trong chốc lát trước mắt hắn huyễn cảnh biến mất vừa mới nhìn thấy suối nước nóng đẹp cảnh cũng như bọn biển b ỡ vụ t sau đó tinh thần của hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh hai mắt cũng nhìn thấy thân hình nhẹ nhàng váy đen nữ tử đã từ mái hiên một góc trên phi thân lên nhanh chóng lướt qua giữa không trùng đi vào dốc đứng dưới tường thành sau một khắc hắn liền thấy nữ tử trong tay cầm cái màu đen ngọc trâm ngọc trâm hướng trên tường thành một đâm cứng rắn tường thành trong nháy mắt bị đâm ra một cái hố sau đó váy đen nữ tử thân hình lập tức nhanh chóng lên cao thấy cảnh này giang ninh trong lòng lập tức hiểu rõ đối cái này váy đen nữ tử võ đạo cảnh giới có cái đại khái hiểu rõ không vào ngũ phẩm chưa thể trường ác nội t ứ c đã không phải ngũ phẩm vậy thì có cái gì thật là sợ giang ninh trong lòng lập tức đại định sau đó hắn con người lần nữa tan g ã lập tức lộ ra một bộ vẻ mát hốt hoảng khuôn mặt với mới cái này váy đen nữ tử thủ đoạn đặc thù chính là phương diện tinh thần công kích để hắn trong nháy mắt đã rơi vào h u y ễ n cảnh bên trong cùng hắn sơ khai nhất khải hoàng kim hộp lúc nhận tinh thần mê hoặc có nhất định tương tự đồng thời cũng để cho trên tường thành đám người rơi xuống h u y ễ n cảnh bên trong loại này mơ hồ hắn huyền thủ đoạn để gian g ninh đối cái này váy đen nữ tử trở nên càng thêm coi trọng nhưng khi hắn nhìn thấy váy đen nữ tử leo lên tường thành thủ đoạn hắn liền biết mình quá lo lắng cái này váy đen nữ tử thủ đoạn mặc dù thần kỳ nhưng võ đạo tu vi thường thường liền võ đạo ngũ phẩm đều không phải là không phải ngũ phẩm nội trắng cảnh đối với hắn bây giờ mà nói bất luận cỡ nào võ đạo cấp độ đều không trọng yếu sau đó hắn liền bắt đầu âm thầm t í c h xúc y ề n thế vẹn vẹn không đến mấy cái thời gian hô hấp váy đen nữ tử liền đã hoàn thành leo lên tường thành cử động nàng gọn lên thân hình cũng trong nháy mắt xuất hiện tại giang linh trước mặt vào thời khắc này ở trong mắt váy đen nữ tử đứng ở trên tường thành giang linh trong nháy mắt hóa thành một đầu tắm rửa liệt diễm mánh hổ mánh hổ khé động thế l ử a chiếu chiếu t h i ê n không không có khả năng nàng ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi đây là quyền thế trong nội tâm nàng lập tức toát ra ý nghĩ này sau một khắc con ngươi của nàng bên trong đầu kia tắm rửa liệt diễm m á n h hổ không ngừng phóng đại trong đôi mắt trong nháy mắt bị ngọn lửa chưa cứ tâm thần bỗng nhiên bị c ô này quyền thế bí hiếp giờ phút này nàng thân hình bay lên không không có bất luận cái gì tiếp sức điểm đồng thời lại ở vào lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh thời k h á c lại thêm tinh thần của nàng bỗng nhiên bị giang n i n h c ô này quyền thế bí hiếp nàng còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác được cổ của mình trong nháy mắt bị một cái mạnh hữu lực bàn tay lớn quá lại trong chốc lát nàng liên cảm nhận được cổ của mình xương cốt bị đại thủ này bóp kéo kẹt rung động trong lòng lập tức toát ra một trận đồng đậm giang ninh không dám chút nào trí hoãn bắt lấy váy đen nữ tử cổ về sau hắn liền dẫn theo thân thể của nàng hung hăng hướng trên tường thành một đập oanh trầm m u ộ n tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tường thành bị giang ninh cái này một đập váy đen nữ tử bí pháp cũng đ ố n g nhiên bị phá trừ tất cả mọi người như ở trong m ộ n g mới tỉnh có nhân ý còn chưa hết có nhân thần tình mờ mịt có lòng người có sợ hãi đủ loại thân sắc không phải trường hợp cá biệt thậm chí còn có người lặng lẽ che lấy đ ú n quần lúc ở bó lúc không có chiếu sáng chỗ tối t a n lúc này giang ninh cũng không dừng tay vẫn như cũ nắm lấy trong tay váy đen nữ tử tựa như nắm lấy bút bê bại lần nữa hung hăng hướng trên tường thành một đập vanh tiếng vang nặng nề lập tức vang lên lần nữa hai lần toàn lực đập mạnh cảm nhận được trong tay váy đen nữ tử hơi thở mâm anh giang linh lúc này mới tạm thời dừng tay khu cụ giang linh dừng tay váy đen nữ tử lúc này mới có lực khí không ngừng h ò k h a n nàng lồng ngực chấn động trong miệng t o á t ra b ọ t máu hai mắt lại là nhìn chòng chọc vào giang linh giờ này k h ắ c này nàng cảm nhận được thể nội xương cốt phản phất tan thành từng mạnh toàn thân trên dưới đều chuyển đến trận, trận đau đớn loại này tình hướng giới căn bản để không n người là ai nàng mở miệng hỏi câu nói này ta cũng muốn hỏi ngươi giang n i n h mở miệng sau đó lại nói ngươi hẳn là hắc liên giáo người a ta là hắc liên giáo thánh nữ chính là hắc liên lão mẫu hàng thế v ậ t chứa váy đen nữ tử nói thánh nữ giang n i n h bắt được nàng trong những lời này lộ ra thân phận lập tức thần sắc kinh ngạc hắc liên giáo thánh nữ yếu như vậy nghe được câu này váy đen nữ tử lập tức thần sắc xấu hổ nàng ở độ tuổi này loại thực lực này đặt ở nơi nào đều gọi không lên yếu hai chữ này nhưng là cảm nhận được trước mặt nam tử cường đại trong nội tâm nàng kia cố khí lập tức một tiếc trẻ tuổi như vậy không những thực lực ngự trị ở bên trên nàng càng l à n lộ ra được quyền thế ta không nghi thức thánh nữ chính là dự khuyết thánh nữ thì ra là thế giang linh gật gật đầu giờ phút này hắn cũng rõ ràng chính mình vừa mới vì sao có thể tại cái này váy đen nữ tử trên thân cảm nhận được thần duệ thân thuộc khí tức cùng thần tính hương vị bởi vì nữ tử này thân phận đặc thù chính là hắc liên giáo thánh nữ tuy là dự khuyết thánh nữ nhưng cũng là thánh nữ cái này một loại từ nàng vừa mới trong m i ệ n g thuật chính là hắc liên lão mẫu hàng thế vật chứa liền có thể biết trên người nàng tại sao lại có thần tính h ư vị hắn trong lúc suy tư ánh mắt biến não sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người ánh mắt hóa chặt trên người các chính viễn các tổng ty hát sơn kỵ còn lại thập nhị cưới trong đó người dẫn đầu đã bị ta bắn giết cái này còn lại thập nhị cưới cùng đằng sau vào thành hát sơn quân liền giao cho ngươi các chính viễn nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói không có vấn đề người này ta trước hết mang về thẩm vấn giang linh mở miệng nghe được câu này các chính viễn nhìn váy đen n ữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt một chút lập tức lộ ra tâm linh thần hội tiêu dùng ta hiểu ta hiểu sau một khác giang ninh dẫn theo đã cơ bản không có phản kháng váy đen nữ tử phi thân nhảy ra tường thành thân hình mấy cái lên xuống ở giữa nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt lúc này trên tường thành đám người thần thái nhẹ nhõm như giang ninh vừa mới lời nói hát sơn kỵ người dẫn đầu bị bắn giết bây giờ chỉ còn lại thập nhị cưới hát sơn kỵ lại thêm kia danh s ư n g hát liên giáo thánh nữ nữ tử bị giang ninh mang đi bây giờ hát sơn quân cùng kia thập nhị cưới hát sơn kỵ tại lạc thủy huyện phòng giữ lực trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới vừa mới nữ tử kia thật là đủ xinh đẹp có mặt người lộ cảm khái nói nhảm ngươi không nghe nàng cho thấy thân phận sao đây chính là hắc liên giáo t h á n h nữ cho dù bình thường thôn cô trở thành hắc liên giáo t h á n h nữ cũng sẽ mỹ mạo như tiên không giống nhân gian tư sắc đúng vậy a một người khác cũng mặt lộ vẻ cảm khái giống như tại dư vị các ngươi cần phải nhớ lấy các ngươi đều là mệnh quan triều đình cũng không nên bị hắc liên giáo kia yêu n ữ yêu pháp c h ố mê hoặc nhìn mọi người một cái các chính viễn lập tức nghiêm mặt nói thành â m to lớn trong nháy mắt để trên tường thành trong lòng mọi người x i ế t chặt có người lúc này mới có chút kịp phản ứng toàn thân trong nháy mắt gỡ ra mồ hôi lạnh một bên khác giang linh khóa lại váy đen nữ tử cổ tựa như dẫn theo một cái tiểu kê thân hình lên xuống sau một lát hắn liền mang theo váy đen nữ tử đi vào vắng vẻ lạc thủy bên bờ lúc này lạc thủy hồ đã là bị băng tuyết nơi bao bọc hai người đều là người mặc áo đen tại ánh trăng bao phủ xuống tại đất tuyết bên trong phá lệ dễ thấy công tử nhìn thấy giang linh ngừng lại váy đen nữ tử lập tức hai mắt đưa tỉnh trong mắt chứa làn thu thủy nàng trên vai trái mép váy trong nháy mắt trở xuống lộ ra ngưng trắng như ngọc gậy gò bà bay sau một khắc giống một bên t a i nàng nghe được một tiếng mãnh hồ gào t é t nhìn thấy giang linh đột nhi đầu kia mánh hổ chân trước một mực khóa lại cổ họng của hắn tựa như tùy thời muốn đem nàng một n g ụ m nuốt vào đi thấy cảnh này váy đen nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh không có bất luận cái gì tơ máu chương một trăm mười các phương kinh động chương một trăm mười các phương kinh động lạc thủy bên cạnh nhìn xem trước mặt dần dần băng lánh váy đen nữ tử giang l i n h trong lòng có chút nghiêm trọng từ vừa mới giáng lâm hắc liên lão mẫu ngắn ngủi v à i c â u trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra rất nhiều tin tức thứ nhất chính là huyết n ụ c tri thần cùng hắc liên lão mẫu loại này thần cũng không phải là bây giờ lệ riêng căn cứ hắc liên lão mẫu nói lời rõ ràng là thiên địa hoàn cảnh phát sinh biến hóa những n à y thượng cổ thời đại còn sót lại thần linh còn tại khôi phục mấu chốt trong đó chính là thiên địa linh cơ khôi phục mà lại căn cứ hắc liên lão m â u nói lời nàng bây giờ không thể còn không thể xuất hiện tại nhân gian nhưng là đợi thiên địa linh cơ r ồ i r à o bọn hắn cũng sẽ có hướng một ngày có thể tái nhập nhân gian thần linh trở về không thể nghi ngờ sẽ để cho đại hạ bây giờ cục diện l o ạ n hơn đồng thời từ hắc liên lão m â u trong miệng hắn cũng minh bạch hắc liên giáo tại sao lại phát sinh phản loạn hết thể bất quá là hắc liên lão mẫu cần duy nhất để trong lòng của hắn mê hoặc chỉ có một việc vậy liền hắc liên lão mẫu thái độ đối với hắn chuyển biến bắt đầu giáng lâm tức gọi hắn là tiểu tiểu g i á thần cái này cũng cũng không kỳ quái giống như hắn có thể cảm giác được thần tính khí tức chính mình bây giờ có thần linh quyền hành có thể bị hắc liên lão mẫu cảm giác hắn thần linh khí tức cũng rất bình thường đây là đồng loại cảm giác để nàng kỳ quái là không đến trong p h i ê k h á c hắc liên lão mẫu liền đối với hắn s ư n g hô phát sinh chuyển biến gọi hắn là tôn thần điều này đại biểu tại hắc liên lão mẫu nhận biết bên trong nàng cảm giác chính mình khí tức chính là ngự trị ở bên trên hắn thần linh địa vị so với hắn tôn sùng bản thần nếu là nói chỉ dựa vào huyết đ ụ c c h i thần quyền hành khí tức có thể để cho hắc liên lão mẫu phát sinh loại chuyển biến này rõ ràng không có khả năng hắc liên lão mẫu cho hắn một loại cảm giác so bái thần giáo tôn này huyết đ ụ c c h i thần cường đại rất nhiều bất luận là từ thủ đoạn bên trên có thể cách xa nhau vô số bên trong d á n g lâm tại hắc liên giáo vị t i a thánh nữ trên thân vẫn là từ hắc liên giáo n h ấ t lên phản loạn tác động đến hai phủ bảy quận quy mô đều đủ để thấy hắc liên lão mẫu cường đại nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng càng là không hiểu có chút bất an bởi vì tại vừa mới hắc liên lão mẫu trước khi rời đi lưu lại một câu nói như vậy n g à y sau đợi thiên cơ linh cơ khôi phục đến nhất định tốc độ tiểu thần có thể giáng lâm nhân gian về sau tất tự mình đến nhà thỉnh tội để cầu tôn thần độc l ư ợ n g câu nói này để giang linh trong lòng lần ẩn, ẩn bất an hôm nay hắc liên lão mẫu bởi vì nhận sai thân phận của mình đem chính mình nhìn sai thành m ẫ u vị khôi phục cũng hóa thân tại nhân gian hành tẩu tôn thần ngay sau đợi hắc liên lão mẫu loại này thần linh giáng lâm nhân gian tự mình tìm tới cửa há có thể sẽ còn nhận lầm đến cái kia thời điểm nàng thẹn quá hóa giận chính mình sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình huống thần linh mạnh bao nhiêu hắn không biết rõ nhưng là hắn biết rõ thần linh tất nhiên không kém bởi vì tại thượng cổ thời kỳ tiên thần cùng tồn tại niên đại phản tục không có tư cách thượng tọa có thể có tư cách lên b à n chỉ có lấy phạm nhân thân thể thành tiên tồn tại cùng thần linh cùng đại yêu hắc liên lão mẫu một khi có thể giáng lâm nhân gian thực lực dù cho không có thời kỳ thượng cổ thần linh như vậy cường đại nhưng cũng không phải phản tục thân thể có khả năng chống lại thời giác dối dối giang n i n h trong miệng thì thảo sau đó lại vỗ c h á n trầm tư cũng không biết đại hạ vị kia võ thánh bằng vào võ thánh thân thể có thể hay không cùng loại này chân chính thần linh chống lại có cơ hội phải hảo hảo hiểu rõ một cái tôn này có thể trấn áp thiên hạ tám trăm năm võ thánh đến tột cùng là ở vào cỡ nào cấp độ có thể hay không sánh vai t i ê n thần nếu là có thể vậy ta cuối cùng có thể đi đến một bước này đến lúc đó cũng liền không sợ hắc liên láo mâu đến nghĩ rõ ràng về sau giang n i n h lại nhìn trên mặt đất đã băng lánh lại cứng ngắc váy đen nữ tử một chút sau đó hắn nhấc lên váy đen nữ tử thân hình nhảy lên liền đến đến tầng băng phía trên sau một khắc d à y đặc tầng băng bị hắn một c ư ớ c đập mạnh nát t h ủ y táng cũng coi như thể diện dù sao ngươi quả thật rất đẹp để một ít biến thái nhìn thấy sẽ không tốt lưu lại câu nói này giang ninh quay người rời đi ngoại thành thành k h u giang ninh đến lần nữa rất nhanh hắn liền thấy hát sơn quân bị vây giết mà chạy trốn tứ phía thân ảnh như thế phế t h ầ n s á c hắn trở nên nghiêm trọng hắn nguyên lai tưởng rằng hát sơn kỵ trọng yếu lực lượng đều bị hắn bắn giết còn lại kia hơn mười vị hát sơn kỵ tại huyện thành phòng giữ lực lượng toàn lực xuất thủ dưới có thể rất nhanh hoàn thành r à o sát nhưng hắn đi vào ngoại thành k h u vẹn vẹn nhìn mấy lần liền phát hiện chính mình đánh giá cao lạc thủy huyện phòng lực lượng lạc thủy huyện phòng lực lượng căn bản không thể giết nhau vào trong thành hát sơn kỵ cùng hát sơn quân rất nhanh hoàn thành g i o sát trong đó chủ yếu nguyên nhân còn có quá nhiều huyện thành bản thổ v õ giả chưa thể tham dự trận này trong chiến loạn đều co lại ở trong nhà ôm lão bà nhiệt kháng đầu may m à ta không có trực tiếp về nhà giang linh trong lòng có chút may mắn hắn mười phần rõ ràng loại này loạn binh nếu là tàn ra lẫn vào cư dân bình thường nhà sẽ khiến bao nhiêu thảm án thật đến cái kia cục diện chính mình cũng có nhất định trách nhiệm sau một khắc hắn lấy ra một thanh t r ư ờ n g cung tùy tiện nhẹ nhàng kéo một phát vỡ mũi tên phá không mà đi phấp phốc, phốc mũi tên chui vào huyết nhục thanh âm tại ồn ào trong đêm tối cũng không rõ ràng sau đó giang linh hành tẩu tại trong sáng ánh trăng chiếu sáng hạ ngoại thành khu tại trên nóc nhà người nhẹ như hồng nhạn lướt qua vỡ vỡ hắn cung trong tay dây c u n g không ngừng chấn động mũi tên không ngừng phá không mà đi phớp phớp phớp phớp phớp từng đạo mũi tên chui vào máu thịt bên trong trầm muộn thanh â m không ngừng văng lên sau đó liền từng cỗ thi thể ngã xuống mỗi một đ ộ ngã xuống thi thể vết thương đều tại cùng một cái địa phương đó chính là nơi trái tim trung tâm lại thương thế đều là trước sau xuyên qua thương thế vô luận là có hay không mang đến hộ tâm kính đều không có khác nhau chút nào rất nhanh theo từng vị hắc sơn quân ngã xuống lập tức đưa tới vây quét người coi trọng là giang thống lĩnh cái này tất nhiên là giang thống lĩnh bắn ra mũi tên trong chốc lát trong lòng mọi người trở nên vô cùng phân chấn chiến ý đột nhiên cao bọn hắn vừa mới đều tại trên tường thành gặp được giang linh thần uy một người hơi cong trực tiếp bắn hát sơn kỵ không dám lo đầu nếu không phải lúc ấy xuất hiện ngoài ý muốn hát liên giáo bên trong một vị thánh nữ đột nhiên xuất hiện chương một trăm mười một võ đạo tiến triển đưa tới cửa chốt ố t câu nguyên phiếu chương một trăm mười một võ đạo tiến triển đưa tới cửa c h ỗ t ố t câu n g u y ệ n phiếu ngày kế tiếp đẩy cửa phòng ra lại là một cái thời tiết tốt nhìn thấy bạn dặm không mây bầu trời giang linh tâm tình một mảnh tốt đẹp loại này thời tiết tốt đại biểu hắn nội đan dưỡng sinh công có thể lại có tăng tiến cũng đại biểu hắn nội tức có thể lần nữa tăng lên sau đó thừa dịp sắc trời còn sớm hắn bắt đầu ở trong viện luyện công tu hành ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm ba một lần lại một lần luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm lập tức bắt đầu tăng lên không ngừng đồng thời hắn cũng đang không ngừng điều động thể nội khí huyết chi lực truy luy ệ n thể bên trong xương cốt oanh oanh từng tiếng oanh minh ở trong cơ thể hắn chấn động mỗi một truy x u ố n g dưới đều để hắn toàn thân gân c u ố t khé đậu tựa như muốn chuẩn bị khí huyết không ngừng cuột cuộn nhưng cảm giác được xương c ố t bên trong tạp chất bị một chút xíu rèn luyện ra giang linh trong lòng liền vô cùng thỏa mãn thực lực chính là sống yên phận c á c b ạ n nhất là tối hôm qua phát sinh chuyện này về sau trong lòng của hắn c à n g là không dám lười biếng phải biết từ hắc liên lão mẫu trong miệng để lộ ra tới tin tức đủ để biết được một cái trọng đại tin tức đó chính là tương lai một ngày hắc liên lão mẫu sẽ giáng lâm đại h ạ khi đó nguy hiểm không chỉ là đến từ hắc liên lão mẫu còn sẽ tới từ ở thế cục biến hóa bởi vì điều này đại biểu đã từng cái gọi là thần linh sẽ một lần nữa trở về đến lúc đó đại hạ tất nhiên sẽ có đại động đảng không có thực lực chính là trong gió lục bình sao là sống yên phận căn bản ý niệm tới đây giang linh tiếp tục luyện công tu hành hắn biết rõ dựa vào bản thân bây giờ năng lực chỉ cần một bước một cái bậc thang ổn đánh ổn đ â m cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở thành sánh vai tôn này võ thành thực lực trong máy mắt ánh bình minh luộm đỏ bầu trời hô giang linh k h ẽ n h ả một ngụm t r ọ khí chậm rãi thu nạp về thế liên tục mấy canh giờ luyện quyền cùng truy luyện thể không xướng để hắn cảm nhận được thân thể gần như thấp hụt khí huyết chi lực cũng gần như khô k i ệ t sau đó hắn nhanh chóng nuốt ngọc t ù y đan theo mát mẹ ngọc t ù y dịch tiến vào thể nội trong nháy mắt tại hắn trong bụng hóa thành mấy khói xương mù ủ trạng thái sau đó l ạ g yên không tiếng động dung nhập hắn từng khối xương cốt bên trong hoàn thành đoán cốt một bước cuối cùng về sau hắn lại nhắm mắt nội thị trong nháy mắt nhìn thấy thể nội hai trăm linh sáu khối xương cốt bây giờ đã có ước chừng ba thành xương cốt biến thành sách ngọc xương cốt như ngọc tràn đầy thanh khiết khí tức những ngày xương cốt đều ở vào toàn thân của hắn các nơi mấu chốt vị trí phòng hộ ở hắn mấu chốt yếu hại cái này khiến thân thể của hắn trên giống như chỗ cổ xương cốt tại hắn cố ý rèn luyện dưới bây giờ chỗ cổ xương cốt đã triệt để ngọc hóa kể từ đó cho dù đao binh bổ vào trên cổ hắn có thể chém ra da, da của hắn biểu màn cùng huyết đục đường vân cũng khó có thể chặt đứt cổ của hắn chỗ ngọc cốt cái này bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ đạt được to lớn tăng lên như cổ loại này yếu hại chỗ đã sớm bị hắn những ngày qua rèn luyện thành ngọc cốt về phần cái khác không quá bộ vị mấu chốt xương cốt thì cơ bản đều vẫn là huyền cốt trạng thái tràn đầy hắc rượu thạch màu đen xương cốt lóe da con trạch tại độ cứng bên trên huyền cốt cũng so ngọc cốt kém bình thường huyền cốt độ cứng độ bền bị đủ để sánh vai bách đoán tinh thiết loại này độ cứng cho dù bách đoán tinh thiết chỗ rèn binh khí lặp đi lặp lại chém vào cũng khó có thể chém đứt một căn cốt cách cho dù thiên đoán binh khí cũng rất khó tại một đao chặt đứt loại này độ cứng huyền cốt t h ư ờ n g t h ư ờ n g cần rất nhiều đao chém vào mới có thể chặt đứt nhưng người nào lại sẽ để cho đối thủ lặp đi lặp lại chém vào cùng một cái bộ vị chớ đừng nói chi là cơ thể người có hai trăm linh sáu khối xương tư t ù y ý một cái địa phương chém vào huyết đục bên trong đều có thể gặp được rất nhiều khối xương cốt ngăn cản nguyên nhân chính là như thế lục phẩm võ giả mới có thể như thế biến thái khói k h mà đạt tới ngọc cốt cấp độ về sau thì liền càng thêm khó l ư ợ n g ngọc cốt độ cứng đạt đến tiên đoán tinh thiết độ cứng một khối tinh thiết lặp đi lặp lại trồng chất đánh thẳng đến nghìn lần về sau tinh thiết mới là thiên đoán mà cái này từ thiên đoán tinh thiết chế tạo ra binh khí không chỉ ở trọng lượng bên trên có vượt mức bình thường nặng nề đồng thời hắn độ bền bị cùng sắc bén độ cũng là cực kỳ khoa trương chém sắc như chém b ù n mà lưỡi đao lông tóc vô hại đây bất quá là thiên đoán binh khí cơ bản nhất yếu tố mà hắn bây giờ thể nội xương cốt thì có ước chừng ba thành xương cốt đạt đến cái này độ cứng ngọc cốt về phần còn lại bảy thành xương cốt thì như trước vẫn là ở vào huyền cốt trạng thái như trước vẫn là tràn ngập hát rượu thạch màu sắc những n à y huyền cốt thì tồn tại địa phương đều không là người của hắn thể yếu hại chỗ cho nên hắn cũng không n ộ i lựa chọn từng bước một rèn luyện đi qua ngọc cốt tiến độ cũng qua ba thành bằng vào ta bây giờ hiệu suất đoán chừng đầu xuân trước đó đạt tới ngọc cốt cấp độ không có vấn đề gì giang ninh vừa quan sát thể nội ngọc cốt phân bối trạng thái một bên trong lòng âm thầm tự nói sau đó hắn nội thị xong thân thể của mình về sau lại mở ra hai mắt nhìn về phía bản của mình kỹ nghệ ngũ cầm quyền ba lần phá hạn 703, 4.000, đặc tính ngũ tạm tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư hơn 700 điểm kinh nghiệm vẫn được giang linh gật gật đầu trong miệng thì thảo lấy cái này hiệu suất lại có cái mười ngày nửa tháng ta ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm liền lại đầy có thể hoàn thành bốn lần phá hạn vất quá phiền phức vẫn là nguyên năng điểm số nguyên năng 133, 74 n g h ì n thoáng qua bảng trên nguyên năng điểm số giang linh không khỏi lắc đầu hơn 100 điểm nguyên năng điểm số hiện tại cái gì cũng không làm được ngũ cầm quyền bốn lần phá hạn cần dòng g ã năm trăm điểm nguyên năng điểm số chớ đừng nói chi là hắn cái khác mấy môn kỹ nghệ sớm đã có thể lần nữa tiến hành phá hạn bây giờ thiếu cũng chỉ là nguyên năng điểm số nghĩ tới đây hắn lại nhìn bảng một chút kỹ nghệ phép x à i đ a o pháp năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc tính loại suy đao như gió t á c vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt thủy tính sáu lần phá hạn bảy nghìn bảy nghìn đặc tính dưới nước hô hấp ngựa thủy chi thuật sinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ thủy linh thể bản trên cái này hai môn kỹ nghệ phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm đã sớm đầy rất nhiều ngày nhưng khiếm khuyết nguyên năng điểm số vẫn như c ũ là cái vấn đề rất lớn Phách x à i đ a o pháp muốn sáu lần phá hạn đó chính là cần dòng d ã năm trăm điểm nguyên năng điểm số v ề phần thủy tính muốn làm được bảy lần phá hạn ấn chính giang ninh đ o a n t r ư ở n g càng là cần một ngàn điểm nguyên năng điểm số bây giờ nguyên năng điểm số lỗ hổng không thể bảo là không lớn nhìn bảng hồi lâu hắn suy tư một lát liền đem nó đóng lại còn phải rất cần tiền suy tư nửa ngày hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này phương pháp giải quyết chỉ cần có tiền các loại chân ví dược tài cùng thiên tài địa bảo cùng cái gọi là tiền chân hắn đều có thể mua được mua được những cái kia đồ vật để thân thể hấp thu nguyên năng điểm số tự nhiên cũng liền tăng gọn lúc này hắn cũng nghĩ đến vạn hoa lâu bên trong còn lại kia mấy loại tiên chân một loại là ngũ hành linh quả phân biệt có năm viên thuộc tính ngũ hành trái cây còn có hai loại khác tiên chân một loại tinh thần thảo một loại khác là vạn một thụ tâm cái này ba loại tiên chân đều có giá trị không nhỏ nhất là ngũ hành linh quả tại vạn hoa lâu giá bán càng là mười vạn lượng mạch ngân mức này đối với lạc thủy huyện bất kỳ thế lực nào mà nói đều là một bút phi thường khả quan tài phú cũng liền tam đại gia tộc có thể tại thời gian ngắn ngươi kiếm ra khoản tài phú này giang linh khẽ lắc đầu tạm thời không đi suy nghĩ cái này không có đầu mối vấn đề phá Trước phá đầu năm ngày đầu tiên đưa tiễn tạ r a ra chủ tạ chính thiên về sau giang linh rút ra vừa mới đạt được hai tấm ngân phiếu giao cho lục ý ỉa để hắn đi v ạ n hoa lâu một chuyến giúp mình mua được k i a hai loại tiên chân tinh thần thảo cùng bạn một thụ tâm an bài tốt sau chuyện này hắn liền chính hướng phía đông biện mà đi bây giờ đã là giờ thịnh cách hắn có thể thổ nạp đại nhận tinh khí theo n trưởng nội đàn dưỡng sinh công tiến cũng canh g giờ giờ. tị cũng chỉ có chưa tới một t chưa độ chỉ có hắn không ngừng vận chuyển hô hấp thuật thổ nạp nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng hắn cũng cảm nhận được từng sợi nội tức ngưng tụ dung nhập bên trong đan điền trong đan điền nội tức không ngừng tăng trưởng cũng để cho như sông lớn lao nhanh dị tượng càng thêm tràn ngập khí thế hai canh giờ về sau buổi trưa sắp tới hô giang ninh k h á c nhà một ngụm trọc khí mở ra hai mắt mặt lộ vẻ vui mừng hai canh giờ thổ nạp đại nhật tinh khí hắn cảm giác tự thân tăng lên rất lớn nhất là nội tức tăng trưởng càng là cực kỳ rõ ràng lần này phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí nội đan dưỡng sinh công đệm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng một trăm mười ba điểm kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tiểu thành một nghìn năm trăm năm nghìn Tiến đêm ộ một sắp sau Hắn Ngắn hắn hắn phần phòng phòng. đến đầu, đó đóng lại bảng đứng đi đi đã đầu chuyến. biết lòng bảng ngủi tu hành xong này hành canh nhiều người tới cửa phòng. Năm mới ngày hài lại xuôi, lại mới giờ, tới bãi mới i Lúc gật dậy. tu trước tu rất t cửa có n huyện nơi vốn hôn dựa theo thủy tập tục, t h lạc là đi đó ă bạn thời điểm. Đêm qua phát sinh sau chuyện này càng làm cho toàn thành thế lực khắp nơi cũng biết bây giờ giang ninh đã trưởng thành đến lạc thủy huyện số một số hai nhân vật bởi vậy thế lực khắp nơi không dám chút nào lãnh đạo nhao nhao sáng sớm lựa chọn tới trước giang ninh phụ đệ lấy lòng đơn giản nhìn t h o á n g qua đại tàu liễu huyện luyện ghi lại danh sách cùng mượn năm mới đến đưa lên lễ vật trong lòng của hắn lập tức n ắ m chắc m ẹ n m ẹ n hai canh giờ thời gian lạc thủy huyện thế lực khắp nơi liền đã tới bảy tám phần bọn hắn tới đây cũng chưa như tạ ra ra chủ tại chính thiên như vậy muốn cùng mình thấy một lần m ẹ n m ẹ n chỉ là vì lưu lại một phần lễ vật cùng để liễu huyện luyện chuyển cáo bọn hắn đến xem ra tối hôm qua trận chiến kia đối thế lực khắp nơi chấn động rất lớn a giang ninh nghĩ tới đây cười cười thế lực khắp nơi biểu hiện như thế cái này cũng đã chứng minh hắn tập võ đến nay hết thẻ cố gắng là đáng giá nếu không phải như thế đâu có hôm nay nghĩ tới đây giang l i n h cùng đại ca đại tẩu đơn giản hàn v i ê n vài câu để bọn hắn ăn cơm thời điểm nhớ ký gọi mình một tiếng sau đó lại ôm lấy xuyên giống một cái gấu nhỏ tiểu đầu bao chơi một hồi lúc này mới một lần nữa trở lại chính mình đông biện tiếp tục luyện quyền cùng truy luyện thể khung x ư ơ n g tới gần giữa trưa giang l i n h lúc này mới nghe được khoan thai mà đến lục y gì trong lòng của hắn lập tức tràn ngập nhàn nhạt kích động bởi vì lục y gì hả vừa mới là mang theo kia hai vạn lượng ngân phiếu đi ra ngoài đồng thời mang theo phân phó của hắn đi vạn hoa lâu mua được hắn cần thiết kia hai loại tên chân tinh thần thảo cùng bạn một thụ tâm từ lần trước hấp thu hắn liền hiểu đối với mình tới nói hấp thu cái gọi là tiền chân đối nguyên năng tăng trưởng cực kỳ rõ ràng lần trước viên k i ê m i ể u diễm linh quả liền cho hắn cung cấp hơn ba trăm điểm nguyên năng điểm số tăng trưởng tất nhiên không tệ đủ để cho hắn có nguyên năng điểm số vượt qua năm trăm điểm nguyên năng điểm số vượt qua năm trăm điểm thực lực của hắn liền có thể lần nữa tăng tiến phép xài đao pháp có thể hoàn thành lần thứ sáu phá h ạ để hắn nắm giữ mới đ ạ tính mà lại đao thế của hắn có thể lại lần nữa đạt được tăng lên để hắn bây giờ mạnh nhất giết địch thủ đoạn lần nữa đạt được tăng trưởng hắn còn nhớ rõ vài ngày trước bái thần giáo hai vị kia ngũ phẩm nội tráng cảnh võ giả đột kích tại kia phong thần sứ hóa thành sáu tay thần duệ trạng thái lúc thủ đoạn khác hắn đều không thể giết chết vị kia sáu tay thần duệ lúc ấy hắn duy nhất có thể giết chết sáu tay thần duệ trạng thái bái thần giáo võ giả cũng chỉ có một loại thủ đoạn đó chính là bộ u c p h á t đao thế lại cậy vào cái kia trôi linh binh sắp bén như thế mới có thể làm được đem nó c h é m g i ế t bởi vậy có thể thấy được đao thế của hắn phối hợp cái kia trôi linh binh mới là mạnh nhất giết địch thủ đoạn bây giờ đao pháp lại lần nữa phá h ạ liền để cho hắn mạnh nhất giết địch thủ đoạn lần nữa đạt được cường hóa sau đó hắn nhanh chóng hoàn thành một lần đoán cốt cùng ngũ cầm quyền luyện tập thu nạ quyền thế lúc này mới đưa tới lục y dìa công tử lục y dìa một đường chạy chậm tới đồ vật mang đến sao mang đến lục y dìa liên tục gật đầu sau đó đem sát người nấp k ỹ hai cái hộp ngọc móc ra công tử muốn tinh thần thạo cùng bạn một thụ tâm lục y dìa mở miệng sau đó lại móc ra mấy chương giải rác ngân phiếu công tử đây là không dùng hết ngân phiếu giang linh tiếp nhận lục y dì trong tay hai cái hộp ngọc lại nhìn lước qua lục y dì trong tay bốn ngàn ngân phiếu bốn tờ ngân phiếu mỗi tấm đều là một ngàn lượng mặt giá trị tổng cộng bốn ngàn、lượng. ngân phiếu ngươi trước thu về sau chi tiêu còn nhiều lấy vâng công tử nghe được giang n i n h câu nói này lục y l ì lập tức liên tục gật đầu mừng khấp khởi đem bốn tờ ngân phiếu nhét vào chính mình cái ví nhỏ bên trong quản t i ề n chuyện này đối với nàng tới nói có đặc thù ý nghĩa mà lúc này giang n i n h cầm hai cái hộp ngọc hướng phía trong sân dừng c h ú t cái khác trong lương đình đi đến ngồi trên băng ghế đá chính nhìn xem đặt ở trên b à n đá hai cái hộp ngọc hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng cái này hai kiện vật tới tay thực lực của hắn lại có thể lại lần nữa tăng lên sau đó hắn mở ra hộp ngọc khe hở bên trong một loại ngọc thể dính đóng kín loại này bịt kín phương thức có thể gia tăng thật lớn bất luận cái gì thiên tài địa b ả o bảo tồn thời gian giảm bớt hắn dược hiệu s ó i mòn sau một khắc theo hộp ngọc bị hắn mở ra vật trong hộp xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một gốc dài ướt t r ư ừ n g hơn mười cm tam diệp thảo cái này gốc tam diệp thảo hiện ra màu tím trên lá cây như có lân quang không ngừng lóng lánh ngân tinh c h i s á c tựa như tinh thần khó trách gọi tinh thần thảo nhìn trước mắt một màn này giang ninh không khỏi sinh lòng tán thưởng sau đó hắm nắm lên trước mặt tinh thần thảo đem nó ném vào trong miệm theo hắm trên dưới nhấm ướt cả cây tinh thần thảo tại h thường thường không có gì lạ hương vị cảm nhận được bị rác truyền lại hương vị giang linh lắc đầu sau đó hắn biết hầu khẽ động trong miệng tinh thần thảo cũng tiến vào hắn trong bụng hắn lại cảm thụ chốc lát thời gian vẫn không có cảm nhận được thể nội có bất kỳ biến hóa nào phản thất hắn vừa mới ăn không phải danh xương tiên c h â n tinh thần thảo mà là một gốc phổ thông cỏ dại được rồi hắn lắc đầu vẫn là nhìn xem bạn một thụ tâm có hay không cái khác thu h o ạ c đi suy nghĩ dâng lên hắn ánh mắt rơi vào trên bàn một cái khác hộp ngọc hộp ngọc khẽ hở vẫn như c ũ là bị ngọc dịch b ị kín sau một khắc hắn mở ra bị kín ngọc dịch mở hộp ngọc、ra. trong hộp chứa v ạ n mục thụ tâm lập tức xuất hiện trong mắt hắn nói là thụ tâm kỳ thực là một khối bình thường đá cội lớn nhỏ màu xanh biết thể rắn khối này màu xanh biết thể rắn tại t i a sáng sáng tỏ ban ngày vẫn như cũ tản ra trong suốt lục quang nội bộ như có nhân ân chi khí lưu động lại có tiên quang hiện lên rất là t h ầ n dị nhìn xem có chút dọa người giang linh cười cười chương một trăm mười ba sau nửa tháng tăng tiến kỹ nghệ câu nguyên phiếu chương một trăm mười ba sau nửa tháng tăng tiến kỹ nghệ câu nguyên phiếu sau đó trong thời gian thời tiết cũng gấp ngược lại dưới lại là liên miên viết lớn tuyết lớn phong sơn phong tỏa con đường tình hồ dưới người bình thường căn bản là không có cách đi xa nhà bình thường võ giả cũng tương tự không dám tự tiện đi xa nhà ác liệt môi trường tự nhiên đủ để cho bình thường võ giả chết cóng chết đói tại giã ngoại cái này cũng đưa đến toàn bộ lạc thủy huyện dị thường bình tĩnh duy nhất có chút động tĩnh chính là tạ ra những ngày qua giang ninh mỗi ngày cũng đang luyện công tu hành theo thời gian trôi qua hắn ngũ cầm quyền tiến độ cũng đang không ngừng tăng trưởng thể nội xương cốt cũng dần dần triệt để ngọc hóa hóa thành ngọc cốt trong máy mắt chính là nửa tháng sau trắng sáng treo cao hoàn thành một chu thiên đoán cốt về sau giang linh cũng chậm rãi thu nạp về thế ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm hai nhìn thấy trước mắt n h ấ p nhở hô hắn cái n h ả một bụng trọc khí sau đó chính mở ra bảng nhìn thoáng qua nguyên năng một trăm bảy mươi ba sáu mươi sáu k ỹ nghệ ngũ cầm quyền ba lần phá hạn bốn nghìn bốn nghìn đặc tính ngũ tạng tàn g tinh ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư nhìn thấy bảng về sau hắn hắn lắc đầu đóng lại bảng sớm tại vài ngày trước hắn ngũ cầm quyền bốn lần phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm liền đã đủ cho nên mấy ngày nay vô luận hắn ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm làm sao tăng trưởng bảng trên đều không có bất kỳ biến hóa nào mà muốn bốn lần phá hạn hắn cần năm trăm điểm nguyên năng điểm số lúc này trên thân cũng chỉ có hơn một trăm điểm nguyên năng điểm số lỗ hổng rất lớn đóng lại bảng về sau hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài tường lạc thủy hồ là hiện tại đi lạc thủy bên trong đi một chuyến v ơ vét thiên tài địa b ả o tăng trưởng nguyên năng điểm số vẫn là chờ về sau hiệu suất cao thêm chút nữa vấn đề này hắn vẹn vẹn suy tư một lát liền lẫn đầu lạc thủy hồ quá tốt đẹp lớn bằng vào thực lực của hắn bây giờ tiến bào lạc thủy hồ bên trong hiệu suất vẫn là quá thấp nếu là tinh thần lực có thể lại được thuế biến tiến vào trong nước cảm giác diện tích liền sẽ hiện ra bội số dâng lên lại thêm thủy tính kỹ nghệ có thể tăng lên mới là hắn tiến vào lạc thủy hồ bên trong vơ vét t i ê n tài địa bảo có tính so sánh giá cả không phải lấy hắn hiện tại hiệu suất cho dù tốn hao mấy ngày tìm tới mười loại trở lên t i ê n tài địa bảo lại như thế nào mười loại trở lên t i ê n tài địa bảo cộng lại có lẽ còn không có hơn b ạ n hai bạch ngân giá trị cái này có thể mang tới nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng có hạn thời điểm này còn không bằng lấy ra tiếp tục luyện quyền c u n g đ ồ n cốt tăng trưởng võ đạo thực lực dù sao lạc thủy hồ bên trong thiên tài địa bảo cũng sẽ không chân dài sẽ chạy nhưng theo hắn kỹ nghệ tăng lên cùng tinh thần lực thể biến hắn vào trong nước tìm kiếm thiên tài địa bảo hiệu s u ấ t liền sẽ tăng lên rất nhiều như thế cũng coi như mài đao không lầm đốn t u ổ i công sau đó hắn lại thấy bên trong hạ trong cơ thể mình tình trạng trong chốc lát hắn liền thấy thể nội ngọc cốt tiến độ đã đạt chín thành lại cho ta mấy ngày thời gian còn kém không nhiều có thể hoàn thành ngọc cốt rèn đúc giang l i n h mở ra hai mắt mặt lộ vẻ vui mừng sau đó hắn lại ngẩm đầu nhìn đỉnh đầu một chút lúc này trăng sáng treo cao tại ngọc â y rõ ràng bóng đêm đã đồng canh giờ đã sâu t h ấ y cảnh này hắn lập tức bỏ đi tiếp tục luyện công tu hành suy nghĩ cũng nên đi ngủ ngày mai đúng lúc là bắt đầu làm việc ngày đầu tiên phải đi tuần sát phủ đi một chuyến nhìn xem vị kia bạch bà bà đến chưa nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền sung mãn mong đợi chỉ cần nội vụ chỗ vị lao phụ kia tại lúc trước hắn giết b á i thần giáo hai vị kia v õ giả liền có thể đổi lấy công hiến phải biết đây chính là hai tôn b á i thần giáo ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả căn cứ trước đó tuần sát phủ ban bố quy tắc chém giết bãi thần giáo lục phẩm vó giả liền có thể đến năm vạn điểm công hiến chớ nói chi là hắn chém giết ngũ phẩm nội tráng cảnh vó giả sẽ chỉ chỉ nhiều không ít đồng thời ngày mai hắn còn có thể thăng cái c h ứ c quan từ đó tăng lên chính mình tại tuần sát phủ quyền h ạ thu hoạch võ đạo mũ phẩm thậm chí cao hơn chi thức tin tức quan trọng hiểu rõ càng nhiều liên quan tới võ đạo chi thức tin tức quan trọng đối với hắn sau này võ đạo chi lộ quy hoạch cực kỳ trọng yếu vô luận là hà kim vân cái chết chuyện này vẫn là bãi thần giáo sự tình hoặc là hắc liên lão mẫu tương lai giáng lâm thế gian sẽ tìm tới c ử a chuyện này đều để trong lòng của hắn có cố nhàn nhạt cảm giác nguy cơ cái này ba chuyện vô luận thứ nào đều không phải là hắn bây giờ loại thực lực này có khả năng đối mặt hà kim vân cái chết lấy hà kim sinh thái độ vài ngày trước trở về báo cáo tất nhiên sẽ báo chính trên đến lúc đó hà kim vân mẹ đẻ là tám chín phần mười sẽ chính để mắt tới mà hà kim vân mẹ đẻ lại là đông lăng quận thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ thân m u ộ i m u ộ i ở trong đó quan hệ máu mủ liền giống như là để cho mình tại không lâu sau đó muốn đối mặt một vị danh s ư ơ n g đông lăng quận có khả năng nhất thành t i ể u tông sư thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ nữ nhân đều không tốt ở chung càng không thế nào biết giảng đạo lý nhất là loại này rõ ràng đã có tuổi nữ nhân về phần chuyện thứ hai thì càng là phiền thái bãi thần giáo tê bãi thần linh chính là huyết n ụ c tri thần bây giờ hắn vô luận là bởi vì quyền hành vẫn là trước đây xung đột đều để hắn cùng b á i thần giáo sinh ra to lớn xung đột càng làm cho hắn cùng tôn này h u y ế t đ ụ c c h i thần sinh ra quyền hành trên tranh đấu quyền hành giống nhau lấy hắn từ thư tịch trên đối thượng cổ thời đại hiểu rõ loại này tình huống dưới hai thần tất nhiên sẽ chỉ tồn thứ nhất cho nên đối với chuyện này hắn cùng tôn này h u y ế t đ ụ c c h i thần chính là trời sinh tử địch bởi vì đây là quyền hành chi tranh chỉ có thể tồn thứ nhất bây giờ duy nhất đáng giá để hắn may mắn chính là chính là hắn ở trong tối mà tôn này viết n ụ c tri thần ở ngoài sáng mà lại căn cứ hát liên lão mẫu thuyết pháp cũng để cho hắn biết được bây giờ bởi vì hoàn cảnh d u y ê n cớ thần linh còn không cách nào giáng lâm thế gian mà nhất làm cho đầu hắn đau chính là chuyện thứ ba cửa hải cuối năm chi dạng chính mình hù đến hắc liên lão mẫu nhưng cũng bởi vậy để hắc liên lão mẫu tại có thể giáng lâm thời khắc liền sẽ tìm tới cửa thịnh tội đến lúc đó một khi bị nhìn đấu hắc liên lao đan hỏa nhưng sẽ thẹn quá hóa giận lấy hắn giải huyết n ụ c chi thần cùng hắc liên lão mẫu mặc dù cùng là thần linh nhưng cả hai đại khái s u ấ t khác nhau rất lớn hắc liên lão mẫu tại thực lực cùng thần vị địa vị là muốn xa xa cao hơn huyết n ụ c chi thần không nói cái khác vẹn vẹn từ danh hào trên cũng đủ để thấy hắc liên lão mẫu chính là có danh hào thần mà bái thần giáo tế bái huyết đ ụ c chi thần chỉ có quyền hành xưng hô mà vô danh hào xưng hô cho nên hắn thấy hắc liên lão mẫu nếu là tìm tới cửa một khi xem tấu lai lịch của mình chắc chắn sẽ giận dữ chuyện này đối với chính mình mà nói chính là một trận kiếp nạn nghĩ đến như thế đủ loại giang ninh trong lòng không khỏi thầm nói hy vọng nội vụ chỗ vị lão phụ kia vị hồng minh h ổ gọi là bạch bà bà nàng có thể sớm một chút đến không muốn giống những người khác như thế bị vây ở trên đường mang theo ý nghĩ này giang ninh vượn qua cao lớn từ m i ệ n đi vào t ầ n g băng trên đạp nát t ầ n g băng tiến vào trong hồ nước tẩy đi chính mình luyện quyền mọi mệnh cùng mồ hôi ngày kế tiếp hôm nay quả nhiên là cái thời tiết tốt nhìn thấy ngoài cửa sổ không ngây bầu trời vẫn tại phía đông treo trắng sáng giang linh trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng sáng sủa một ngày thì đại biểu hắn nội đan dưỡng sinh công có thể lại lần nữa đạt được tinh tiến kể từ đó hắn c ự l h i đ ạ t tới nội tức cô động như cương tình trạng cũng liền tiến thêm một bước nghĩ tới đây hắn nhìn chính mình bảng một chút kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tiểu thành hai nghìn b â y giờ nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm đã vượt qua hai n điểm cự ly cái này môn công pháp đại thành nội tức cô đọc như cường cũng liền tranh lệnh ba n g h n điểm không đến điểm kinh nghiệm lấy hắn bây giờ hiệu suất ba n g h n điểm không đến điểm kinh nghiệm tính được còn không cần một tháng thời gian chương một trăm mười bốn tạ ra thành ý câu n g u y ệ n phiếu chương một trăm mười bốn tạ ra thành ý câu n g u y ệ n phiếu bên ngoài viện tạ ra chủ và o đi t h a n h âm chống giống tại tạ chính thiên vang lên bên hai hắn lập tức toàn thân chấn động chuyến âm nhập mật trong lòng của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng chuyến âm nhập mật loại thủ đoạn này hắn làm tạ ra ra chủ tự nhiên sẽ hiểu cái này thường thường là ngũ phẩm nội tráng cảnh mới có thể nắm giữ thủ đoạn cần trường áp nội tức cùng tinh thần lực hóa hư làm thật có thể làm được ly thể cấp độ mới có thể sử dụng chuyển âm nhập mật loại này thủ đoạn nhỏ nguyên nhân chính là như thế chuyển âm nhập mật thủ đoạn thường thường là ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả mới có thể nắm giữ đắc tội không nổi a t ạ chính tiên trong lòng không khỏi thở dài sau đó hắn lúc này mới bước vào giang linh vị trí đại đạo sân nhỏ bước vào trong v i ệ n hắn lập tức nhìn thấy giang linh mặc rộng rãi màu trắng quần áo lệ cống từ trên bổ đoàn chậm dại đứng、dậy. ngồi xuống luyện công chẳng lẽ vừa mới giang ninh chính là tại tu hành nội tráng chi pháp tạ chính tiên nghĩ tới chỗ này không khỏi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời một chút trong đầu lập tức nghĩ đến hắn đã từng thấy qua thẩm tòng vân đà tọa thổ nạp chi pháp lại trong nháy mắt liên tưởng đến thẩm tòng vân cùng giang ninh quan hệ khó trách tạ chính tiên trong lòng lập tức có chút minh ngộ hắn cảm giác chính mình minh bạch giang ninh nội tráng chi pháp đến từ nơi nào như đúng như đây cái này cũng đáng sợ đến cực điểm trong lòng của hắn ngược lại càng thêm minh bạch giang ninh kinh khủng nội tráng chi pháp bình thường mà nói cần thủy ma bản công phu cho tắc càng nên đồng dạng tuổi lúc ớ tới n nội tức càng là hùng hậu bằng bạn. Hắn chưa từng nghe nói qua, có vị cường giả là tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liên quan đến nội tráng chi pháp liền một độ. tiêu giả tại thời chi tức đạt chưa có cực cao cấp là là l hậu pháp thâm qua, vị kỳ này giang ninh nhìn về phía lục ý, ý để nàng trước tiên có thể đi vạn hoa lâu mua chính nàng cần có ma bị xa c ù n g hộ cơ cao nữ tử tại ma bị giai đoạn này luôn luôn muốn so nam tử càng thêm cẩn thận một chút bởi vì v ị tia nữ tử cũng không muốn bởi vì ma bị một bước này để làn ra bởi vậy trở nên ám trầm thô giáp cho nên đại bộ phận nữ tử tại ma bị một bước này ngoại trừ cần ma bị xa phụ trợ bên ngoài còn cần hộ cơ cao đến bảo dưỡng làn da đối với lục y gì ở điểm này giang ninh cũng mười phần quan tâm lục y gì ở bây giờ đi theo bên cạnh mình đẹp mắt một điểm luôn luôn có thể để cho tâm tình của hắn càng tốt hơn một chút mỹ mạo nữ tử vốn là trời sinh làm ộ t đạo tịnh lệ phong cảnh một lát sau trong lương đ ỉ n h tạ chính tiên ngồi tại giang ninh trước mặt giang thống lĩnh tạ đến nhìn thấy giang ninh bưng ấm trả cho hắn đổ nước tạ chính tiên liền vội vàng đứng lên trên mặt chất đống tiêu dung gặp này giang ninh cũng không n i ê m cưỡng tại lục y phục thị dưới hắn cũng phát hiện chính mình càng ngày càng quen thuộc phức tạp việc vật bị người phục thị an nhàn cảm giác chất vấn địa chủ lý giải địa chủ nghĩ tới câu nói này giang ninh không khỏi cười một tiếng hắn cũng minh bạch vì sao kiếp trước những người có tiền tiết đều cần trong nhà mời cái a di có lựa chọn ai lại nguyện ý mỗi ngày làm những ngày phức tạp v i ệ c vật ai không muốn hưởng thụ áo đến trưng ơ thủ cơm đến hám i ệ n g đem thời gian có thể toàn bộ dùng tại chính mình muốn làm sự t ì n h trên cùng lúc đó tạ chính tiên nhìn thấy giang ninh nụ cười trên mặt khẩn trương trong lòng lập tức thiếu đi mấy phần hôm nay giang ninh tâm tình càng tốt hắn t ạ ra vượt qua kiếp nạn này cục diện thì khả năng càng lớn ý niệm tới đây tạ chính thiên cho giang linh cùng mình rót nước trà về sau sau đó đem chính mình mang tới thật dày hồ sơ đưa tới giang linh trước mặt giang thống lĩnh đây là nửa tháng đến nay ta toàn lực điều tra ta tạ ra trên dưới hai trăm bốn mươi bảy thanh người quá khứ chỗ phạm tội đi trong đó có trọng đại nhất phạm tội người trong tộc viên tổng cộng có một trăm lẻ chín người đồng dạng người phạm tội viên tổng cộng có bảy mươi ba người đều ghi lại trong danh sách nghe được câu này giang linh lập tức kinh ngạc nhìn tạ chính thiên một chút sau đó tiếp nhận hắn đưa tới hồ sơ ánh mắt thô sơ giản lược xem nhanh chóng hướng xuống lật trung trả thời gian sau lật đến đằng sau giang ninh trong lòng không khỏi sợ hãi t h á n g cục thốt ra hỏa còn thật sự là ngon a đậu hắn thô sơ giản lược quét một lần liền biết rõ tạ chính thiên lần này là thật xuống tay và gác căn cứ hắn hồ sơ trên ghi chép nói cách khác có chừng gần trăm người cần phán tử hình một bên tạ chính thiên nhìn thấy giang ninh đã lật đến cuối cùng lúc này mới lên tiếng giang thống lĩnh cái này hồ sơ ta đã di giao một phần đến nha môn tạ gia tộc nhân phạm tội ác đều theo đại hạ luật pháp đến xử trí tuyệt không nhân lượng sau đó hắn lại hướng sau lưng hán tử mặt đen nháy mắt giả dấu g ặ p đây hán tử mặt đen liền tranh thủ trong tay dẫn theo gỗ lim hộp đặt ở trên bàn đá tạ chính tiên nhìn thấy giang linh nhìn đến ánh mắt vội vàng mở ra gỗ lim hộp lập tức từng t ỏ i từng t ỏ i hoàng kim xuất hiện tại giang linh trong tầm mắt long lánh trói sáng màu v o à n g kim giang thống lĩnh đây là ta cố ý chuẩn bị một phần lễ mọn trước đó giang thống lĩnh đem hát sơn quân chi này phản quân ngăn vào trong thành bên ngoài bảo toàn ta tạ ra trên dưới hơn ba trăm nhân khẩu tính mạng cũng bảo toàn ta tạ ra phân đấu hơn hai trăm năm cơ nghiệp nhìn xem gỗ lim trong hộp hoàng kim trước đó tạ ra già chủ đã biểu thị qua lòng biết ơn không đủ kia không đủ tạ chính tiên chém đinh chặt sát nói phản quân vào thành không biết rõ sẽ chết bao nhiêu trong tộc bao nhiêu cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát c á i này chính là tạ phủ trên dưới mấy trăm nhân khẩu ân tình cũng là toàn thành trên dưới tuyệt đối dân chúng ân tình cử động lần này tức là đại biểu ta tạ phủ trên dưới toàn tộc lòng biết ơn cũng là đại biểu toàn thành trên dưới tất cả dân chúng bách tính lòng biết ơn còn xin giang thống lĩnh cần phải nhận lấy tạ chính tiên thần sắc khẩn thiết nhìn xem giang ninh gặp đây giang ninh nhìn tạ chính thiên một chút ánh mắt ở trên người hắn dừng lại mấy cái thời gian hô hấp thằng đến nghe được tạ chính tiên hô hấp đã hối loạn tim đập tăng lên hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng t ố t ta liền nhận lấy nghe được câu này tạ chính tiên nỗi lòng lo lắng lập tức trùng điệp rơi xuống hai chân cũng có chút như nhung ra lúc này giang n i n h lại đem trước người hồ sơ thả trước mặt tạ chính tiên tạ gia chủ ngươi vừa mới nói ngươi tạ ra bên trong người phạm tội ác đều theo đại hạ luật pháp đến xử trí tuyệt không nhân lượng ngươi thật là có thể xuống tay tạ chính tiên nghe vậy vội vàng vỗ ngực nói giang thống lĩnh xin yên tâm ta đã nghĩnh mạch nếu là tùy ý trong tộc côn trùng có hại dạng này họa loạn x u ố g d ư ớ i ta tạ g i a cuối cùng cũng có đưa tới thai họa cái này một ngày một cái gia tộc muốn hưng thịnh lâu dài tất nhiên muốn vượt qua loại này đau từng cân kỳ trong tộc những này côn trùng có hại tồn tại đối với tạ g i a lâu dài hưng thịnh chỉ có chỗ hại không có có ích những người này hồ sơ vụ án đều đã chuyển giao nha môn tất nhiên sẽ theo đại hạ luật pháp theo lẽ công bằng chất pháp tuyệt không nhân lượng mà lại trừ cái đó ra ta tạ g i a chính là huyện thành bên trong lớn nhất thương nhân lương thực ta ở chung rõ ràng tùy ý liền sẽ mở rộng tạ ra kho lúa cứu tế toàn thành m á c tính lấy vượt qua cái này hà đông t r ư câu n g u y ệ n phiếu vạn hoa lâu trên ban công ánh nắng tươi sáng chiếu s ạ tại gỗ lim trên sàn nhà mùa đông nắng ấm cũng để cho sàn nhà có chút nóng lên lâm tỉ tỉ giang linh nhìn xem mặc màu xanh váy dài lâm thanh y dỉa trên mặt tùy theo lộ ra tiếu dung h ả o h ả o ngủ chưa bị ngươi q u ấ y d ậ y lâm thanh y dỉa v ô vỗ chính mình m ô i đỏ khỏe miệng ngáp một cái trên người nàng quần áo có chút đơn bạn mặc cùng bình thường mùa hè không nhiều khác biệt lớn chỉ có trong ngoài hai kiện dưới v a y phía dưới dò dỉ ra một nửa bắp chân cũng là bóng loáng như ngọc tựa như một đoạn trắng ngó sen ta giang linh trên mặt cười cười lúc này nhưng trong lòng thì có chút im lặng hắn nhớ không lầm hắn mỗi lần tới tìm lâm thanh y rỉa không phải đang ngủ chính là một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng dạng n à y l u y ệ n võ còn có thể luyện thành tôn g sư trong lòng của hắn đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh chính mình có thể có thành tựu ngày hôm nay là chảy bao nhiêu mồ hôi bỏ ra bao nhiêu cố gắng ngồi đi lâm thanh y rỉa ra hiệu giang linh ngồi ở một bên bị lọng che, che chắn t r ê đế lâm à m nữ tử, l thanh y đi ấy cũng không ngoại lệ đồng dạng thích trước diện cho dù loại này đẹp chỉ là m è o khen m è o dài đôi u nàng cũng cực kỳ quan tâm cho nên bình thường tại lầu cắt trên ban công nàng cũng rất ít bị ánh nắng t h ẳ n g c hơi đã sớm rời một cái c h e nắng lọng c h e an trí tại trên ban công ra hiệu xong giang linh đi đầu sau khi ngồi xuống nàng quay người chính hướng phía khuê phòng đi đến sau một lát lâm thanh y đi ấy một lần nữa đi nàng gian phòng xuất hiện trước mặt giang linh nàng lúc này một cái tay mang theo một bình trà lạnh một cái tay nắm đ u t phong thư giang linh lúc này ánh mắt trong nháy mắt liền bị lâm thanh y d ị trong tay phong thư hấp dẫn hắn còn nhớ rõ giữa chưa lục y trở về thời điểm liền cho hắn mang theo một tin tức lâm thanh y l i ề nói n nàng nơi đó có một phong tư chuyển giao cho mình cần chính mình tiến đến một chuyến t a thương sẽ là ai giang n i n h trong lòng lập tức tràn ngập nghi hoặc lâm thanh y l i ề nhìn n giang n i n h một chút sau đó khoe miệng gãy nhết ngồi tại lọng tre phía dưới một cái khát trên đế muốn uống nước chính mình ngược lại nàng đem trong tay dẫn theo kia ấm trà lạnh tùy ý hướng trên b à n vừa để xuống cũng không đi cố ý chiêu đãi giang n i n h nhưng lúc này lâm thanh y rìa loại thái độ này ngược lại để giang linh cảm giác càng thêm dễ chịu tùy ý mà vì cái này ngược lại đại biểu hai người ở chung không có trước kia lúc ban đầu cái chủ n g loại kia lạ l ắ m giống như người bình thường trong nhà luôn luôn càng thêm lôi thôi lết hết cũng chẳng phải chú ý mình cử chỉ t ư thái thường là đi đến cái nào liền nằm đến đâu bây giờ lâm thanh y rìa tùy ý, ngược lại để giang ninh có loại cảm giác này h n tự mình cho mình rót một chén t r à lạnh uống một hớt tận ở bức hạ í t hầu sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào lâm thanh y rìa đặt ở bàn trà o phong thư thiếu kỳ sao lâm thanh y rìa nhìn thấy giang ninh ánh mắt lập tức mở miệng thiếu kỳ ai sẽ cho ta gửi thư giang ninh gật gật đầu khẳng định nói nghe vậy lâm thanh y đi khỏe miệng cánh nếp lộ ra mấy xóa ý cười ngươi quên ngươi thế nhưng là có cái vị h ô n thê vị h ô n thê nghe được ba chữ này giang linh lập tức s ư n g sở sau đó lập tức ở trong đầu hiện hiện một cái thiếu nữ thân ảnh ngươi thủ trưởng thật lớn a mà lại tay của ngươi tốt t ầ m a lúc ấy tại đất tuyết bên trong cơ minh n g u y ệ t lần này xáo lộ để giang linh không khỏi sửng sốt một chút kiếp trước hắn cũng dùng cái này xáo lộ lắc lư qua tiểu cô lương sau đó thừa cơ mười ngón đan sen hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếp này tại loại này cực giống phong kiến thời kỳ cổ đại hoàn cảnh dưới sẽ bị một cái tuổi còn không có hắn lớn nữ tử xáo lộ mà lại xáo lộ này còn như thế tiền vệ bây giờ nhớ tới hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng cảm thấy có chút hoang đường cơ minh mượn sao giang linh mở miệng lâm thanh y lìa gật gật đầu chính là tiểu thập thất gửi cho thư của ngươi nghe được câu này giang linh thế là cầm lấy phong thư trên bàn sẽ phong thư ra đóng kín về sau hắn liền móc ra một tờ màu trắng thư tín tà chi bị h ô n phu nhìn thấy thư tín trên mở đầu cái này năm chữ giang linh lập tức trong lòng im lặng cái này thập thất công chúa chẳng lẽ còn đến thật hay sao sau đó hắn á thứ m tín cuối cùng cơ minh nguyện cũng chỉ là nho nhỏ nhà dánh một câu dân chúng tầm thường khó khăn đồng thời cũng nói ra trong nội tâm nàng nhàn nhạt, nhạt cảm giác bất lực cuối cùng nàng còn nói Về s một ậ n lực bên khác một vị người m ặ t màu vàng nhặt váy dài nữ tử đem cái cầm đặt ở toa xe cửa sổ biên giới nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ánh mặt trời chiếu tại trên mặt tuyết không để cho nàng từ hơi híp cặp mắt thời khắc này nàng rõ ràng sớm đã suy nghĩ việc lông con người tan giã không có bất luận cái gì tiêu điểm cụ không biết do phong thư này đến không tới hắn trong tay cụ không biết do hắn nhìn thấy phần này thư là làm gì cảm thụ cụ không biết do hắn có thể hay không hồi âm cho ta thiếu nữ ý niệm trong lòng dâng lên lại không tự chủ được nghĩ tới những thứ này nằm qua nàng mỗi đêm làm qua ngậu là trong ngậu cái kia hắn sao thật giống như a mặt mày ánh mắt đều giống như tiểu t h ấ t thất đang suy nghĩ cái gì đây cơ minh hạo d ọ n g ôn hòa tại bên thai nàng vang lên cơ minh nguyện lập tức trở về cười một tiếng không có gì đang ngắm phong cảnh đây từ vạn hoa lâu bên trong da giang linh trong lòng â m thầm mừng rỡ có tạ ra cái này sáu mươi sáu lượng hoàng k i m hắn cũng có đầy đủ tiền mua được món kia ngũ hành linh quả tiên chân bây giờ món kia nguyên bản giá bán mười vạn lượng bạch ngân tiên chân ngay tại hắn trong tay một cái dài rộng cao chừng chớ hơn mười cm hộp ngọc không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai ta ngũ hành quyền liền có thể tiếp tục đột phá phía sau hắn lục y cũng mừng khấp khởi theo sát phía sau bởi vì vừa mới giang linh nói tới hộ cơ cao cũng vì nàng mua được bây giờ ngay tại nàng trong tay có hộ cơ cao cho dù tại ma bị giai đoạn này cũng sẽ không để làn da trở nên thô g á p tối trần vẫn như c ũ sẽ tinh tế tỉ mỉ chân bóng cái này đối với bất kỳ cô gái nào mà nói đều là không thể thiếu một loại trọng yếu chi vật thế gian này liền không có vị kia nữ tử không thích trưng diện nàng cũng đồng dạng không ngoại lệ chương một r ư ờ i sáu ngoại luyện tứ bộ kim thân kinh cùng chương một r ư ờ i sáu ngoại luyện tứ bộ kim thân kinh k h ủ n g tuần s á t phủ giang thống lĩnh nơi cửa hai người nhìn thấy giang ninh lập tức liền đội vàng hành lễ giang ninh gật đầu ra hiệu sau đó bước qua cửa chính chính hướng phía phân viện đi đến lúc ý t ì lúc này cũng chưa theo tới bởi vì dựa theo quy củ người không có phận sự là không cách nào tiến vào tuần sát phủ nội bộ tuy nói giang ninh mang nàng tiến đến không ai sẽ nói cái gì nhưng hắn cũng không muốn phá hư quy củ mà lại cũng không cần thiết sau một khắc tiểu cựu giang ninh nhìn xem từ hắn phân v i ệ n đi ra tạ tiểu cựu một mặt kinh ngạc tạ tiểu cựu nhìn thấy giang ninh vội vàng chắp tay hành lễ đại nhân trùng hợp như vậy giang ninh cười cười tạ tiểu cựu mí môi nàng biết một chút đều không khéo bởi vì nàng hôm nay ra ra vào vào đã mấy chục lần chỉ bất quá lần này chờ đến giang ninh đến nàng trợt lấy lại bình tĩnh đại nhân đã lâu không gặp là đã lâu không gặp giang ninh hơi xúc động ước chừng một tháng nghỉ dài hạn hai người cũng không từng chạm mặt năm mới ngày đầu tiên tạ tiểu cựu cũng chưa từng đến hắn phụ t h ư ợ bài kiến lúc ấy giang ninh còn có chút không hiểu đằng sau xem như minh bạch tạ chính thiên tại tạ phụ làm như thế lớn chiến trận nói thế nào đều cho tạ tiểu cựu làm rất nhiều tư tưởng công việc để tạ tiểu cựu tới cửa đến đây làm viết khách dù sao tạ tiểu cựu chính là tạ chính thiên n ữ nhi tạ gia k i ự u tiểu thư bây giờ lại tại chính mình dưới trướng làm việc cùng chính mình quan hệ cũng tương đối tốt nhưng cũng có thể chính là bởi vì hai người quan hệ tạ tiểu cựu không muốn để cho chính mình k h ó làm hai người cũng không có tại trong ngày nghỉ gặp qua một lần tạ tiểu cựu cùng sau l ư n g giang n i n h nhìn xem giang n i n h bóng lưng nàng đột nhiên mở miệng đại nhân cảm ơn ngươi cảm ơn cái gì giang n i n h trở về cười cười tạ ơn đại nhân cho ta tạ ra một cái cơ hội tạ tiểu cựu ngữ khí t r ô m thấp giang n i n h nói không phải ta cho tạ ra một cái cơ hội mà là tạ ra cho mình một cái cơ hội tạ chính thiên có thể hạ quyết tâm cạo xương chữa thương đáng giết riết nên bắt thì bắt ta cũng liền cho hắn một cái cơ hội mở kho phát h ó c công tội mặc dù không thể chống đỡ nhưng cũng coi như làm tạo phúc m ộ t phương ta nếu là trẻ mấy tuổi có lẽ sẽ trong mắt dung không được một hạt hạt cát quản đúng đúng đen là xám có thực lực về sau tất cả đều giết cái sạch sẽ còn toàn thành bách tính một cái sáng sủa càng khôn đưa tay liền chặt tay đưa đầu liền chặt đầu chỉ cho phép thuần túy trắng không cho phép hết thảy ác cùng xấu dạng này là ân cựu k h o i ý nhưng thế cục động thái lại thêm thiên thai liên tiếp toàn thành bách tính sẽ chỉ qua càng khổ càng khó chết người cũng sẽ càng nhiều mà lại cái này thiên hạ lớn với bao ta lại như thế nào còn tới lại nói ta cũng không phải thành nhân làm những chuyện tốt này và v i ệ c thiện cũng là thuận tay mà vì đó nói đến đây giang linh cười cười hắn mới đầu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm cái gì tạo phúc trong thôn tạo phúc bách tính v i ệ c thiện bây giờ đến một bước này cũng là hắn thuận tay mà vì đó bất quá là t i ệ n tay mà thôi thôi hắn cũng mười phần rõ ràng lưu lại coi như đàng hoàng tạ ra để hắn tay cụt cầu sinh nhận chính mình gõ mới là đối toàn thành bách tính tốt nhất cách làm tạ ra bây giờ mở kho phát thóc cứu tế cùng khổ bách tính tại cái này hàn đông có thể cứu rất nhiều người đổi ra t ộ u khác hoặc là thế lực khác bên trên đi đến tàu lưu tạ ba nhà địa vị không thể so với bọn hắn làm tốt c à n g có thể có thể chính là làm thay đổi chính như đ ồ long giả cuối cùng sẽ thành ngắt long đây là thiên cổ luân hồi vòng xoáy cũng là nhân tính vòng xoáy không có khả năng trốn mở dạy thoát liên liên chính hắn hắn cũng không dám cam đoan chính mình tương lai có hay không còn có thể có sơ tâm chớ đừng nói chi là một cái gia tộc một cái thế lực trừ khi chính hắn sơ tâm không thay đổi bằng vào thực lực đối lạc thủy h u y ệ n có được tuyệt đối trưởng không quyền mới có thể để cho toàn thành bách tính chân chính hạnh phúc khang khang nhưng hắn cũng không phải bảo mẫu đối với loại này bảo mẫu hành vi hắn không có bất kỳ ý tưởng gì càng không có cái này nghĩa vụ bất luận cái gì thời đại bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì hoàn cảnh bất luận cái nào cuối cùng có thể dựa vào chính cũng chỉ có cái khác đều là mệnh cúng vận một lát sau đi vào t r ư ớ c bàn đọc sách của mình giang n i n h tiện tay cầm lấy đặt ở sách của mình trên bàn một chồng văn kiện ước chừng mười mấy trang giày như vậy hắn đơn giản liếc nhìn một cái trong lòng hiểu rõ những văn kiện này đều là đối với tháng này dư ở giữa lạc thủy huyện lẻ loi đủ loại tập hợp cũng không có việc lớn gì tuần sát phủ chức trách chủ yếu liền là ai dám làm loạn liền bắt a y giết a y bất luận là dân chúng tầm thường vẫn là quan lớn phú thương hoặc là tông môn bàn phái bãi thần giáo chính là điển hình ví dụ cùng tiềm ẩn thái họa cho nên trước đây tuần sát phủ chủ yếu chính là tiêu diệt huyện thành bên trong bãi thần giáo phát triển lên ra lực lượng tại hắn tiêu diệt bãi thần giáo trọng yếu nhất cứ điểm t ì m tới đã từng cung phụng tại thành hoàng miếu bên trong cái kia thần tượng về sau trong huyện thành cơ bản cũng liền không nhìn thấy bãi thần giáo tung tích mà bản thụ lực lượng bởi vì tào lưu hai nhà cùng bãi thần giáo có liên lụy cũng đã phá nhà diệt tộc cho nên tháng này dư nghị dài hạn cũng không chuyện quan trọng gì báo cáo hắn đơn giản nhìn qua hai lần liền đem văn kiện trong tay để xuống phủ chủ tại sao giang ninh đối cùng sau lưng hắn tạ tiểu cửu hỏi tại buổi sáng diệp thống lĩnh còn tới đi tìm đại nhân bất quá đại nhân không lên công cho nên không có cùng đại nhân chẳng mặt lúc ấy diệp thống lĩnh còn căn ra ta nhìn thấy đại nhân về sau muốn đại nhân đi phủ chủ chạy đi đâu một chuyến giang ninh nghe vậy lập tức gật gật đầu trong lòng của hắn lập tức có chút ý nghĩ hồng minh h ổ trước tiên tìm chính mình nghĩ đến không phải chuyện gì xấu mà lại đại khái xuất là chuyện tốt cửa hải cuối năm chi dạng chính mình một người thủ một thành bằng vào tiện t h u ậ t đã bình định hát sơn quân công thành phản loạn này làm sao nói đều là một kiện lớn công lao đã là công lao liền phải luận công hành thưởng hắn suy đoán hồng minh h ổ trước tiên tìm chính mình đại khái có thể là cùng việc này có quan hệ đối với việc này hắn cũng không nội nên thuộc về hắn công lao chạy không thoát ở chỗ này tuần sát phủ bên trong cho dù là bây giờ hồng minh h ổ trong mắt hắn cũng kém xa hắn hơn nửa tháng trước hắn liền có thể lấy một địch hai tại lạc thủy phía trên chém giết hai vị ngũ phẩm nội tráng cảnh bãi thần giáo võ giả chớ đừng nói chi là bây giờ trên võ đạo hắn so sánh nửa tháng nhiều trước ngọc cốt rèn đúc lại tăng tiến rất nhiều cự ly triệt để rèn đúc ngọc cốt cũng không có mấy ngày về phần kỹ nghệ phương diện thì nên đ ó n càng lớn đột phá tinh thần lực có thể t h ổ i biến có thể mở thiên nhãn lại đao pháp lại lần nữa phá hạng đao thế lại được tăng lên bây giờ thực lực của hắn cùng nửa tháng nhiều trước hoàn toàn không thể so sánh nổi thực lực tăng trưởng có thể nói cực kỳ rõ ràng nhất là đao pháp đột phá mang tới sức chiến đấu tăng lên càng rõ ràng hơn c h ư một trăm mười bảy quan thăng chính bất phẩm câu nguyễn phiếu c h ư một trăm mười bảy quan thăng chính bất phẩm câu nguyễn phiếu nội vụ chỗ trong sân lão phụ nhìn xem giang linh trên mặt t h ầ n sắc lập tức lộ ra một bộ trẻ con là dễ d ạ biểu lộ sau đó nàng mở miệng lần nữa đoán thể ngoại luyện tứ bộ cựu phẩm ma bỉ có tầm thứ cao hơn bí không chuyển ra ngoài p h á p môn bát phẩm thần lực cảnh thì không có loại này là t h ủ thất phẩm luyện cân một bước này muốn nói nếu như mà có cũng liền long gân xương bên trên nhưng là thiên hạ tông môn cùng thế lực khắp nơi có thể có phụ trợ thành t i ự u long gân ngoại vật cũng không tí tuần sát phụ thăng long đan có thể tính một loại lục phẩm đoán cốt bước này bí không chuyển ra ngoài phát môn chính là rèn đúc trong t r u y ề n thuyết thần cốt thần cốt độ trọng yếu không thua kém một chút nào kim thân ghen đúc thần cốt l ụ c thân sẽ trở nên cực kỳ khủng bố nếu là một vị lục phẩm võ giả có thể ghen đúc ra thần cốt đừng nói lục phẩm vô địch cho dù ngũ phẩm đ ỉ n h phong nhìn thấy cái này đổ bận cũng sẽ nhuộm bộ lui binh tứ phẩm nắm giữ thế cường giả cũng sẽ đau đầu và phần nghe đến đó giang ninh không khỏi mở miệng lần nữa t i a nếu là đồng thời có kim thân cùng thần cốt đâu lao phụ nghe vậy nhìn giang ninh liếp mắt nếu là đồng thời có kim thân cùng thần cốt cho dù không có bước vào nội luyện ngũ tạm vẫn ở tại bên ngoài luyện giai đoạn đủ để xưng là tổng sư phía dưới vô có thể mưa tên bên trong tắm rửa loại người này trong chiến trường tông sư không xuất thủ thì không người có thể giết mà lại dù cho tông sư xuất thủ lão phụ trần trờ một cái sau đó tiếp tục nói cũng đồng dạng k h ó giết tông sư muốn giết loại này bên ngoài luyện đến cực hạn võ giả duy nhất phương thức cũng chỉ có thể là chấn v ỡ ngũ tạng lục phủ nói đến đây lão phụ cười cười nhưng đặt ở hiện thực như thực sự có người có thể làm được rèn đúc thần cốt tinh thần vậy sẽ đạt được vô số tài nguyên n g h i ê n g rất nhanh liền có thể nội luyện có thành cựu há lại sẽ để ngũ tạng lục phụ trở thành rõ ràng yếu kém điểm mà lại theo võ đạo cảnh giới kéo lên thần c ố t kim thân sẽ tiến một b ư ớ c t h u y biến trở nên càng phát k i n h k h ủ n g loại người này tại thời kỳ thượng cổ thế nhưng là có thể lấy nhất phẩm đ ỉ n h phong lịch hành phát tiên chính là lấy huyết đ ụ c c h i khu lấy p h ạ m tục c h i thân danh s ừ n g có thể sánh vai tiên thần tồn tại nghe được bạch bà bà trong miệng câu nói sau cùng giang ninh lập tức toàn thân chấn động sánh vai tiên thần cái này thật sự có thể làm được lão phụ nhàn nhạt l ư ờ m g i a n g ninh liếp mắt cái này có cái gì tốt hoài nghi tại thời kỳ thượng cổ loại này chiến tích sớm đã có qua ghi chép nghe vậy giang ninh lập tức hít sâu mờ hơi nhất phẩm đình phong bằng vào thần cốt kim thân sánh vai tiên thần kìa võ thánh đâu nghĩ tới đây hắn lập tức vội vàng mở miệng hỏi tiền bối nhất phẩm đỉnh phong bằng vào thần cốt cùng kim thân liền có thể sánh vai tiên thần kìa võ thánh đâu võ thánh lao phụ cười cười thượng ổ thời đại cô đơn tiên thần cũng không phải là hoàn toàn biến mất võ thánh đại nhân giết qua tàn tiên cùng tiểu thần cũng không ít tàn tiên tiểu thần giang ninh thần sắc kinh ngạc lao phụ có chút im lặng nhìn giang ninh l i ế mắt sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì lập tức nhịn ở tính tình giải thích nói tiên cùng tiên ở giữa có khác nhau thần cùng thần c h i ở giữa cũng có khác nhau tiên bên trong kẻ yếu cùng cường giả khác nhau không thua gì mới vào võ đạo cùng võ thánh ở giữa khác nhau thần cũng giống như thế thượng cổ thời đại kết thúc trong đó liên quan đến bí ẩn quá mức k i n h khủng nghe nóng sẽ có đại khủng bố ta cũng không dám quá nhiều hiểu rõ ngươi chỉ cần phải biết một điểm thời đại kia kết thúc cũng là đại biểu tiên cùng thần kết thúc cũng là thiên địa hoàn cảnh biến hóa hai cái thời đại thay đổi như lưới đánh cá rơi xuống cá lớn không chỗ chạy trốn có thể từ lưới đánh cá khe hở bên trong chui ra ngoài đều là thôn é p lại bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa linh cơ thiếu thốn tiên đạo đã ạ đức tiên nhân cũng không còn đã từng thần t h ô n g cũng liền xưng là tạ tiên thiên địa không trọn vẹn cũng là tiên nhân không trọn vẹn mà thần linh cũng tại loại kêu biến cố bên trong còn có tiểu thần còn có thể dựa vào hương hỏa kéo dài hơi tàn sống qua ngày mà không phải đã từng những cái kia không cần tín ngưỡng tiên thần loại này tiểu thần thu hương hỏa cung p h ụ cũng bị hương hỏa độc hại rơi xuống làm t à thần không ít đại hạ khai quốc nhân gian quốc gia mở cũng không có đơn giản như vậy và thuận lợi võ thánh đại nhân tự nhiên cũng g i t không ít tiên thần đều có bị võ thánh giết chết nhất phẩm đình phong tại thời kỳ thượng cổ chính là võ đạo tuyệt đình võ đạo cuối cùng tại võ đạo tuyệt đỉnh gien đúc thần quốc kim thân có thể t h í tiên độ thần chớ nói chi là tại võ đạo tuyệt đỉnh tiến thêm một b ư ớ c võ thánh nói xong lời cuối cùng mặt lao phụ ánh mắt lần nữa nhàn nhạt đảo qua giang n i n h trên thân nàng năng lực ở tính tình giảng nhiều như vậy cũng đúng là bởi vì giang n i n h nhiều lần cho nàng sợ h ã i thằng p h ụ nàng bây giờ thậm chí hoài nghi giang n i n h không phải giang n i n h bởi vì bây giờ thiên địa hoàn cảnh tại bắt đầu khôi phục nàng cũng là biết được nàng cũng là trực tiếp người lợi nàng cũng biết rõ thượng cổ thời đại trận kia kinh khủng bậm đại thần thông không một l ậ lưới nhưng tiểu thần thông người vẫn là có người l ậ lưới có người cũng tại mưu cầu c h u y ề n thế lại t u một thế đạo quả giống như đương đại thanh danh vang dội nhất đạo tử cùng phật tử hai người này theo nàng biết đều là tiểu thần thông người bên trong hiếm thấy người thành công nàng bây giờ hoài nghi giang linh khả năng chính là bực này tồn tại không phải nàng đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh nhưng từ giang linh trên thân nàng nhưng không có cảm nhận được loại kia cựu nhật còn sót lại khí tức cho nên loại này suy đoán cũng b ẹ n b ẹ n suy đoán cùng lúc đó giang linh nghe được lão phụ lời nói này trong nháy mắt biết được cái gọi là tiên thần không có như vậy cường đại võ đạo cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng như vậy nhỏ yếu nhất phẩm đình phong cũng chính là võ đạo đ ỉ n h phong nếu là rèn đúc r a thần quốc kim t h ầ n rèn đúc r a nhân gian mạnh nhất thân thể bằng vào võ đạo tuyệt đỉnh thực lực cũng đủ để sánh vai bình thường tiên thần bây giờ bởi vì thời đại nguyên nhân t i ê n thần cùng thượng cổ thời đại so sánh bởi vì so sánh võ giả càng thêm dựa vào bên ngoài hoàn cảnh dẫn đến thực lực cùng thượng cổ thời đại tiên thần tướng so yếu hơn một bậc biết được tin tức này về sau giang l i n h lập tức trong lòng đại định lúc trước hắn nhất lo lắng sự tình chính là tương lai sẽ ở nào đó một ngày tìm tới cửa hắc liên lão mẫu về phần thủy nguyện kiếm cung công chủ hắn cũng không phải là rất lo lắng chính mình chính là t r i ề u đình quan viên t h i ê n thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ cũng không phải là không có bớng những ư ờ i phía sau nàng đứng đấy thủy n g u y ệ t kiếm cung như thế nào đi nữa nàng cũng muốn cố kỵ tầng này thân phận mà lại bây giờ đại hạ còn không có triệt để loạn nàng mạnh hơn cũng chỉ có thể tại đông lăng quận cái này một mẫu ba phần đất có lợi cao thủ phóng nhãn đại hạ có thể thắng được nàng cường dạ như cá giết sang sông nàng như thực có can đảm phách lối cái nào thiên thủy n g u y ệ t kiếm cung khả năng liền sẽ trở thành chim đầu đàn bị san thành bình điện giang linh cũng tin tưởng vị cung chủ kia có thể đi đến một bước này để thủy nguyện kiếm cung trở thành đông lăng quận số một thế lực loại này nhân vật không thể nào là đồ đần cũng không có khả năng không biết rõ trong đó lợi hại giống như trước đó dược vương cốc cốc chủ lục thanh sơn lúc ấy chính mình là bực nào thực lực dược vương cốc cốc chủ lục thanh sơn lại là thực lực cỡ nào nhưng lúc đó lục thanh sơn lại là lựa chọn tại chính mình còn nhỏ yếu thời kỳ liền triệt để bỏ qua hắn cùng dược vương cốc ở giữa ấ n đ oán mấu chốt trong đó điểm chính là hắn ngay lúc đó thân phận lạc thủy huyện tuần sát phủ phó thống lĩnh bát phẩm quan viên động hắn đó chính là công nhân khiêu khích tuần sắc phủ khiêu khích võ t h á n h phủ bây giờ đối mặt thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ cũng là đồng lý nàng trừ khi điên rồi không phải sao lại dám hành động thiếu suy nghĩ mà lại tứ phẩm đỉnh phong thực lực cũng không để hắn như vậy cảm thấy ngưỡng mộ núi cao lại có ba năm bảy tám ngày thời gian gen đúc ngọc cốt hoàn thành hắn t ạ i võ đạo cựu phẩm thượng thành t i ể u liền có thể tính là ngũ phẩm cừng giả nếu là về sau thuận lợi thời tiết rất tốt ước chừng một tháng thời gian hắn liền có thể đạt tới nội tức cô động thành cương tình trạng tự ly vị kia thủy nguyện kiếm cung, cung chủ tranh lệch tiến một bước thu nhỏ t r ư ớ cái 118, v này cũng h đại biểu hắn bây giờ trước quan tử tòng bát phẩm thăng làm chính bát phẩm cất ký lệnh bài về sau giang linh lần nữa chắp tay mở miệng tiền bối ta muốn đổi lấy mũ phẩm nội tráng cảnh tin tức cặn kẽ cùng liên quan tới nội tức võ học ta liền biết rõ lão phụ thần sắc hiểu rõ nàng trong tay trong nháy mắt xuất hiện một quyển sách nhỏ tại dưới ánh mặt trời sách nhỏ trên mấy chữ giang l i n h nhìn thấy mười phần rõ ràng ngũ phẩm nội tráng cảnh tường giải vật này chính là võ thánh liên quan tới ngũ phẩm nội tráng cảnh trải vớt bàn rập đầy đủ giải ngơi ư đ ố i ngũ phẩm mê hoặc vốn là cần một ngàn điểm cống hiến hôm nay liền đưa ngươi thoại âm rơi xuống quyển tia sách nhỏ rơi vào giang l i n h trong tay sau đó lão phụ nhìn về phía giang l i n h tiếp tục mở miệm về phần ngươi nói nội tức võ học cũng không có ngươi nói loại này võ học nội tức chính là nội tức chính là một loại siêu phàm lực lượng như thời kỳ thượng cổ đặt chân con đường tiên đạo thật khí hai người có chỗ tương tự một ít võ giả có lẽ có đặc biệt vận chuyển chi pháp đây là kỹ phạm chủ mà không phải võ học phạm chủ phương diện này ngươi trong tay ba trang tường giải bên trong liền có tương quan một môn kỹ g i chép nghe đến lời này giang ninh lập tức không còn kiềm chế trong lòng thăm dò không biết r ụ c vọng vội vàng lật xem trong tay sách nhỏ hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm ba hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm năm hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm hai theo hắn đã qua hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng lên không ngừng tiểu tiểu ba trang sách nhỏ gian g n i n h lại là trọn vẹn nghiêm túc nhìn trọn vẹn c h u n trả thời gian nhìn thấy sau cùng phần cuối hắn chậm rãi đem ánh mắt từ nhỏ sách trên thu h ồ i lần này đọc qua thư tịch hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tổng cộng tăng trưởng ba mươi sáu chín giờ kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa năm lần phá hạn tám trăm ba mươi tám sáu nghìn đặc tính xem qua không quên v ũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên n h ã n thông nhìn thoáng qua bảng trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm đã đi tới tám trăm ba mươi tám điểm hôm nay cái này nho nhỏ chốc lát tăng trưởng điểm kinh nghiệm rõ ràng nhất thẳng đầu đầu n đến ngũ tạng lớn mạnh đến t ầ g thứ nhất định đã tới đôi thân thể sơ bộ nắm giữ mở ra cơ thể người hạn chế thích phát thể nội tích chứa tiềm năng làm được điểm này mới có thể tính bước vào ngũ phẩm hàng ngũ cung lục phẩm cũng có hoàn toàn khác biệt biểu hiện bước kế tiếp thì là cô động nội tức trong đó hơi thở đạt tới ngưng hư hóa thực có thể ly thể bộc phát mới là giai đoạn thứ hai giai đoạn này nội tức ly thể sẽ theo cự ly gia tăng mà phi t ố c suy yếu giai đoạn thứ ba thì là nội tức đạt được t h ủ y biến cô động thành cương đạt tới một mức này thì nội tức ngưng tụ không tan cho dù ly thể mấy trượng bên ngoài cũng có thể thiết kim đoạn ngọc quy năng suy giảm trên phạm vi lớn chậm lại lại h ư n g lên nội tức tại chất cấp độ bên trên cũng đã đến đầu chỉ có tiếp tục phía lượng chất lượng trồng chất lượng trồng chất cũng là nội tráng cảnh tuổi tác càng lớn thì càng cường đại m ẫ u chốt võ giả đi đến một bước này thân thể cơ năng đ ỉ n h phong tuổi tác có thể thật to gia tăng duy trì càng lâu hoàng kim tuổi tác nhưng trưởng thành theo tuổi tác vẫn như cũ sẽ từng bước tiến vào một cái khí huyết cùng thân thể cơ năng suy yếu kỳ nhưng là nội tức lại là sẽ không sẽ chỉ trưởng thành theo tuổi tác mà tại lượng trồng chất trên càng ngày càng kinh khủng từ lúc ban đầu nội tức như sương khói lại hội tụ thành suối lại nội tức như sông nội tức như sông nội tức như biển nội tức như bực sâu nội tức như ngục mỗi một cấp độ biến hóa đều là lượng trồng chất biến hóa phán đoán hắn lượng trồng chất đạt tới cỡ nào cấp độ cũng rất đơn giản thì là trong đan điền triển lộ bên ngoài dị tượng khác biệt giống như hắn giờ phút này trong đan điền dị tượng nội tức khi thì hóa thành sông lớn lao nhanh khí thế bằng bạc đây là nội tức như sông cấp độ từ cái này sách nhỏ bên trên giang ninh cũng hiểu biết cái gì gọi là ngũ phẩm định phong kia là nội tức tại chất cấp độ trên đạt đến cô động thành cường ngũ tạng có thể phát ra lôi âm tiếng oanh minh tại lượng trồng chất bên trên cũng đạt tới kinh người nội tức như biển về phần theo như đồn đại một mạch có thể chạm thiên quân tia phóng nhan ngũ phẩm đình phòng cũng là có thể xưng ơ chuyển kỳ nhân vật chính là lượng trồng chất đạt đến nội tức như vực sâu cấp độ nội tức như vực sâu mênh mông vô mô biên sâu không thấy đáy lượng trồng chất đạt đến kinh khủng cấp độ m ẹ n m ẹ n nội tức b ộ c phát liền có thể chấn áp bình thường ngũ phẩm võ giả về phần nội tức như ngục đây không phải là ngũ phẩm võ giả có khả năng có chỉ có tông sư thậm chí tông sư phía trên tồn tại bởi vì bình thường ngũ phẩm bị giới hạn tuổi tác cố gắng cả đời trồng chất cũng không đạt được nội tức như ngục biên hóa nội tức như ngục đây cũng là lao tông sư một loại khí thế trên biểu tượng giờ k h ắ c này giang linh trong lòng mê hoặc hiểu hết sau đó hắn lại hồi tưởng lại sách nhỏ trên ghi lại một loại kỹ xảo đối với nội tức vận chuyển một loại kỹ xảo trong chốc lát trong đan điền nội tức bộc phát hóa thành thiên ti vạn lũ sợi tơ trong nháy mắt bao khoả toàn thân của hắn hắn lúc này trên thân lập tức hất lên một tầng không có khe hở nội tức áo ngoài tầng này áo ngoài bao khoả hắn toàn thân đối với hắn tiến hành toàn phương vị không g ó c chết phòng ngự giờ phút này nguyên bản lão thần tự tại lao phụ trong nháy mắt hơi xương sở trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc tinh thần lực mạnh như vậy nhất n i ệ m liền hoàn thành áo trời bệnh lao phụ trong lòng không khỏi thất kinh giang ninh đứng tại nguyên chỗ cảm nhận được bao vây lấy thân thể tầng này á o ngoài hắn cũng lập tức minh bạch vừa mới lao phụ lần nói chuyện này đây là kỹ phương diện duy trì tầng này á o ngoài cần cực cao nắm giữ lực tầng này nội tức áo ngoài hiệu quả cũng rất đơn giản có thể ngăn nước lửa ngăn cách khí độc nhiệt lượng truyền lại cụ có phòng ngự đao binh chém và o cùng mưa tên rơi xuống hắn hơi thử một phen liền để hắn tán đi đối với hắn bây giờ tới nói loại kỹ xảo này ý nghĩa không lớn trải qua lần này cảm thụ hắn cũng tạm thời bỏ đi đối với nội tức trên kỹ xảo thăm dò với ta mà nói vẫn là lượng cùng chất phương diện nghiền ép tới càng có tính so sánh giá cả hắn âm thầm lắc đầu hắn cũng minh mạch lúc ấy bãi thần giáo phong thần sứ bài vân cùng kinh đảo đều là kỹ một loại thể hiện mà không phải võ học trên tạo nghệ chương một trăm mười chín nguyên năng điểm số tăng gọn câu nguyên phiếu một chương một trăm mười chín nguyên năng điểm số tăng gọn câu nguyên phiếu một hoang đảo một bên trên mặt băng lao phụ nhìn giang n i n h liếc mắt sau đó nói ngày mai ngươi lại tới tìm ta đi ta hôm nay sẽ hướng phía trên xin chỉ thị ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn bất quá ngươi y ê tâm nói thế nào nên đưa cho ngươi phần thưởng sẽ không thấp bãi thần giáo ngũ phẩm nội tráng cảnh vó giả cũng không phải cải tràng lớn tại bọn hắn trong giáo cũng là đ ỉ n h tiêm lực lượng người có thể giết hai vị chính là một cái công lớn nên đưa cho ngươi phần thưởng nói thế nào đều muốn tại lục phẩm ban t h ư ở n g trên cơ sở gấp bội giang ninh n g a y vậy lập tức vui mừng lúc này c h ắ p tay đa tạ tiền bối hai người trở lại tuần sát phủ kia hai cỗ thi thể cũng bị lao phụ bỏ vào trong túi đối với nội vụ chỗ vị này bạch bà bà có chứa vận đạo cụ giang ninh cũng không cảm thấy kinh ngạc bà lão này trong mắt hắn cực kỳ thần bí hắn đến nay đều nhìn không thấu lai lịch của nàng trước đó nghĩ mở thiên nhãn nhìn trộm một cái sâu xa t h ă m thẳm bên trong cảm giác đều ngăn chở hắn cái này l ô mãng hành vi điều này cũng làm cho hắn minh bạch thiên nhãn cũng không thể lộ mở một ít tồn tại tại hắn mở thiên nhãn lúc có lẽ có thể phát hiện hắn chuyện ẩn ở bên trong phủ chủ đi vào tuần sát phủ bên trong hồng minh hộ trụ sở vừa mới bước vào đại đường giang l i n h liền thấy hồng minh hộ đang ngồi ở đại đường cùng diệp thu uống trà tâm tình hắn thế là mở miệng lên tiếng trào diệm đại ca hắn mở miệng lần nữa giang thống linh tới chính là thời điểm hồng minh hổ nhìn thấy giang ninh xuất hiện lập tức trong mắt sáng lên liền vội vàng đứng lên mở miệng diệp thu nhìn thấy giang ninh cũng theo đó đứng dậy mặt lộ vẻ ý cười giang lão đệ sau đó hắn tiếp tục nói ta vừa mới ngay tại cùng phủ chủ nói về ngươi cửa hải cuối năm tri dạ dũng manh phi thường không nghĩ tới giang lão đệ còn cất giấu như thế một tay tiện thuật vậy mà như thế xuất thần n h ậ p hóa lúc này hồng minh hổ cũng mở miệng nói ra ngươi thuật bắn cung này tại tuần sát phủ có chút có t à i bằng ngươi thuật bắn cung này nếu là toàn quân đại khái đã sớm nhiều lần lập kỳ công hôm nay ta gặp được ngươi khả năng liền phải xưng ngươi một tiếng giang đại nhân một tiếng tướng vân nghe được hai người lời nói giang ninh không khỏi gợi cười phụ chủ diệp đại ca hai ngươi cũng đừng lại thổi phồng ta ta còn tuổi nhỏ tâm tính bất ổn vốn là dễ dàng t h i ê u bị hai ngươi dạng này thổi ta đều ta cảm giác sắp bay lên ha ha hồng minh hổ lập tức cười một tiếng trên mặt toát ra thân thiện chi ý chỉ bằng ngươi có thể nói ra câu nói này như thế nào lại kiêu ngạo tự mãn sau đó hắn vừa chỉ chỉ bên cạnh c ô n vị ra gia hiệu giang ninh đi đầu nhập t o ạ lập tức ba người nhập t o ạ giang thống lĩnh ngươi có biết ta vì sao tìm ngươi không biết giang l i n h nhìn thấy hồng minh h ổ nhìn đến ánh mắt k h ẽ lắc đầu hồng minh h ổ nói diệp thống linh đang nghỉ phép thời điểm điều tra ra một cọc kinh thiên đại bí nghe được câu này giang l i n h lập tức nhìn về phía diệp thu diệp thu cười thân bí phụ chủ hiện tại còn không cho ta nói qua vài ngày cần giang lão đệ trợ giúp giang lão đệ tiễn thuật chính là lạc thủy huyện thứ nhất đến lúc đó cần giang lão đệ từ bên cạnh hiệp trợ nghe vậy giang l i n h trong lòng lập tức có chút suy đoán hán thế là nhìn về phía hồng minh h ổ phụ chủ thế nhưng là tìm tới cái gì cả lớn hồng minh hồ cười cười đúng là một đầu cả lớn nếu là hành động thành công giang thống lĩnh chữ phó đại khái có thể bỏ đi ta cũng có thể tiến thêm một bước khoa t r ư ơ n g như vậy giang ninh trong lòng thầm giật mình hắn hôm nay liền đi rơi mất chính mình phó thống lĩnh chữ phó coi như thực tế quan hàm đã cùng d i ệ p t h u không khác đều là chính bác phẩm bất quá hai người rõ ràng không biết được vừa mới phát sinh chuyện này sự t ì n h hắn t r ư ớ c quan đã là chính bác phẩm tuy là hư chức nhưng chỉ cần báo cáo về sau phía trên bổ nhiệm văn kiện phát xuống đến vậy hắn hư chức liền sẽ biến thành thực trước hắn cũng mười phần rõ ràng chính mình quan thăng bác phẩm là bỏ ra cỡ nào đại giới kia là đồng giá tại mười vạn lượng bạch ngân giá trị điểm công hiến bây giờ chỉ cần tham dự hồng minh hổ cái này hành động một khi thành công vẹn vẹn chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ hắn liền có thể thu hoạch được ngang hàng công lao sau một k h ắ c hắn lập tức mở miệng phủ chủ khi nào cần ta còn sớm hồng minh hổ nói còn cần chờ đợi còn lại mấy vị thống linh đến bây giờ t u y ế t lớn phong sơn thiên hàn g đông lạnh còn cần một chút thời gian minh bạch giang l i n h chắc tay sau đó nói phủ chủ đến lúc đó có cần cho ta biết là được nhìn thấy giang ninh như thế cử chỉ hồng minh hổ lập tức tâm lĩnh thần hội gật gật đầu Tốt, giang thống linh nếu có chuyện đi trước bận điệu giang linh li khai sau hồng minh hổ nhìn xem giang linh bóng lưng biến mất không khỏi thần sắc cảm khái xem thường hắn a một bên diệp thu mười phần tán đồng gật gật đầu xác thực xem thường hắn hơi con một người giải trừ hắc sơn k ỵ p h á thành nguy cơ thực lực này cao có chút d ọ người sẽ mạnh hơn ngươi sao hồng minh hổ nhìn về phía diệp thu hỏi ta cùng hắn cũng không có đến d ự lên nghe nói đêm đó nhưng vẫn là có hắc liên giáo thành nữ ngươi cũng hiểu biết hắc liên giáo kinh khủng cùng hắc liên giáo so ra bãi thần giáo có thể tính không được cái gì diệp cương lắc đầu mở miệng nói ra xác thực hồng minh hồ gật gật đầu hắn thuật bắn cung này xem ra trước đây sát hại t à o v a n h hung thủ chính là hắn không có chạy diệp thu không khỏi cười một tiếng cái này không từ lâu lòng dạ biết rõ sao sau đó diệp thu lại nói phụ chủ ngươi nói hắn cái này công lao phía trên sẽ làm gì khen thưởng hồng minh hồ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vẻ suy tư sau một lát hồng minh hồ nói có mấy loại khả năng nếu không trực tiếp là điểm cống hiến ban cho nếu không phải quan hàm tăng lên nếu không phải là công pháp tài nguyên ban cho Bóng l một i t vẻ vẻ mộ. bên khác giang ninh từ tuần sát phủ ra liền leo lên bên ngoài chờ lấy xe ngựa xe ngựa trực tiếp hướng trong nhà hắn chạy tới ngày kế tiếp đại hàn giang l i n h mở ra hai mắt liền nghe đến ngoài phòng gió lạnh âm thanh cao thép thanh âm ngại nào dường như lệ quỷ kêu trên lại hạ nhiệt độ hắn không khỏi nhữ mày lúc này hắn không biết đến có nhiều người hơn so với hắn càng thêm tao mày bởi vì theo cửa hải cuối năm nghỉ dài hạn kết thúc rất nhiều tuần sát phủ nhân viên còn vẫn trên đường thời tiết đột nhiên đại biến để rất nhiều người kêu khổ tấu h trời nhập phẩm sau võ giả mặc dù so với thường nhân cường đại rất nhiều nhưng là đối mặt ác liệt thiên hai cũng là lòng có e ngại cho dù sinh mệnh lực mạnh hơn bình thường nhập phẩm võ giả đồng dạng e ngại giá lạnh đồng dạng có khả năng chết cóng tại trong gió tuyết nhất là thiếu khuyết ăn uống thân thể tiêu hao không chiếm được bổ sung tình hùng dưới đối với võ giả mà nói bởi vì n ụ c thân cường hãn dẫn đến bọn hắn mỗi ngày cần thu hút năng lượng nhu cầu càng nhiều cũng liền cần ăn càng nhiều đồ ăn giống như g i a n g b ó c cao lớn khối ngô người sức ăn cũng thường thường lớn q u o a trương đây là bởi vì duy trì một cái cường đại nhục thần tiêu hao năng lượng tự nhiên sẽ so với thường nhân lớn rất nhiều cũng chỉ có đạt tới ngũ phẩm võ giả có thể gần như hoàn mỹ trưởng không nhục thần có thể tùy ý mở ra cơ thể người hạn chế cường giả mới có thể khống chế thân thể tiêu hao phòng ngừa không cần thiết hao tồn cùng thân thể năng lượng trôi đi ngũ phẩm thậm chí một cái to lớn đường danh giới cho nên ngũ phẩm phía trên võ đạo phát môn cùng tin tức đều bị phong tỏa rất nghiêm bình thường võ giả căn bản không có tư cách cùng phương pháp tiếp xúc giang ninh sau khi tỉnh lại trước tiên liền chính mở ra bảng sau đó trong lòng âm thầm vui mừng nguyên năng 2357. 88 b ả n g trên nguyên năng điểm số đạt đến một cái khoa t r ư ơ n g số lượng 2357-88. cự ly 3.000 điểm nguyên năng điểm số cũng b ấ t quá chỉ kém không được không đến bảy trăm điểm nguyên năng điểm số ngũ hành linh quả quả thật phi phạm giang ninh nghĩ đến hôm qua hắn ăn hết ngũ hành linh quả không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cảm thái hôm qua kia năm viên linh quả mặc dù hao tốn hắn dòng g tám vạn lượt bạc nhưng cũng cho hắn mang đến đầy đủ thu hoạch không chỉ để hắn cảm nhận được chính mình ngũ t ạ n g đạt được một loại nào đó thuế biến cùng thăng hoa cũng để cho hắn nguyên năng điểm số đạt đến trước nay chưa từng có điểm số nhất c ử đột phá hai n g h n hơi lơi quan c ử ly ba n g h n điểm cũng không phải như vậy xa không thể chạm